từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i không bảy chương một trăm tám mươi mốt hối hận trễ một ít cha tìm trời ạ thật là đáng sợ nhìn cổ thiên thủ hộ linh tạo thành khủng bố lực phá hoại、Cú、cu cu hòa thực hiếp sợ đến tột đỉnh trình độ nhưng mà không chờ hắn phục hồi tinh thần lại liền cảm giác mình í t hầu đột nhiên bị một con có mạnh mẽ tay nắm ở hắn rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ vô ý thức theo nắm chặt chính mình yết hầu cái tay kia nhìn lại đập vào mi mắt là một chương anh tuấn bất phàm mặt chính là cổ thiên ngươi thả thả ta ra cu cu gian nan cầu khẩn nói chỉ là hắn lời này nhất định phải bị cổ thiên không nhìn ô ô ở hắn kinh hoàng trong khi chờ đợi một luồng ruột gì lực lượng đột nhiên từ xưa thiên thủ trưởng truyền ra mạnh mẽ xâm nhập hắn cơ thể bên trong điên cuồng cướp bóc lên hắn bản nguyên linh lực cái gọi là bản nguyên linh lực là ký linh nhân dùng để duy trì t u vi lực lượng mà không phải bình thường theo trời rút lấy mà đến dùng để triển khai ký pháp phổ thông linh lực mà bản nguyên linh lực một khi bị thôn phệ t Tu vi sẽ nhanh chóng ngã xuống ngươi tại đối với ta làm cái gì ta t u vi tại sao sẽ nhanh chóng giảm xuống ngươi mau dừng tay Van cầu ngươi mau dừng tay ngắn ngủi kinh ngạc qua đi cu cu rốt cuộc minh bạch cổ thiên đang làm gì trong nháy mắt thê thảm kêu to lên nhưng m ặ t cho hắn gọi được thê thảm đến đâu cổ thiên nhưng thủy chung mắt điếc tai ngơ tiếp tục điên cuồng cướp bóc đối phương cơ thể bên trong linh lực ô ô bản nguyên linh lực mạnh mẽ từ đối phương cơ thể bên trong tuôn ra lại theo tay hắn cánh tay thu hút chính mình cơ thể bên trong một lát sau cu cu toàn thân bản nguyên linh lực toàn bộ bị thôn phề hết sạch từ đó vương quốc tổ chức thứ sáu kỵ i sĩ hậu vệ quét cu cu chính thức bị trở thành một giới người bình thường hay là chưa đủ cổ thiên thất vọng lắc đầu một cái thôn phề cu cu bản nguyên linh lực hắn tu vi lại vẫn không thể nào làm ra đột phá bất quá khi nhìn thấy bị hắn thủ hộ linh gắt gao giấm nát dưới chân xích l ố t lúc trên mặt hắn vẻ thất vọng lại trong nháy mắt đánh bay hết. sau một khắc, hắn tiện tay vung một cái, đem quấn quanh ở p h ư ợ c linh tỏa liên trên cu cu, xem rác rưởi một dạng vung m ở ầm cu cu t é rướp tại không xa xa, lăn vài vòng, mới rốt cuộc ngừng lại thế đi, cả người rơi mặt mày s á m xịt, bất quá, hắn cũng không có hung bạo lên phản kích, thậm chí đều không có đứng dậy, lại như một cái chó chết nằm nhoài ở chỗ này. không nhúc nhích. trên mặt che kín vô biên tuyệt vọng. buồn bã lặng yên lớn hơn tâm chết thời khắc này, hắn liền chửi m ớ i cổ thiên tâm tình đều không có. bởi vì từ khi bị trở thành một giới phàm phu một khắc đó, hắn toàn bộ thế giới đã rơi vào vô biên hắc ám. hắn dĩ vãng quan tâm tất cả bây giờ đối với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. ngươi cũng sẽ có cái này một ngày tâm hắn tang như chết một cái thanh âm quen thuộc nhưng truyền tới nha giá hắn hoảng hốt vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh đ ị n h thần nhìn lại chỉ thấy nha giá không biết lúc nào chạy tới bên cạnh hắn chính lạnh lùng nhìn xuống hắn nếu như không phải là ngươi cố ý muốn giết ta cũng sẽ không rơi vào hiện tại cái này hậu quả nha giá thở dài Ha <cười> ha <cười> Nhà giã làm cho cổ thiên loại này tài năng xuất chúng nam nhân vì ngươi nổi giận đùng đùng e sợ thế gian sở hữu nữ tử đều sẽ ước ao ngươi đi cu cu tự dếu cười cười chợt vô lực cầu khẩn nói cho ta thống khoái đi có thể nha i ã muốn cũng không nghĩ liền gật gù cu cu vẻ mặt cứng đờ hắn còn tưởng rằng nha i ã sẽ còn tiếp tục đối với hắn chê cười một phen vạn vạn không nghĩ đến lại đáp ứng thống khoái như vậy thấy nha i ã tiện tay lấy ra linh khí lưới hái tử thần hắn lại trong nháy mắt hối hận sở v ì h à o không chết tốt xấu sống sót tuy nhiên hắn đánh mất linh lực bị trở thành phàm nhân nhưng ít ra còn có thể nhìn thế giới này đang biến hóa nếu như chết liền không có thứ gì nhưng mà hắn còn đến không kịp nói ra hối hận bạc nha giá giơ tay chém xuống đầu hắn trong nháy mắt mang theo một chùm mưa máu hướng trời bay lên trên trên mặt hắn che kín hối hận nếu như trước không ham muốn nha giá lưu ở vương quốc tổ chức bên trong bảo vật nếu như không phải là hắn vừa n ã y cậy mạnh bản thân bây giờ hay là sẽ không sẽ ở trên bầu trời xoay tròn xoay chuyển tốt ngất a đây là trong đầu của hắn tránh ra cái cuối cùng suy nghĩ lạch cạch theo đầu người lăn xuống trên mặt đất cu cu thế giới triệt để rơi vào vĩnh tịch chủ công không phương xa bị cổ thiên thủ hộ linh giấm nát lòng đất xích lút tựa hồ cũng cảm ứng được chủ nhân sinh mệnh tiêu tan trong miệng phát sinh một tiếng hùng hồn như sấm hung bạo uống đáng tiếc hắn đang muốn liều lính hung bạo lên lại bị cổ thiên thủ hộ linh nhất cước sấm trở lại đã ngươi chủ nhân đã chết ngươi cũng không cần phải tồn tại cổ thiên thiểm lược đi qua phất tay để cho mình thủ hộ linh đem chân tránh ra chủ công cẩn thận kẻ này nếu là phấn lên phản kích lực công kích hay là không thể k h i ê n thường hắn thủ hộ linh tự đáy lòng nhắc nhở yên tâm ta tự có đúng mực cổ thiên gật gù thủ hộ linh không còn kiên trì lập tức đem dấm nát xích lốp trên thân đại cước trưởng đánh m ở dám xếp ta chủ công ta với ngươi liều xích l ú t thủ thế chờ đợi liền chuẩn bị hung bạo lên phản kích nhưng còn đến không kịp hung bạo lên một cách bá đạo cực kỳ lôi điện đã từ cổ thiên trong tay búa lớn trên nhảy lên ra mạnh mẽ bổ vào thân thể hắn bên trên lôi điện chi lực bá đạo cực kỳ vừa bị đánh trúng hắn trong nháy mắt đánh mất năng lực hoạt động chỉ có thân thể lớn nhất bản năng phản ứng để mắp thịt kịch liệt co giật răng cửa cằn nhằn chạm vào nhau sau một khắc hắn ngất đi đem hắn để lên v â n chủ công thủ hộ linh ấm một tiếng lập tức đem hôn mê xích lốp từ trong hố sâu đưa ra cổ thiên bào chế y theo chỉ dẫn bắt đầu điên cuồng cướp bóc xích lốp cơ thể bên trong bản nguyên linh lực vù mãi đến tận xích lốp linh lực bị thôn phể sạch xe lúc hắn cơ thể bên trong cuối cùng cũng coi như bùng nổ ra một luồng cuồng bạo cực kỳ sóng khí cuối cùng cũng coi như đột phá cổ thiên vui mừng gật gù trước sau thôn phễ cu cu cùng với thủ hộ linh bản nguyên linh lực hắn tu vi cuối cùng từ nguyên lai tinh linh cảnh thất trọng thiên bước vào tinh linh cảnh bát trọng thiên tu vi một khi làm ra đột phá bản thân hắn các phương diện năng lực chẳng những có thể được đề bạt hắn thủ hộ linh cũng sẽ như diều gặp gió bước vào một c á c h mới tinh độ cao lớn nhất hắn để kích động một điểm chính là thần ma đồ là vừa vặn thắp sáng bản đồ mới đằng bất quá hắn ngược lại là làm ra đột phá nguyên bản còn cường t r ắ n g cực kỳ xích lúp c ư nhiên đắt khô gầy như củi toàn thân hóa thành một tòa pho tượng pho tượng trên gương mặt còn duy trì sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu hiện lại thêm ra một cái thủ hộ linh đem ánh mắt từ pho tượng trên thu hồi cổ thiên lập tức để thần n i ệ m lập tức trở về trong đầu quả nhiên thần ma đồ bên trên trừ nguyên lai、like、những cách đã giải khóa đồ đằng ra lại có cái bản đồ mới đằng từ trước màu xám trắng biến thành màu sắc chỉ là đồ đằng trên nhưng có đem khóa chặt chủ nhân cần mở khóa à thần ma đồ đúng lúc hỏi mở khóa lập tức mở khóa cổ thiên không thể chờ đợi được nữa đáp trả cùng lúc đó hắn thần niệm tập trung đến cái kia đồ đằng bên trên trong nháy mắt đồ đằng khóa lại x è o một tiếng tan giã thành một mảnh ánh sáng tiêu tan ra cái này đồ đằng thật đúng là mở khóa phải kịp thời cổ thiên g í c h động tự lẩm bẩm một câu sau đó mặn niệm một câu cái này vừa mở khóa bản đồ mới đằng lập tức bị hắn triệu hoán đi ra địa chỉ chương một trăm tám mươi mốt hối hận chế một ít liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá chấn hồn giới không bảy chương một trăm tám mươi hai một câu nói gợi ra hậu quả nghiêm trọng cha tìm v ụ không gian chấn động một hồi một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cổ thiên trước mặt cũng không có cao to như núi cũng không có bưu hãn dũng mãnh nhưng một đôi mắt nhưng xem g i ã thú sống như vậy là màu bích lục dừng thẳng đồng tử con mắt nhấp nháy dừng thẳng đồng tử không ngừng co rỗi xem ra kỳ gì đến cực điểm m ặ t tướng thiên lý nhãn gặp qua chủ công vừa xuất hiện c á c h này thủ hộ linh lập tức cung c í n h đối với cổ thiên thi lễ một cái người này chính là cùng thuận phong n h ĩ nổi danh thiên lý nhãn chỉ b ấ t quá hai người một c á c h có thể nghe một c á c h có thể xem thiên lý nhãn phàm là trong ngàn dặm cảnh vật đều có thể thu hết vào mắt so trước đó cổ thiên cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ chim sơn ca càng có thể hiểu rõ cảnh vật chung quanh hơn nữa phạm vi bao trùm cũng càng xa xôi ngươi đến cùng có bao nhiêu thủ hộ linh nha i ã thanh âm truyền tới rất nhiều cổ thiên thuận miệng qua loa một câu lập tức đối với thiên lý nhãn phân phó nói ngươi từ nơi này hướng về bắc xem nhìn có thể quan sát được la sát nhai đ ồ n g tính à thuộc hạ vậy thì thử xem thiên lý nhãn ứ n một tiếng lập tức hướng bắt vọng đi dựng thẳng đồng tử co lại nhanh chóng lúc này cổ thiên mới đi đến nha i á trước mặt trên mặt lộ ra một vệt vẻ vui mừng nhìn thấy ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm từng đoàn một câu nói nhưng nói hết khoảng thời gian này đến nội tâm hắn vẫn khát vọng kết quả từ khi bị không gian chi môn không hiểu ra sao truyền tống đến đấu thần nhất tục, hắn liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới nha giá an nguy, cùng với đến lúc nào có thể cùng đối phương gặp lại. hiện tại, cuối cùng cũng coi như được toại nguyện, có thể nghĩ câu này nhìn như đơn giản trong giọng nói bao hàm bao nhiêu tâm tình rất phức tạp. Nha giá sắc mặt cũng phức tạp khó hiểu. nhưng trung quỳ, nàng chỉ dùng một động tác, để diễn tả nội tâm của nàng sở hữu tình cảm. một cách ôm ập nàng chủ động nhào vào cổ thiên trong l ò n g ngực, giữ như vậy mãnh liệt như vậy phấn đấu quên mình. cũng theo nhào vào cổ thiên trong lòng, nàng luôn luôn cách người ngàn dặm ở ngoài băng lãnh cũng khuyên khắc hóa tan ra. chỉ bất quá, cũng chỉ ở cổ thiên trước mặt hóa tan ở những người khác trước mặt, nàng như cũ là. cái kia thiên diện băng nữ, làm người vô pháp chạm đến. dù sao hai người t ổ n g đồng trải qua nhiều như vậy mưa mưa gió gió sở hữu trở ngại cùng ngăn cách rốt cuộc triệt để nát tan bất quá ôm ập qua đi hai người lại không có tiến thêm một bước dù sao hiện tại trời ban ngày hơn nữa hai người cũng không phải động vật không thể liền giải quyết đi đúng ta bị không gian chi môn truyền tống đi nam đấu nhai phát sinh cái gì cổ thiên hỏi Nha dã thở dài lập tức đem trước nam đấu nhai phát sinh tất cả mọi chuyện đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong cổ thiên thổn thức không ngước dựa theo nha dã thuyết pháp mình bị truyền tống đến đấu thần nhất tục về sau nam đấu nhai đại hỗn chiến vẫn ở khí thế gừng gực tiến hành mà trận đó đại hỗn chiến kết quả lại là lưỡng bại câu thương ở hao binh tổn tướng đồng thời còn lại khí linh nhân cũng tử thương vô số đương nhiên c á c h này hay là bởi vì cổ thiên vào lúc đó n h ư ợ c hóa chu tiên trận kết quả bằng không vào lúc đó khả năng chính là lấy mang tính ác đảo s u thế thắng được cho tới nha giả cùng bạc h la phu bởi vì vào lúc đó xuất hiện linh giáp quân cùng với càn ngự sử cùng đ ổ i ngự sử bị hắn đánh đuổi hai nữ ngược lại là thừa dịp cơ hội tránh được một kiếp nhưng vừa thoát đi nam đấu nhai hai nữ nhưng từ đó mỗi người đi một ngả bạc h la phu là thần vũ linh quân đoàn người tự nhiên là trở lại phục mệnh mà nha rã thì lại tìm kiếm khắp nơi cổ thiên tìm rất lâu vẫn không có bất kỳ cái gì manh mối về sau nàng lại làm ra một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định tự bảo hành tung dưới cái nhìn của nàng cổ thiên mặc dù ở phủ cận cũng có thể là giống như nàng ẩm nấp khởi hành tung cho nên muốn dẫn cổ thiên tìm đến nàng nhất định phải lời đầu tiên buộc hành tung kết quả cổ thiên còn không có tìm được nhưng đưa tới vương quốc tổ chức thứ sáu kỵ sĩ c u c u may là đem c u c u đưa tới đồng thời lại vẫn đúng là dẫn ra cổ thiên may là ta kịp lúc bằng không ta còn thực sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì cổ thiên đưa tay xoa bóp nha rã khuôn mặt giả bộ hung áp nói sau đó không cho phép lại để cho chính mình mạo hiểm đã nghe hay chưa nha rã thân thể mềm mại run lên cùng cổ thiên đối diện chốc lát nàng lại thay đổi ngày xưa bá đ ả o ngoan ngoãn gật gù cùng sử dụng cực kỳ nhu n h ư ợ c thanh âm đáp lại nói nghe nghe được chủ t ô n g thuộc hạ quan sát được la sát nhai đ ồ n g tính lúc này thiên lý nhãn thanh âm truyền tới ô ngươi quan sát được cái gì chú ý không phải cùng nha i ã nhiều lời cổ thiên vội vàng đến gần chủ công hiện tại la sát nhai tựa hồ có hơi hỗn loạn a tiếp tục quan sát chốc lát thiên lý nhãn nghi ngờ không thôi nói làm sao cái hỗn loạn phương pháp cổ thiên k h ẽ cao mày hắn sở dĩ không thể chờ đợi được nữa triệu hoán thiên lý nhãn đi ra chính là vì ngay lập tức biết được la sát nhai động tính nhìn chính mình ly khai lâu như vậy la sát nhai có hay không còn trật tự tỉnh nhiên lữ thu có hay không còn an toàn vì lẽ đó hắn lớn nhất không muốn nghe đến chính là la sát nhai xuất hiện biến cố gì chủ công thật g i ố n g có một nhóm người đang tại tiến vào la sát nhai thiên lý nhãn vừa tiếp tục nói có bao nhiêu người cổ thiên bức thiết nói thật g i ố n g có mấy trăm người nhiều như vậy cổ thiên chân mày nhíu chặt hơn hắn lúc rời đi tuy nhiên đem hết thảy đều an bài xong nhưng c h ấ n thủ la sát nhai phần lớn là bị tỉnh hóa sau phổ thông ác linh cùng với la sát nhai bản địa vong linh thực lực lớn cũng không cao một khi gặp phải một ít thực lực rất mạnh ký linh nhân lữ thu cơ giáp thủ hộ linh phỏng t r ừ n g chống đỡ không bao lâu nhưng mà nghe tới thiên lý nhãn rồi sau đó miêu tả lúc hắn chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất chủ công đám kia tiến vào la sát nhai người thật sống toàn bộ đều một đám bình dân trẻ có già có nữ có nam có mỗi người ăn mặc một m ạ c tiến vào la sát nhai về sau cái đám này bình dân còn rất hòa thuận nghe được lời nói này cổ thiên nhất thời khóc cười không được hắn vừa nãy còn tưởng rằng la sát nhai tao ngộ địch nhân công gích bây giờ nhìn lại không phải cái gì địch nhân mà là người một nhà a bởi vì đám kia xem ra ăn mặc lẫn nhau bình dân tuyệt đối là bị hắn giải trừ nguyền rùa mà đồng ý đi theo hắn đi tới la sát nhai đấu thần tộc người trên thực tế thiên lý nhãn cũng không có nhìn lầm cổ thiên cũng không có đoán sai giờ khắc này chính minh mông cuồn cuộn tràn vào la sát nhai chính là bôn ba rất lâu mới rốt cuộc chạy tới la sát nhai đấu thần nhất tộc toàn thể thành viên đây là la sát nhai à ha ha. chúng ta cuối cùng cũng coi như đến sau đó nơi này chính là chúng ta nhà mới mới vừa tiến vào la sát nhai. c á i đám này bình dân liền kích động hoan hô lên. ào ào đột nhiên một trận lít nha lít nhít tiếng bước chân từ xa đến gần. một lát sau, nhiều đội chỉnh t ề nhất trí thủ vệ, từ bốn phương tám hướng trong đường phố lao ra, đem c á i đám này bình dân từng tầng bao vây lại. nơi này chính là la sát n h a i ngoại nhân bất thế tự tiện xông vào lập tức báo cáo áp ý cùng thân phận bằng không đừng trách chúng ta mâu dưới vô tình vây quanh đồng thời những thủ vệ này còn lớn tiếng quát tháo cái đám này thủ vệ có là phổ thông vong linh có c ư nhiên là ác linh đừng kích động chúng ta không có áp ý bình dân một tên tóc trắng xóa lão giả tách mọi người đi ra cười giải thích nói chúng ta cố ý từ mấy ngàn dặm ở ngoài tới rồi chính là nghĩ đến la sát nhai an thân lập mệnh nụ cười ngược lại là t h ẳ n g thân thiết rơi vào xung quanh những thủ vệ này trong tay nhưng biến thành một cách khác ý tứ thật lớn mật lại muốn chiếm đoạt chúng ta la sát nhai hơn nữa còn cố ý từ mấy ngàn dặm ở ngoài tới rồi các ngươi cho rằng la sát nhai là muốn chiếm lấy liền chiếm lấy được sao rất nhiều thủ vệ nhất thời bắt đầu quát mắng khác một ít quá khích người lại càng là trực tiếp chửi âm lên sao còn với bọn hắn nói nhảm gì đó trực tiếp đồng thủ là được đúng vậy lão bất tử kia vừa nãy cũng chính mồm nói bọn họ là cố ý đến chiếm t r ư ớ c chúng ta la sát nhai đang khi nói chuyện xung quanh thủ vệ nhất thời dương cung bạc kiếm chuẩn bị đối với tùy tiện xông vào la sát nhai bình dân phát lên mãnh liệt thế tiến công địa chỉ chương một trăm tám mươi hai một câu nói gợi ra hậu quả nghiêm trọng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương một trăm tám mươi ba đột kích nguy cấp cha tìm đừng xúc động chúng ta là tốt người ông già kia gấp liên tục khoát tay nói chúng ta chỉ là muốn cùng các ngươi chung sống hòa bình không có muốn chiếm lấy la sát nhai ý tứ càng giải thích la sát nhai thủ vệ lại càng hiểu nhầm tốt còn muốn theo chúng ta chia cắt la sát nhai đây không phải bằng chiếm đoạt à còn bày ra một bộ vô tội dáng vẻ ngươi thật đúng là sẽ trang a chớ cùng bọn họ nhiều lời ta xem bọn họ chính là cố ý tìm đến sự tình được cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái xung quanh thủ vệ phấn nổ rít gào một trận rốt cuộc như nước thủy triều giống như từ bốn phương tám hướng giết tới vô luận là vong linh hay là ác linh trước cũng trải qua chu công cơ đ á n t ì n h hóa quá mỗi người độ trung thành cực cao cái nào rõ ràng nói cho có nguy hiểm đến tính mạng vẫn d ũ n g mánh không sợ chết phong bá làm sao bây giờ bọn họ hoàn toàn không nói đạo lý chúng ta muốn hoàn thủ à đấu thần tộc nhân hoảng loạn không ngớt bọn họ là cổ thiên cố ý gọi qua định cư đương nhiên là chuẩn bị ở đây an thân lập mệnh. vì lẽ đó vừa nãy hiên viên phong. kỳ thực cũng không sai. không nghĩ tới lại bị đối phương xem là cường đạo thổ phỉ đối xử điểm này quả thực để bọn hắn bất ngờ. tất cả dừng tay cho ta ngay tại tình thế tràn ngập nguy cơ thời khắc từng tiếng uống đột nhiên từ phương xa truyền đến. lữ cô nương lữ cô nương đến. đại gia tránh r a chúng thủ vệ đại hì. vội vàng nhường ra một cái thông đạo tới. lại đến một cái có tới hai ba người cao cơ giáp từ thông đạo bên trong nhanh chân đi ra. cơ giáp toàn thân kim loại lại như cái to lớn r ô b ố t ngoại hình bá khí cực kỳ. mà trên cơ giáp ngồi một cái n ữ t ử trên người mặc một bộ áo trắng. sắc mặt hơi trắng như tờ giấy. mái tóc dài dối tung mà xuống. xem ra lại như n ữ a ruột. nhưng trên thực tế, nàng đúng là cái bạch ruột bởi vì nàng chính là la sát nhai hiện ở người thủ hộ lữ thu vị cô nương này ngươi đến rất đúng lúc chúng ta đấu thần nhất tục tục lão hiên viên phong mừng tít mắt vội vàng nghênh đón kết quả còn chưa đi gần đã bị hai cái thủ v ệ ngăn trở lão đầu ngươi muốn làm gì đây là chúng ta la sát nhai thủ hộ giả lại dám to gan tới gần một bước đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí hai tên thủ vệ lớn tiếng quát tháo vũ khí còn xa xa nhắm ngay hiên viên phong không được đối với ông lão này vô lễ đã tách mọi người đi ra lữ thu khẽ quát một tiếng lữ cô nương thế nhưng là một tên trong đó thủ vệ còn muốn nói điều gì lữ thu vung vung tay chợt nhìn phía hiên viên phong các ngươi là ai vì sao phải đến ta la sát nhai cô nương chúng ta là, hiên viên phong nguyên vốn muốn nói rõ bọn họ thân phận, nhưng vừa mới nói được nửa câu, hắn lại vội vàng sửa lời nói, chúng ta từ mấy ngàn dặm ở ngoài mà đến, tục của chúng ta nhân thế thay hoàn toàn tách biệt với thế gian. hôm nay tới đây, là muốn đến la sát nhai trường cư hắn sở dĩ không có nói rõ bọn họ là đấu thần nhất tục, là bởi vì trước khi tới đây, cổ thiên đã từng giao phó cho như không tất yếu trong suốt lộ thân phận bởi vì đấu thần nhất tục ở c h ấ n hồn giới quá mức thần bí một khi tiết lộ tuyệt đối sẽ gợi ra một hồi sóng lớn minh m u n g quan trọng nhất một điểm đấu thần nhất tục hiện tại đã là hắn mạnh mẽ nhất hậu thuẫn cùng áp chủ bài nếu như quá sớm bại lộ sẽ có vẻ rất bị động nguyên lai、like、là cách ẩm thế tục quần ả nghe xong hiên viên phong tự thuật lứ thu mắt bên trong vẻ cảnh giác lại làm nhạt mấy phần nàng vừa nãy liền tỉ mỉ quan sát quá đám người kia ăn mặc một mạc trang phục so sánh cổ lão ở trong lại có người già trẻ em nên chỉ là chút c h ấ n hồn giới xa xôi bình dân hiện tại c h ấ n hồn giới binh hoang mã loạn những bình dân này hay là từng chịu đựng chiến loạn nỗi khổ mới sẽ cả tục rời đi địa chỉ ban đầu một đường đào vong đến đây mà la sát nhay sớm đã bị cổ thiên cầm xuống kiến lập ngay ngắn c h ậ t tự c h ậ t tự cái đám này bình dân tới đây hẳn là tới tìm yêu cầu che chở nghĩ tới đây nàng không có hỏi nhiều nữa trái lại theo tới hen cam nói chúng ta la sát nhay để bảo vệ nhỏ yếu làm tôn chỉ nếu bọn họ hiện tại không nhà để về sắp xếp bọn họ ở la sát nhai ở lại đi lữ cô nương thế nhưng là bọn họ nhiều người như vậy hen cam có chút không tình nguyện hắn là vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ khe ly đệ đệ trước bị cổ thiên cầm xuống về sau cùng hồng lệ loại người cùng một nơi mang tới nơi này lúc bắt đầu hắn còn muốn làm sao chạy khỏi nơi này sau đó tìm thời cơ trả thù cổ thiên cùng lữ thu nhưng bởi vì tu vi mất hết thử thoát đi vô số lần cuối cùng đều là thất bại mà lữ thu không những không có làm khó hắn trái lại lần nữa cho hắn thời cơ cuối cùng cuối cùng hắn không biết là bị cảm hóa hay là tự biết đào tẩu vô vọng không những không có nỗ lực ly khai trái lại chủ động giúp lữ thu quản lý lên la sát n h a i mà ở chung thời gian càng dài hắn đối với la sát nhai lại càng không muốn xa rời. trong tiềm thức, hắn thậm chí dần dần đem nơi này xem là nhà mình. la sát nhai lớn như vậy, rất nhiều nơi đều là khoảng không, mấy trăm người còn sợ ở không xuống à lữ thu nói. chuyện này. được rồi lữ thu cũng nói như vậy. hen cam cũng không kiên trì nữa. lập tức làm cho tất cả mọi người dỡ xuống vũ trang. cũng bắt tay cho đấu thần nhất tục sắp xếp nơi ở. la sát nhai trên danh nghĩa là đường phố nhưng cũng cùng một tòa thành thì không khác nhau gì cả khu vực rộng lớn phạm vi cực lớn đừng nói chỉ nhiều ra mấy trăm người coi như nhiều hơn nữa ra mấy vạn người phỏng chừng cũng có thể ở xuống được ở hen cam an bài xuống rất nhanh đấu thần nhất tục rốt cuộc chính thức ở la sát nhai lạc địa sinh căn sắp xếp cẩn thận tục nhân về sau đấu thần tục tục lão hiên viên phong đơn đ ộ t đánh tới lữ thu. lữ thu cô nương. đa tả ngươi tiếp nhận chúc ta vừa nhìn thấy lữ thu. hiên viên phong lập tức biểu đạt chân thành lòng biết ơn. phong bá khách khí. hiện tại trấn hồn giới hỗn loạn không thể tả. sinh linh khổ không thể tả. các ngươi đã đã đi tới l à sát nhay. cũng không cần lại lo lắng chịu đến bất luận người nào áp bách lữ thu vội vàng lời thề son sắc trả lời nàng sở dĩ tiếp nhận những bình dân này chỉ là xuất phát từ lòng tốt mà thôi nhưng bà lữ cô nương chúng ta cũng không phải lo lắng bị bất luận người nào áp bách nhưng nếu chúng ta đã đáp ứng đi theo cổ công tử tự nhiên phải ở chỗ này trường cư hiên viên phong cười nói đấu thần nhất tục sẽ bị người áp bách đùa gì thế tổ tiên bọn họ thế nhưng là mở ra toàn bộ trấn hồn giới xưa nhất thế tục cho dù là bọn họ hiện tại đã kém xa tổ tiên một đời nhưng cũng không phải là trấn hồn giới c á c h khác c h ủ n g tục có thể vượt lên bên trên bất quá không biết n ộ i tình lữ thu nhưng đem hiên viên phong lời này xíp vào phùng má giả làm người mập hàng ngũ nếu như không lo lắng bị người áp bách làm thế nào có thể không xa ngàn dặm đến la sát nhai tìm kiếm chính mình che chở cũng già đầu hơn nữa bề ngoài xem ra thuần phát như vậy không nghĩ tới chém gió đến lại mặt không đỏ tim không nhảy bất quá phiền muộn thì phiền muộn nàng tự nhiên không thể nói thẳng ra trái lại bị hiên viên đầu gió bên trong cổ công tử hấp dẫn lấy phong bá ngươi nói cổ công tử chỉ là ai nàng ánh mắt sáng quắc nhìn phía hiên viên phong. mắt bên trong tràn ngập chờ mong cùng cuồng nhiệt. c à n có thể có nào cái cổ công tử đương nhiên là cổ thiên cổ công tử hiên viên phong bung ô bung ô tay. tiếp tục nói. nếu không có cổ công tử đặc biệt giao cho. trấn hồn giới lớn như vậy. chúng ta cũng không thể cố ý đến la sát nhay. ta còn tưởng rằng. các ngươi là chính mình lại đây. lữ thu ở kích động đồng thời cũng có chút lung túng trước đó nàng còn tưởng rằng cách đám này bình dân là bởi vì không có chỗ để đi mới đến la sát nhai tìm kiếm che chở nếu thật là cổ thiên để đám người kia lại đây nàng không những không thể đem cử tuyệt ở ngoài cửa trái lại muốn nhiệt tình chiêu đãi mới được bởi vì nàng có thể từ lúc trước một cái bừa bãi vô danh vong linh trở thành bây giờ la sát nhai thủ hộ giả nhận hết vạn thiên vong linh cùng ác linh tôn sùng toàn bái cổ thiên ban tặng cổ thiên chỉ định đến nhờ vả người nàng nàng đương nhiên phải đối xử tốt mới được ăn ăn chi ngay tại hai người trò chuyện càng ngày càng đầu nhập lúc phương xa thiên không đột nhiên truyền đến một trận sắc bén vỡ tan âm thanh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy la sát nhai rìa ngoài giữa bầu trời bỗng dưng nước mở từng đảo lỗ hồng. lỗ hồng cấp tốc mở rộng cũng không lâu lắm liền biến thành từng đảo không gian chi môn. chợt, vô số trên người mặc khôi giáp, cầm trong tay vũ khí chiến sĩ, từ không gian chi môn thành đàn bên trong lao ra. lít nha lít nhít, nhiều như quá cảnh châu chấu. trời ạ đây là, linh mẫn giáp quân khó nói cũng nhìn chằm chằm c h ú c ta la sát nhai nghe đồn linh giáp quân chỉnh thể chiến lực mạnh mẽ cực kỳ cho dù là một ít danh chấn một phương ký linh nhân cũng không dám anh kỳ phong mang nếu như là nhằm vào la sát nhai mà đến vậy c h ú c ta chẳng phải là trong lúc nhất thời la sát nhai bên trong lòng người bàng hoàng liền ngay cả đang cùng hiên viên phong trò chuyện hứng thú lứ thu cũng trong nháy mắt biến màu sắc Địa、chỉ. chương ỉ c h một trăm tám mươi ba đột kích nguy cấp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương một trăm tám mươi bốn đấu thần tục là đám người ô hợp cha tìm cư nhiên là linh giáp quân lữ thu một mặt ngưng trọng lữ cô nương làm sao bây giờ bên cạnh hen cam đồng d ạ n g nhíu chặt mày linh giáp quân chỗ đi qua gió cuốn mây tan bẻ gãy n g h i ề n nát dù cho la sát nhai biên giới có bày trận pháp ở linh giáp quân trước mặt tuyệt đối không đỡ nổi một đòn la sát nhai là thủ không được bất quá lữ thu nhanh chóng nhất định đo một cái đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn phía bên cạnh hiên viên phong phong bá nếu công tử để các ngươi tới đây vô luận như thế nào ta nhất định sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn nói tới chỗ này hắn rồi hướng hen cam nói ngươi trước tiên mang tất cả mọi người từ một bên khác ly khai để ta chặn lại bọn họ lữ cô nương thế nhưng là ngươi không ngăn được linh giáp quân hen cam lo lắng nói không ngăn được cũng phải chặn lữ thu kiên quyết nói ta nếu đã đáp ứng công tử sẽ bảo v ệ cẩn thận la sát nhay cho dù là chết ta cũng tuyệt đối sẽ không ly khai thế nhưng là hen cam còn muốn nói điều gì trong nháy mắt bị lữ thu đánh gãy được đi nhanh lên bằng không liền đến không kịp lúc này hiên viên phong rốt cuộc nói chuyện lữ cô nương linh giáp quân rất mạnh à không chỉ là mạnh mà là được xưng đồ thành máy móc nói tới chỗ này lữ thu lại tràn đầy áy náy nói phong bá thật sự xin lỗi các ngươi vừa tới liền gặp phải linh giáp quân đột kích cái này la sát nhay khả năng không tiếp tục chờ được nữa nếu chúng ta bây giờ cũng là la sát nhai một phần tử tự nhiên sẽ cùng đại gia cùng một nơi cùng tiến cùng lui hiên viên phong lời thề son sắc nói phong bá ngài tâm ý ta lính bất quá linh giáp quân không ai có thể đỡ được lữ thu đầy mặt cay đắng đừng nói là ta e sợ công tử ở đây cũng không ngăn được ta tuy nhiên không biết linh giáp quân mạnh bao nhiêu bất quá hay là chúng ta thật có thể đỡ được không nói lời gì hiên viên phong một bên hướng về phương xa đi đến vừa nói cô nương các ngươi đi trước phía sau ta vậy thì đi hiểu triệu tộc nhân đi ngăn cản những n à y linh giáp quân phong bá ngươi làm cái gì vậy lứ thu vội vàng đuổi tới hiên viên phong những người này rõ ràng chỉ là một đám bình dân lại vọng tưởng đi ngăn cản linh giáp quân đùa gì thế đi làm pháo hôi à nhưng mà nàng còn không có đuổi tới hiên viên tốc độ gió độ bỗng nhiên tăng nhanh xèo một tiếng dường như mũi tên giống như nhảy lên hướng về phương xa khuyên khắc biến mất ở nàng trong tầm mắt trời ạ chuyện này lữ thu xứng sờ ở tại chỗ hen cam cũng cả kinh trợn mắt n g o á t mồm đây vẫn chỉ là cái phổ thông lão đầu à lữ lữ cô nương ta mới vừa rồi là không phải là xuất hiện ảo giác cũng không biết qua bao lâu hen cam mới run rẩy thanh âm hỏi một câu lữ thu cũng mạnh mẽ vấy vấy đầu khó có thể tin nói lần này hay là c h ú n g ta cũng nhìn nhầm đang khi nói chuyện nàng vội vàng hướng về đấu thần tộc chỗ phương hướng chạy đi nhưng nàng chưa k ị p lao ra bao xa hiên viên phong cũng đã mang theo mười mấy đấu thần tộc nhân lại đây lữ cô nương ở đây đợi một chút c h ú n g ta vậy thì đi diệt những n à y linh giáp quân hiên viên phong vừa cười vừa nói liền chính là những người này lữ thu có chút không dám tin tưởng mình con mắt nàng còn tưởng rằng hiên viên phong đi gọi đến tộc nhân nên sẽ là thân thể cường tráng thanh niên nhưng trên thực tế theo hiên viên phong người từng chảy lại có chút là phụ nữ có chút là lão già thậm chí có mấy cái xem ra chỉ có mười ba mười bốn tuổi tiểu hài tử dựa vào những người này đi ngăn cản linh giáp quân cái này chuyện cười mở lớn đi nhưng mà những người này đủ đủ không hề chú ý nàng cùng hen cam khiếp sợ ánh mắt hiên viên phong xoay người đối với mười mấy tộc nhân nói là sát nhai ngoài có linh giáp quân các ngươi đi đem bọn họ phái được phong bá một đám người ưu hợp mà thôi mấy người chúng ta đi qua liền có thể phái bọn họ đang khi nói chuyện trong đó mấy người tách mọi người đi ra lần này lứ thu lại càng là chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất bởi vì mấy cái này đứng ra người chỉ có hai tên thân thể cường tráng thanh niên mấy người khác có cái là phụ nữ có cái là một tóc trắng xóa tựa như lúc nào cũng sẽ bị phong quét đi lão đầu mà đổi thành ở ngoài hai cái. lại hay là tiểu hài tử. được các ngươi. đi thôi hiên viên phong gật gù. những người kia không trì hoãn nữa, lập tức hướng về linh giáp quân vọt tới phương hướng phóng đi. ui, phong bá, việc này mở bất thế chuyện cười, ngươi mau để cho bọn họ trở về. lứ thu gấp đến độ không biết làm sao. nhưng nàng vừa mới nghĩ đi tới ngăn cản. cái kia mấy người đã nhảy lên đi qua. độ nhanh của tốc độ dường như mũi tên rời cung khuyên khắc liền đi xa một dặm cóp hơn trời ạ chuyện này lữ thu cùng hen cam lần thứ hai bị kinh ngạc đến ngây người nàng hiện tại càng thêm xác định mình quả thật nhìn nhầm cái đám này xem ra cực kỳ phổ thông bình dân không những không một chút nào phổ thông trái lại mỗi người đều là người mang tuyệt ký cường giả mặc dù như thế nàng hay là đầy mặt lo lắng mặc dù đám người kia không phổ thông nhưng linh giáp quân thế nhưng là được sưng đ ẩ y thành máy móc mấy người này đi qua tuyệt đối là lấy trứng chọi đá cô nương không cần phải lo lắng bọn họ không có chuyện gì tựa như nhìn ra lữ thu tâm lý suy nghĩ hiên viên phong đúng lúc an ủi một câu nếu không ta mang những người này đi qua giúp bọn họ đi lữ thu lo lắng nói không cần ngươi đi không những không giúp được bọn họ trái lại chỉ sẽ kéo bọn họ chân sau nghe nói như thế lữ thu chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất nàng thế nhưng là la sát nhai thủ hộ giả lại còn nói nàng sẽ cản trở ông lão này cũng không tránh khỏi quá xem không từ bản thân đi nhưng mà không chờ nàng làm ra động tác kế tiếp vừa nãy ly khai mấy người đã lấy nhanh vô cùng tốc độ lao ra la sát nhai không có nói nhiều lời mấy người tựu như vậy tay không tất sắt sông lên chính diện đón lấy d ư ờ n g như dòng lũ bằng sắt thép giống như vọt tới linh giáp quân song đây là lứ thu cùng hen cam cùng với la sát nhai mỗi người giờ khắc này cộng đồng tiếng lòng nhưng mà làm những người kia cùng vọt tới linh giáp quân va vào nháy mắt khiến cho mọi người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện ào ào những người kia không những không có bị linh giáp quân nuốt hết trái lại dường như từng chui lời kiếm chỗ đi qua bè g ã y n g h i ề n nát thế như trẻ tre nhìn như dường như dòng lũ bằng sắt thép g i ố n g như linh giáp quân ở đấu thần tục những người kia trước mặt yếu ớt như một đám ô hợp v ẹ n v ẹ n chỉ là qua lại mấy lần tấn công liền đem một nhánh ngay ngắn trật tự linh giáp quân triệt để trùng k í c h được sụp đổ quân lính tan giã trời à cái này chuyện này lữ thu vốn là muốn biểu đạt gì đó lời mới vừa mới vừa nói ra khỏi miệng nàng mới phát hiện chính mình thanh âm tràn ngập tiếng dung thời khắc này đã không có gì có thể hình dung nội tâm của nàng chấn động trình độ không chỉ nàng h e n cam hồng lệ dương u vinh quy quy u dương miêu dạ những người này cũng mỗi người cả kinh chố mắt ngoác mồm khiếp sợ đồng thời bọn họ thấy lại hướng về đấu thần nhất tục người lúc ánh mắt triệt để biến nhất là hen cam lại càng là âm thầm vui mừng không ngớt hắn và lữ thu một dạng cũng cho rằng đây là một đám tới tìm yêu cầu bọn họ che chở bình dân nào ngờ c ư nhiên là một đám chiến đấu cuồng nhân tùy tiện nhảy ra mấy người liền đem một nhánh linh giáp quân trùng kích được quân lính tan giã nếu trước bọn họ động thủ chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết địa chỉ chương một trăm tám mươi bốn đấu thần tục là đám người ô hợp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bảy chương một trăm tám mươi lăm tranh giành tình nhân cha tìm niệm vị trí cùng hen cam tiến đến hiên viên phong bên cạnh gian nan nuốt ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí một nói phong phong bá trước là ta có mắt mà không thấy núi thái sơn nói chút lời khó nghe hy vọng ngài không muốn để vào trong lòng không có chuyện gì sau đó mọi người liền là người một nhà nói vậy chút làm gì hiên viên phong cười vung vung tay vậy được vậy thì tốt hen cam thở dài một hơi một bên vừa như vừa tình dấp chiêm bao lữ thu cũng run rẩy thanh âm hỏi phong bá ngài tộc nhân có phải hay không cũng lời hại như vậy đều không khác mấy đi hiên viên phong thuận miệng đáp lại chuyện này lữ thu đột nhiên không biết nên nói cái gì còn bên cạnh hồng lệ loại người cũng hai mặt nhìn nhau trên mặt mỗi người cũng che kín khó nói lên lời khiếp sợ sở hữu tộc nhân đều cường đại như vậy đây rốt cuộc là một đám x a x a quái vật sau đó không lâu những người kia trở về phong bá những người này cũng quá yếu một chút cũng không nhịn được đánh đúng vậy a chúng ta còn tưởng rằng rất lợi hại kết quả chúng ta còn không có động toàn lực liền tất cả đều ngã xuống đi tới hiên viên phong trước mặt mấy người đầy mặt thất vọng nói mà một bên lứ thu mấy người chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất cái này đều không đem hết toàn lực những người này đến cùng đều là một đám cái gì biến thái cứ việc mấy người này ăn mặc rất m ộ t mạc nhưng thời khắc này mỗi người nhìn phía bọn họ ánh mắt không những cũng lại không có một tia xem thường trái lại dường như đối xử thần linh đồng dạng tôn sùng lâm nếu nơi này không có việc khác các ngươi nên để làm chi đi đừng ở chỗ này lười biếng hiên viên phong thiếu kiên nhẫn phất tay một cái được vậy chúng ta trở lại lữ cô nương các ngươi tán gấu chúng ta còn muốn đi thu thập phòng t r ò lữ cô nương đa tả ngươi thu nhận giúp đỡ chúng ta trước khi đi những cái đấu thần tộc nhân còn khách khí đối với lữ thu nói cám ơn nếu như đ ổ i lúc trước lữ thu coi như khách khí đáp lại cũng khẳng định sẽ yên tâm thoải mái tiếp thu lòng biết ơn nhưng giờ khắc này nàng đột nhiên có chút kinh hoàng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới tốt ngược lại là phản ứng lại hen cam vội vàng nói không không cần chúng ta đi giúp các ngươi thu thập s ơ u vinh quy quy u dương cũng liền vội hỏi những ngày việc nặng chúng ta phái người đi làm là được các ngươi nghỉ ngơi chúng ta thu thập xong lại các ngươi vào ở đang khi nói chuyện mấy người vội vàng sắp xếp nhân thủ bất quá đấu thần tộc nhân nhưng cũng rất khách khí lần nữa h u y ể n ngôn c ử tuyệt bọn họ biểu thị l à sát nhai có thể thu lưu bọn họ bọn họ đã rất cảm kích không nghĩ phiền toái nữa sơ u v i n h Quy. Ui. u y dương loại người giờ khắc này la sát nhai ở ngoài trải qua vài tên đấu thần tộc nhân trùng kích nơi này đã khắp nơi bừa b ổ n dù cho có chút còn chưa có chết cũng sợ đến tứ tán thoát đi trời ạ vừa nãy những người kia đến cùng là thần thánh phương nào bọn họ xem ra rõ ràng như vậy phổ thông chiến lực làm sao mạnh đến nỗi đáng sợ như thế cái này la sát nhai đến lúc nào đến một đám khủng bố như vậy ra hỏa chẳng lẽ bọn họ là một ít mai danh ẩm tính cường giả một bên hoảng hốt chạy bừa trốn nhảy lên những n à y linh giáp quân một bên bỏ mạng kêu thảm thiết giờ khắc này nam đấu n h a i đấu thần tộc nhân đến được thật sự là quá đúng lúc nghe xong thiên lý nhãn miêu tả la sát nhai phát sinh tình huống cổ thiên ở thở dài một hơi đồng thời tâm lý còn kích động không thôi không hổ là trấn hồn giới lớn nhất cổ lão trùng tục. Mấy người cũng đủ để trùng bại một nhánh linh giáp quân. Loại này chiến lực. quả thực có thể nói khủng bố. sưu sưu sưu lúc này, một c h à n g tiếng xé gió từ xa đến gần. theo tiếng kêu nhìn lại, mấy bóng người nhanh chóng hướng về hắn tiềm lược lại đây. chính là bắc lạc sư môn, hiên viên nguyệt cùng trần h u y ế n ý. vừa nãy nơi này phát sinh cái gì nhìn xung quanh khắp nơi bừa bộn bắc lạc sư môn kinh ngạc nói không có chuyện gì vừa giáo huấn cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa cổ thiên thuận miệng qua loa nói vị này chính là lúc này hiên viên nguyệt mới phát hiện cổ thiên bên cạnh còn có cá nhân đã từng vương quốc thứ bảy k ỳ sĩ ẩm thuật sư nha i ã cổ thiên giới thiệu nha giá nàng chính là lúc trước phản lại vương quốc tổ chức thứ bảy kỵ sĩ trần huyến y kinh ngạc không ngớt chỉ là trợt nàng lại hơi những mày các ngươi nhận thức đương nhiên cổ thiên còn chưa nói nha giá liền chủ động đứng ra cùng lúc đó nàng còn một cái kéo lại cổ thiên cánh tay trong phút chốc trần huyến y mấy người minh bạch cũng thân mật đến trình độ như thế này nếu như bọn họ còn không nhìn ra nha giá cùng cổ thiên quan hệ liền thật sự là ngô ngốc bất quá nhìn ra đồng thời trần huyến y mắt bên trong nhưng không dễ dàng phát g i á c né qua một vệt không phấn vẻ nhất là h i ê n viên nguyệt sắc mặt lại càng là mạnh mẽ trắng vệt một hồi bất quá nàng tựa hồ sợ sệt bị người phát hiện vội vàng chuyển người qua cũng không biết đang suy nghĩ gì cũng chỉ có bác lạc sư môn không những không có bất kỳ cái gì bài xích trái lại ý vì thâm trường nói ta hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch tại sao cổ thiên tiểu tử này như vậy cấp thiết muốn muốn trở về nam đấu n h a i nếu nơi này sự tình chúng ta hay là nhanh đi la sát nhai sao nơi đó xuất hiện chút tình huống la sát nhai phát sinh cái gì b ắ t lạc sư môn kinh ngạc nói ngươi lại là làm sao biết cổ thiên cũng không có ẩn m dấu lập tức đem chính mình thủ hộ linh thiên lý nhãn năng lực cùng với la sát nhai vừa nãy chuyện phát sinh đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong bác lạc sư môn hơi những mày lại nhìn c h ầ m c h ầ m la sát nhai vâng vì lẽ đó chúng ta trước về la sát nhai nhìn sau đó sẽ đi tìm con gái ngươi cũng tốt bác lạc sư môn gật gù hắn tuy nhiên nóng lòng tìm tới con gái nàng nhưng cũng biết đại cuộc làm trọng đúng trần huyến y các ngươi tham tự doanh ở phủ cận có không gian chi môn à cổ thiên nhìn phía trần huyến y có trần huyến y gật gù vậy có thể truyền tống đến la sát nhai à có thể vậy chú ý sử dụng một chút không rất chú ý ngoài miệng nói như vậy trần huyến y lại hữu ý vô ý liếc một chút nha giả con kia kéo cổ thiên tay sau đó mặt âm chầm hướng về một người trong đó phương hướng đi đến ngươi đi đâu cổ thiên hỏi không phải là muốn truyền tống đi la sát nhai à trần huyến ý cũng không quay đầu lại nói vậy ngươi vừa nãy còn nói chú ý cổ thiên trợn mắt chừng một cái ta là chú ý nhưng lão đại của chúng ta lại làm cho ta giúp ngươi ta cũng không có cách nào trần huyến ý buông buông tay cổ thiên cười khổ lắc đầu một cái cũng lười cùng đối phương đấu miệng bắt chuyện bắt lạc sư môn mấy người theo sau sau đó không lâu trần huyến ý đem bọn hắn mang tới nam đấu nhai ở ngoài một cái bí mật bên trong sơn t ố c xem ra các ngươi tham t ử doanh không gian chi môn thật đúng là không chỗ nào không có a cổ thiên cảm thán ít nói nhảm muốn truyền đưa đi la sát n h a i liền giúp ta khởi động không gian chi môn trần huyến ý không n h ì n được nói cổ thiên cũng không thèm để ý đối phương lạnh nhạt thái độ kinh ngạc nói làm sao khởi động ta sẽ dạy các ngươi trần h u y ế n ý lập tức sắp mở đ ồ n g phương pháp đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong cổ thiên mới minh bạch nguyên lai khởi động không gian chi môn thật đúng là kiện cực kỳ chuyện phiền toái dù cho từ lâu bố trí kỹ càng muốn khởi động thời điểm chí ít cần mấy người liên thủ hoàn thành một loạt mức độ phức tạp có thể thành công khởi động điểm truyền tống nhưng lại phức tạp ở trần h u y ế n ý dưới sự chỉ dẫn bọn họ vẫn rất nhanh liền thành công khởi động đi thôi không gian chi môn vừa nứt mở trần huyến ý đối với cổ thiên đám người nói một câu cái thứ nhất tiến vào bên trong cổ thiên cùng bắc lạc sư môn hiên viên nguyệt nha i ã liếc mắt nhìn nhau cũng thuận theo bước vào trong đó lúc xuất hiện lần nữa bọn họ đã đi tới la sát nhai ở ngoài một cái nơi hẻo lánh bên trong ô nơi này lại có đảo không gian chi môn khà khà thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc a chúng ta vừa ở la sát nhai ăn quả đắng thấu vừa vặn bắt bọn họ hả giận cổ thiên mấy người mới vừa từ không gian chi môn bên trong đi ra mấy cái cười gằn âm thanh liền truyền tới theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy vài tên linh giáp quân chính làm nóng người hướng bọn họ đi tới địa chỉ chương một trăm tám mươi lăm tranh giành tình nhân liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i không bảy chương một trăm tám mươi sáu bát đại ngự linh sứ tự thân tới cha tìm các ngươi muốn giết chúng ta cổ thiên đầu tiên là ngẩn ra chợt chỉ kém không có cười phun ra tới không cho cười một tên trong đó linh giáp quân giận dữ hết dám nhìn không nổi chúng ta đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm ngươi biết ta là ai không cổ thiên không nhịn được cười nói không biết bất quá cũng lười biết rõ tên kia linh giáp quân vung tay lên vinh vang đắc ý nói thức thời lại đây quỳ xuống hay là lão tử tâm tình tốt còn có thể lưu các ngươi một cái mạng nhỏ bất quá một người khác linh giáp quân nhưng ý thức được sự tình có gì đó không đúng vô ý thức hỏi các ngươi cũng là ký linh nhân vân cổ thiên gật gù chuyện này vài tên linh giáp quân sắc mặt rốt cuộc biến bọn họ linh giáp quân chỉnh thể chiến lực tuy nhiên được xưng đầy thành máy móc nhưng cá thể thực lực cũng không mạnh một khi gặp phải ký linh nhân bọn họ chỉ có nhượng bộ lui binh phần nhưng mà để bọn hắn càng thêm hối hận còn ở đằng sau ôm xin lỗi vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút mạnh mẽ bỏ ra một vệt cười miệng người kia cẩn thận từng ly từng tí một hỏi không biết các hạ s ư n g hô như thế nào cổ thiên cổ thiên gằn từng chữ cổ thiên người kia ngẩn ra thầm nói danh tự này sao rất sống ở nơi nào nghe được nhưng mấy cái khác linh giáp quân sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến cái gì cổ thiên ngươi chính là trước chiếm lính la sát nhai cổ thiên trời ạ cứ nhiên là ngươi nghe được đồng bản tiếng kinh hô vừa nãy còn không có phục hồi tinh thần lại người kia trong nháy mắt sợ đến hai chân run lên thế thế mà là n g ư ờ i hắn tay run run đưa cổ thiên khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ nhưng bọn họ còn không có lui ra bao xa cổ thiên liền khẽ quát một tiếng thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện trên người mặt một bộ khôi giáp v ó c người khôi ngô như núi lại như một tòa núi lớn giống như đứng xứng ở cổ thiên loại người trước mặt mặt tướng bạch khởi gặp qua chủ công vừa xuất hiện người khổng lồ kia lập tức cung kính đối với cổ thiên thi lễ một cái đem mấy cái này mắt không mở cặn bã nghiền nát cổ thiên chỉ vào kinh hoảng lùi về sau vài tên linh giáp quân m ặ t tướng tuân mệnh bạc h khởi vang lên mạnh mẽ ứng một tiếng lập tức hướng về vài tên linh giáp quân nhào tới a không được có chuyện từ từ nói vừa chỉ là trường hợp biết chớ làm loạn chúng ta vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút còn đừng cùng chúng ta chấp n h ặ t chúng ta có mắt mà không thấy n ú i thái sơn yêu cầu ngài đại nhân có đại lượng buông tha chúng ta đi vài tên linh giáp quân sợ đến vong hồn đại mạo một bên lảo đảo lùi về sau một bên lo sợ tát mét mặt mày xin lỗi chỉ là đáp lại bọn họ không phải là cổ thiên đại nhân có đại lượng tha thứ mà là bạch khởi con kia r ồ n g lớn cực kỳ bàn chân âm âm nhất cước đạp xuống trong đó hai tên linh giáp quân còn đến không kịp kêu lên thảm thiết thân thể liền trực tiếp bị dấm đánh ba người khác sợ đến sắp nứt cả tim gan vội vàng vội đầu lao nhanh nhưng còn không có chạy ra bao xa bạc khởi chân sau một cái quét ngang mấy người thân thể trong nháy mắt bị quét nát tan giã thành c h o tàn tung bay ra linh giáp quân tiền thân chính là vong linh chính là bị chọn lựa ra đến tiến hành tẩy lễ. lại thêm lấy huấn luyện huấn luyện. mới biến thành binh lính mà thôi. vì lẽ đó chết rồi tự nhiên sẽ không cùng phổ thông một dạng sẽ chảy máu mà là trực tiếp hóa thành cho tàn. thật sự là cánh rừng lớn. loài chim gì đều có cổ thiên lắc đầu một cái. tiện tay vung lên. bạc h khởi từ biến mất tại chỗ. đi thôi. la sát nhai cách nơi này không xa mấy người không có trì hoãn. lập tức hướng về la sát nhai phương hướng đi đến bởi vì khoảng cách không xa rất nhanh bọn họ rốt cuộc đến người nào hãy xưng tên ra bằng không đừng hòng tiến vào la sát nhai vừa mới đến gần đã bị mấy cái thủ vệ ngăn cản trước đó la sát nhai thủ vệ nguyên bản không có như thế nghiêm chỉ cần không phải cố ý đi vào gây sự bình thường đều sẽ không hỏi nhiều nhưng từ khi linh giáp quân đột kích lữ thu rốt cuộc tăng cao cảnh giới cứ việc những thủ vệ này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc thái độ có chút ác liệt cổ thiên không những không có vẻ không thích trái lại thỏa mãn gật gù xem ra ta không trong khoảng thời gian này lữ thu đem nơi này quản lý được không sai lớn mật lại dám gọi thẳng lữ cô nương tên lữ cô nương thế nhưng là trừ cổ đại nhân ra chúng ta la sát nhai đương nhiệm thủ hộ giả ngươi lại dám dùng loại giọng nói này nhị luận nàng vài tên thủ vệ trong nháy mắt nổ cầm trường mâu bốn phía xin lỗi ta chính là cổ thiên cổ thiên nhúng nhúng vai vài tên thủ vệ xứng sờ liếc mắt nhìn nhau một tên trong đó thủ vệ nghi ngờ không thôi nói ngươi chính là cổ thiên thật một trăm phần trăm cổ thiên nhúng nhúng vai chứng minh như thế nào thủ vệ kia hay là không quá tin tưởng cổ thiên có chút buồn bực nhưng vì là khiến những người này tin tưởng hắn còn là lập tức cho gọi ra quan vũ trong phút chốc vài tên thủ vệ sợ đến lảo đảo lùi về sau mắt bên trong tràn ngập khó nói lên lời sợ hãi thật sự là cổ đại nhân đây đúng là cổ đại nhân thủ hộ linh chỉ là trước chỉ có hai người bình thường cao hiện tại làm sao cao to như vậy sợ hãi đồng thời vài tên thủ vệ cũng nghi hoặc không thôi thủ hộ linh cũng là có thể trưởng thành a cổ thiên khóc cười không được thế nhưng là cái này tốc độ phát triển cũng không tránh khỏi quá nhanh đi lúc này mới bao nhiêu thời gian lại liền trở nên cao to như vậy thật sự là thật không thể tin c h ấ n kinh thì c h ấ n kinh xác nhận cổ thiên thân phận về sau vài tên thủ vệ vội vàng một chân quỳ xuống thái độ cung k í n h đến cực điểm rất nhanh vài tên thủ vệ cung kính đem hắn nghinh tiến vào la sát nhai bên trong dọc theo đường đi những thủ vệ này còn kích động đem cổ thiên trở về tin tức truyền ra trong lúc nhất thời toàn bộ la sát nhai hoan hô liên tục toàn bộ xếp hàng hai bên đường phố nhiệt liệt hoan nghênh cổ thiên trở về cứ việc cổ thiên khoảng thời gian này không có tại la sát nhai nhưng bọn họ có thể hưởng thụ những nơi khác không có hòa bình không bị người ướp hiếp. toàn bái cổ thiên ban tặng. vì lẽ đó cổ thiên tại một ít mắt người, từ lâu thành cứu thế chủ giống như tồn tại. cổ thiên đi qua chỗ, sở hữu vong linh cùng ác linh dồn dập quỳ một gối xuống, hô to cung nghênh cổ đại nhân trở về. nhất là la sát nhai phần cối u lữ thu biết được cổ thiên trở về về sau, ngay lập tức liền xông lại. xa xa. nàng liền mừng đến phát khóc. nức nở nói. ô n g tử, n g à y rốt cuộc trở về khoảng thời gian này khổ cực ngươi cổ thiên cười cười nghênh đón nhưng còn chưa đi đến lữ thu phổ cận theo sau lưng nha i ã liền mấy cái bước xa đuổi theo một cái s ắ n lên cổ thiên cánh tay sau đó cười đối với lữ thu nói lữ cô nương đã lâu không gặp lữ thu vẻ mặt cứng đờ bất quá nhãn thần lấp l ó e chốc lát nàng hay là cường tự cười cười nhà giá cô nương không nghĩ tới ngươi sẽ cùng công tử đồng thời trở về thật sự là quá tốt cứ việc cười nhưng trong nụ cười nhưng rõ ràng xen lẫn một tia thâm trầm đau thương tựa như muốn tìm cái gì nàng lại nói đúng công tử ngươi trở về thật đúng lúc ta có kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi trước tiên trở về rồi hãy nói đi cổ thiên chỉ chỉ cối u con đường nơi đó là một tòa lồi lên gò núi bên trên có khỏa khô héo đại thụ chính là k h u linh h o à thụ mà linh h o à thụ bên cạnh thì là một tòa căn phòng lớn ly khai lâu như vậy cuối cùng cũng coi như trở về thở dài cổ thiên nhanh chân hướng về nơi đó đi tới ở c h ấ n hồn giới la sát nhai hầu như đã bị hắn xem là nhà một dạng tồn tại bất luận hắn đi được có bao xa đúng là vẫn còn la sát nhai để hắn có quy trúc cảm nhưng mà bọn họ còn chưa đi ra bao xa la sát nhai ở ngoài thiên không lại nứt mở từng đạo khe hở xảy ra chuyện gì lại là không gian chi môn chẳng lẽ lại có người đến mọi người nhất thời khẩn trương lên cũng chỉ có cổ thiên mắt thấy vô số linh giáp quân từ đó tuôn ra hắn không những không có vẻ sốt sắng mắt bên trong trái lại đằng lên một vệt cao ngang chiến ý bất quá, khi thấy cuối cùng từ không gian này môn bên trong lao tới người lúc, hắn lại hơi những mày. Bát đại n g ự linh sứ lại tự mình điều động ả lời này vừa nói ra. Nha i ã mấy người cũng trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. địa chỉ. Trường Bát từ thân tới Liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng Ngự Linh Liền nhìn Đại Sứ về có yêu từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i không bảy chương một trăm tám mươi bảy động một cái liền bùng nổ cha tìm c â y gì bát đại ngự linh sứ nha i ã la thất thanh lữ thu cũng nói nghe nói bát đại ngự linh sứ thế nhưng là trừ đại ngự thiên cùng với tả hữu sứ bên dưới tối cường giả bọn họ dắt tay nhau tới đây chẳng lẽ là quyết tâm muốn bắt lại la sát nhai hay sao trần huyến y quái l ạ xem cổ thiên một chút cảm thán nói nghe nói bát đại n g ự linh sứ liên thủ có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng ngươi c á c h này tiểu tiểu la sát đường phố lại làm cho bát đại n g ự linh sứ tự thân tới ngươi thật đúng là được coi trọng à ngươi bây giờ còn hối hận đi theo ta la sát nhai à cổ thiên hỏi ngược lại kỳ thực ta nguyên bản sẽ không nguyện đến trần huyễn ý nhún g nhún g vai thế nhưng là ngươi bây giờ muốn đi đã không kịp cổ thiên chỉ chỉ liên miên từ la sát nhai trào ra ngoài đến linh giáp quân nhìn ngươi chấn định như vậy tự nhiên dáng dấp ta thật giống không cần đi thôi trần huyến tựa như cười mà không phải cười nói cũng nói ngươi là tham tử doanh thứ hai cố vấn bây giờ nhìn lại quả thật đúng là không sai cổ thiên lắc đầu một cái công tử ngài hay là nhìn nên làm sao bây giờ một bên lữ thu lo lắng nói yên tâm có ta ở đây mặc dù lớn tám ngự linh sứ tự thân tới cũng không làm gì được chúng ta nói tới chỗ này cổ thiên nghiêng đầu nhìn phía theo tới bắc lạc sư môn đi chúng ta ra ngoài gặp mặt bát đại ngự linh sứ được bắc lạc sư môn gật gù theo cổ thiên hướng ra phía ngoài lao đi tiểu nguyệt ngươi đi đem những tộc nhân khác gọi tới để ngừa vạn nhất trước khi đi bắc lạc sư môn rồi hướng hiên viên nguyệt nói một câu hiên viên nguyệt gật gù bọn họ tộc nhân sau đó không lâu la sát nhai ở ngoài cổ thiên đi tới một cách trên đỉnh núi tâm niệm nhất động cọt kẹp một trận cơ giới giống như tiếng va chạm một bộ tử sắc chiến giáp đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn đúng là hắn linh y tuy nói bát đại n g ự linh sứ liên thủ rất mạnh nhưng hắn hiện tại đã không thể giống nhau mặc dù đối mặt bát đại n g ự linh sứ hắn cũng có tự tin cùng đánh một trận huống chi nơi này còn có đấu thần nhất tục đừng nói bát đại n g ự linh sứ coi như là tả hữu sứ đến cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ phần trừ phi tối cao người nắm quyền đại ngự thiên xem như c h ấ n hồn giới bên trong gốc gác hùng hậu nhất thế lực trước đó c h ấ n hồn giới đại bộ phận khu vực đ ề u thuộc về quản hạt mà lên thay đại ngự thiên lại càng là có thể đem bất giả ruột vương loại kia tuyệt thế nhân vật phong ấm ngàn năm có thể nghĩ mỗi thay đại ngự thiên là kinh khủng đến mức nào nhân vật ngươi liền không một chút nào lo lắng à cùng lên đến trần huyễn ý nghi ngờ không thôi nói nên lo lắng là cái gì mà không phải ta cổ thiên cười thần bí lúc này như dòng lũ bằng sắt thép giống như linh giáp quân đã chậm rãi é p đến phủ cận nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng một hồi đại chiến đã không thể tránh né lúc linh giáp quân nhưng dừng lại sau đó tám đạo thân ảnh tách mọi người đi ra chính là bát đại ngữ linh sứ cái này bát đại ngữ linh sứ bản chất cũng không phải người mà là cương thi c h i thân con mắt không có đồng tử thân thể hình thái khác nhau có chút khô gầy như củi có âm u h ư ở n dị có hình dạng cùng tượng gỗ mà trong đó hai người cổ thiên chức còn cùng với từng giao thủ chính là bát đại ngự linh sứ bên trong k i ệ n ngự sử cùng đoái ngự sử một cái cánh tay không phải là phế à tại sao lại dài ra nhìn thấy k i ệ n ngự sử cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc nếu như hắn nhớ tới không tệ lần trước nam đấu nhai nhất chiến hắn đuổi rết tiến vào không gian chi môn bên trong k i ệ n ngự sử một cái cánh tay đã bị hắn đánh phế nhưng lần thứ hai gặp mặt đối phương lại xem không có chuyện gì một dạng cương thi chi thân so với cơ thể sống càng thêm ngoan cường có thể mạnh mẽ tiếp đoạn chi nha giả giải thích nói thì ra là như vậy cổ thiên gật gù lúc này đã đi tới phủ cận bát đại ngự sử một người đầu chọc mặt dài cực kỳ người chắp hai tay sau lưng đi ra ngươi chính là cổ thiên không sai cổ thiên gật gù trên dưới xem xét đối phương một chút tương tự hỏi ngươi chính là bát đại ngự linh sứ lão đại ly ngự sử đi thật tinh tường cái kia đầu chọc tán thưởng giống như nói người trẻ tuổi quả nhiên có bá lực chúng ta bát đại ngự linh sứ tự thân tới lại có thể như vậy thong s o n g tự nhiên chuyển đến nước này phí lời là không đủ nhiều lời động thủ đi cổ thiên trực tiếp tránh khỏi trận t h í chuyển đến nước này trừ nhất chiến còn dư lời giải thích liền thật chỉ là phí lời nhưng mà không ly ngự sử lắc đầu một cái c h ú n g ta hôm nay tới đây không phải là muốn cùng ngươi vật lộn sống mái ồ khó nói các ngươi là hướng ta tuyên thể trung thành với hay sao cổ thiên có chút bất ngờ những người khác cũng hai mặt nhìn nhau trước phái một nhánh linh giáp quân lại đây bị đấu thần tộc mấy người trùng kích được quân lính tan giã hiện tại điều động tình cảnh lớn như vậy nguyên bản còn tưởng rằng là trở về trả thù nào ngờ lại không phải là để chiến đấu khó nói hay là tới uống trà chém gió hay sao ha <cười> ha trung thành với ngươi ly ngự sử cười lạnh nói ta thừa nhận ngươi tốc độ phát triển rất nhanh bây giờ có được thực lực cũng đủ để d ẫ n lên chúng ta coi trọng bất quá nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài lại nói ngươi cảm thấy bằng ngươi bây giờ có được lực lượng liền vọng tưởng cùng chống lại ngươi cũng không tránh khỏi quá nhìn ra lên ngươi bản thân vì lẽ đó. ngươi là đến chiêu, không sai cổ thiên lời còn chưa nói hết, đã bị ly ngự xử tiếp đó. ta đại biểu hướng ngươi chiêu an chiêu an, bất động người nào, dựa vào các loại xảo diệu lời giải thích, đem nguyên bản đối thủ, thuyết phục đầu nhậm trận doanh mình, chiêu an ha ha, cổ thiên cười, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, ngươi xác định không phải là đang đùa ta muốn bằng một đôi lời liền để chính mình từ đây thần phục với nằm mơ đi chiêu an trong lịch sử đếm không sủi nhưng tiếp thu chiêu an người kết c u ộ c bình thường đều rất thê thảm tỉ như lương sơn h ả o hán chính là lớn nhất đấm máu ví dụ chiêu an liền bị các loại giáo điều cứng nhắc c h ó i chặt cuối cùng bị trục đánh giết tặc thủ lính tống giang cuối cùng tự biết mắc lừa đúng không lên tự ra huyên đệ uống một mình một chén rượu độc tạ tội tiền nhân mới dùng máu tươi viết dưới một đoạn như vậy bi thảm lịch sử hắn lại xuẩn lại làm sao có khả năng dấm lên vết i xe đổ còn nữa lấy hắn thực lực bây giờ cũng căn bản cũng không cần hướng về bất kỳ ai cúi đầu ngươi không chấp nhận ly ngự sử hơi những mày ngươi cũng đã biết từ chối nhóm hậu quả vậy ngươi lại có biết hay không uy hiếp ta hậu quả cổ thiên hỏi ngược lại lần này không có chờ đối phương nói cái gì nữa hắn trong nháy mắt hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán ông ông ông một trận lít nha lít nhít tiếng nổ vang rền mười mấy hình thái khác nhau thủ h ộ linh đột nhiên xuất hiện ở hắn xung quanh toàn bộ đều hắn thủ h ộ linh từ hồn linh cảnh quan vũ chín người này vũ linh lại tới gần nhất mở khóa thiên lý nhãn có thiết huyết súng mãnh có âm mưu p h ư ợ g dị có hung mãnh tàn bạo tổng cộng ba mươi ba cái t h ủ hộ linh mỗi người thân hình cao lớn cực kỳ vừa xuất hiện liền đem không gian xung quanh chiếm được tràn đầy vẹn vẹn chỉ là ca h ư n to a c ư h ư n tán ra tức dần tức liền sợ đến vô số người run lẩy bẩy địa chỉ chương 187 một trăm tám mươi bảy đồng một c á c h liền bùng nổ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bảy chương một trăm tám mươi tám đối với ta mà nói chính là đơn giản như vậy cha tìm liền ngay cả vừa nãy còn một mặt xem thường bát đại ngữ linh sứ giờ khắc này cũng tất cả đều biến màu sắc trời ạ nhiều như vậy thủ hộ linh lần trước ở nam đấu nhai cùng c h ú n g ta lúc s a o thủ không chỉ thủ hộ linh số lượng không có lớn như vậy cá thể khí tức cũng xa không có cường đại như vậy ạ lúc này mới bao nhiêu thời gian lại liền mạnh nhiều như vậy tiểu tử này tốc độ phát triển quả thực có thể nói kinh thế hãi tục cổ thiên tám cái thủ hộ linh đa số vóc người khôi ngô xem ra dũng mãnh vô cùng một khi ba mươi mấy thủ h ộ linh đồng thời cùng nhau tiến lên tuyệt đối sẽ tạo thành một hồi hủy diệt tính tai nạn nhưng mà để bọn hắn càng thêm khiếp sợ còn ở đằng sau công tử muốn đồng thủ à hiên viên phong mang theo tộc nhân x ô n g lại mỗi người làm nóng người nóng lòng muốn thử cái này tám cái gia hỏa ta tới đối phó còn lại liền giao cho các ngươi công tử yên tâm còn lại tiểu lâu la giao cho chúng ta hiên viên phong ứng một tiếng nhưng cũng không có tự mình ra trận trái lại đối với phía sau rất nhiều t ộ c nhân hô lớn đi đem cái đám này cặn bã n g h i ề n nát v â n một đám đấu thần tộc người đồng thời ứng một tiếng sau đó vòng qua bát đại ngự linh sứ dũng mãnh không sợ chết đánh về phía phía sau linh giáp quân đừng xem đấu thần tục thân thể xem ra phổ thông nhưng tấn công nhưng như là từng đài say thịt cơ hội chỗ đi qua linh giáp quân liên miên bị phá hủy thân thể tiếp hai ba lần liên tục biến thành cho tàn tung bay ra bất quá khuyên khắc dường như người đông tấp ngập giống như linh giáp quân vậy mà liền bị trùng bại hơn nửa trời ạ đây đều là một đám quái vật gì bọn họ thường thường nói không có thả ra thủ h ộ linh làm sao mạnh đến nỗi đáng sợ như thế bát đại ngự linh sứ lại càng là c h ấ n kinh đến thanh âm đều tại run đừng xem các ngươi đối thủ là ta cổ thiên thanh âm đúng lúc truyền tới bát đại ngự linh sứ còn không có phản ứng lại chỉ nghe tùng tùng tùng một trận nặng nề nổ vang từng trận kinh thiên động địa nổ vang từ xa đến gần ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cổ thiên ba mươi mấy thủ hộ linh đã dường như từng tòa từng tòa di động đại sơn hướng bọn họ hung mãnh nhào tới d ầ m d ầ m d ầ m chỗ đi qua bẻ g ã y nghiền nát phàm là vật nhô lên thể đều bị những này thủ hộ linh trùng kích được phân mảnh sao thật cho là chúng ta sợ ngươi chúng ta b ắ t đại ngự linh sứ thế nhưng là người trưởng quản ở c h ấ n hồn giới bên trong còn sợ ai sao thủ hộ linh nhiều thì lại làm sao đứng trước sức mạnh tuyệt đối số lượng căn bản là không tính là một loại ưu thế bát đại n g ự linh sứ cũng nổ đồng thời nhảo lên không thể không nói bát đại n g ự linh sứ có thể trở thành là ở bên ngoài đại biểu tính lực lượng thực lực xác thực rất khủng bố dù cho cổ thiên ba mươi ba cái thủ hộ linh cùng xuất hiện lại cũng chỉ là cùng tám người đấu cái cùng hắn tương đương trước sau phân không ra thắng bại nhất là dẫn đầu ly ngự sử lấy ra một khối bia đá không chỉ phượt gì khó lường mà khí thế như hồng mỗi một lần c h ấ n áp mà xuống cổ thiên ba mươi ba cái thủ hổ linh lại không người có thể đơn độc chống lại làm một tiếng vang thật lớn bia đá từ trên trời s á n g xuống trong nháy mắt đem mặt đất đập ra một cái hố lớn may là địa ngục phán quan đúng lúc tránh m ở bằng không lấy bia đá khủng bố lực lượng tuyệt đối sẽ bị khuyên khắc nện đến thịt nát xương tan không hổ là bát đại ngự linh sứ đứng đầu cái này ly ngự sử quả nhiên cường đại phía sau cổ thiên âm thầm nói thầm hắn từng cái thủ hộ linh năng lực mỗi người mỗi vẻ nhưng liên thủ lại lại chỉ là cùng bát đại ngự linh sứ đấu cái cùng hắn tương đương có thể nghĩ tám đôi ngự linh sứ liên thủ thực lực mạnh bao nhiêu hơn nữa trừ thực lực tỉ như yếu kiền ngự sử cùng đoái ngự sử xem ly ngự sử c á c h này b ắ t đại ngự linh sứ đứng đầu tựa hồ còn không có có suất tan toàn lực động thủ tài giỏi có dư còn có thể đem hắn thủ hộ linh làm cho chỉ có thể không ngừng tránh lui đây là một rất nguy hiểm tín hiệu tiểu t ử hiện tại dừng tay vẫn tới kịp một chiêu b ư ớ c lui địa ngục phán quan ly ngự sử đúng lúc nói thực lực ngươi tuy nhiên không yếu nhưng không có c á c h đại thế lực bảo bọc các ngươi trung quy chỉ là năm bè bảy mảng sớm muộn sẽ bị những thế lực khác chiếm đoạt chúng ta thành tâm chiêu an hy vọng ngươi đừng lại ngu xuẩn mất khôn năm bè bảy mảng cổ thiên chân mày cao lại cười nói ngươi là ý nói chúng ta chỉ là một đám người ô hợp ngươi muốn nghĩ như vậy cũng là có thể ly ngự sử cũng không có phủ nhận dưới cái nhìn của bọn họ cổ thiên lời hại đến đâu hội t ụ ở la sát nhai đám người kia trung quy chỉ là một đám không bị quản chế đám người ô hợp một khi dẫn lên các đại thế lực coi trọng bị mạnh mẽ thu phục chỉ là vấn đề thời gian nhưng mà ngươi không nói ta cũng còn quên một cái phi thường trọng yếu sự tình cổ thiên mắt bên trong đột nhiên đằng lên một vệt trước nay chưa từng có cuồng nhiệt hắn nhìn quét xung quanh sở hữu đồng bạn một chút lại hít sâu một cái vang lên mạnh mẽ nói vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh đại gia có thể nguyện cùng ta sáng lập một cái hoàn toàn mới thế lực lời này vừa nói ra tất cả mọi người làm xứng sờ liền ngay cả đang giao chiến tất cả mọi người cũng không gì mà cùng đình chỉ tranh đấu sáng lập một cái hoàn toàn mới thế lực một hơi này không thể bảo là không cuồng vọng muốn biết rõ c h ấ n hồn giới hiện hữu tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực hoàn toàn đều là trải qua ngàn khó vạn hiểm mới dần dần thành hình cũng không cần nói là xưa nhất thế lực gốc gác hầu như không người có thể so sánh cái này có thể tạm dừng không nói cho tới vương quốc tổ chức, lịch sử cũng so sánh lâu đời, hình thành thời gian lại càng là dài đến mấy trăm năm. m à thôi hoàng phủ long đấu dẫn đầu thần vũ linh quân đoàn, cũng là trong bóng tối xoắn suýt vô số cường giả. Lại đang cùng vương quốc tổ chức dưới áp lực kéo dài hơi tàn rất lâu. Mãi đến tận nắm lấy một cái cơ hội, mới một lần hình thành hiện tại thần vũ linh quân đoàn, cũng chỉ có vũ thần khu liên minh hình thành được so sánh nhanh bất quá vũ thần k h u liên minh mặc dù có thể nhanh chóng trưởng thành hay là bởi vì hoàng phủ long đấu ở hậu trường thúc đẩy bằng không dù cho x o á n suýt tào diễm binh tôn trảm thiên lưu vũ thiện cùng với hạ linh c á c h này cường đại k h í linh nhân cũng không thể nhanh như vậy hình thành đ ệ tứ đại thế lực cái gọi là tứ đại thế lực chỉ là mặt ngoài hiện tượng trừ tứ đại thế lực ra chớ ấ n hồn d ư i nhiều với nổi bên lên trong còn có rất nhiều, tất cả lớn nhỏ. Cùng với không rất tất có cả có một ặ t thế、lực. Tỉ như tham tự doanh, tứ thánh thiên cùng với minh hỏa, U vương trong bóng tối tổ kiến thần mỹ thế nước như doanh cùng minh vương bóng kiến ưu với lực. lực. Chờ hỏa mỹ chút cổ trời mới vừa quật khởi không bao lâu đã nghĩ sáng tạo một c á c hoàn h toàn mới thế lực c á c h này suy nghĩ ở phần lớn người xem ra quả thực là nói chuyện viển vông ý nghĩ h ả o huyền ha <cười> ha người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất rồng a ngắn ngủi kinh ngạc qua đi ly ngự sử không nhìn được cười cười kiền ngự sử cũng x é u c ự c nói cổ thiên ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu vô c h i mới sẽ đem sáng tạo một cái thế lực xem là quá x a x a một dạng đơn giản không chỉ ly ngự sử cùng kiền ngự sử những người khác nhìn phía cổ thiên ánh mắt cũng tràn ngập xem thường cùng chào phúng liền ngay cả đứng ở cổ thiên bên này rất nhiều người cũng có chút thay cổ thiên cảm thấy mặt đỏ dưới cái nhìn của bọn họ cổ thiên cái này suy nghĩ xác thực quá đơn giản cũng quá không thiết thực nhưng mà đối với những khác người đến nói sáng tạo một c á c hoàn h toàn mới thế lực hay là thật khó như lên trời nhưng đối với ta mà nói cổ thiên cười thần bí gằn từng chữ vẫn đúng là xem quá ra ra một dạng đơn giản địa chỉ chương một trăm tám mươi tám đối với ta mà nói chính là đơn giản như vậy liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương một trăm tám mươi chín hu chết người á p chủ bài cha tìm cổ thiên ngươi sợ là điên đi ngươi xem lại bản thân là vật gì bằng ngươi sức một người cùng mấy cái cường đại đồng b ả n liền cho rằng có thể chống đỡ lên một cái thế lực ở c h ấ n hồn giới đặt chân thấy cổ thiên trước sau đầy mặt tự tin bát đại ngự sử nhất thời có chút t h è m quá thành giận bọn họ cũng đem lời nói tới rõ ràng như thế vốn cho là cổ thiên sẽ t h è m đến muốn chui xuống đất nếu còn dám như vậy ngông cuồng liền chỉ có thể nói rõ một điểm mặc dù cổ thiên quả thật có chút nói ngoa nhưng nên còn có bọn họ không biết cường đại át chủ bài quả nhiên tại bọn họ không phấn trong ánh mắt, chỉ thấy cổ thiên nghiêng đầu, nhìn phía một bên bác lạc sư môn, là thời điểm đem các ngươi thân phận chân thật công chư hậu t h í chuyện này, không ổ n đâu bác lạc sư môn hơi những mày, trước ngươi không phải đã nói, thân phận chúng ta không thích hợp bại lộ à trước là, nhưng bây giờ lại không cần phải ẩ n tàng. thở dài, cổ thiên tiếp tục nói, các ngươi thân phận chân thật đối với toàn bộ c h ấ n hồn giới mà nói là một loại cường đại uy hiếp lực bằng không sau đó chỉ sợ chúng ta không sợ bất luận người nào tương tự còn sẽ có vô số nhảy xà i nhà thằng hề tìm đến phiền phức gây sự đón đến cổ thiên bổ sung ngoài ra chúng ta nếu muốn riêng một ngọn cờ nhất định phải nắm giữ tính chất tượng trưng lực lượng mà các ngươi chính là chúng ta cái này thế lực mới c h ấ n n h i ế p n g o à i giới lực lượng một phen dóng dạc không chỉ b ắ t lạc sư môn ở đây sở hữu đấu thần nhất t ộ c người cũng tất cả đều bị hắn thuyết phục cổ công tử nói không tệ chúng ta đúng là nên sáng tạo thuộc về mình thế lực mà không phải chịu làm kẻ dưới đúng vậy tính toán vật gì chúng ta không tìm bọn họ để gây sự cũng coi như bọn họ lại còn dám tới tìm chúng ta phiền phức nếu không phải là chúng ta tổ tiên gặp phải trời phạt hình thành ban đầu sớm đã bị chúng ta diệt nhìn thấy nhiều người như vậy cật lực ủng hộ cổ thiên đối diện ly ngự sử lúc này mới ý thức được hắn thật giống quên một c á c h cực kỳ trọng yếu nhân tố cái đám này ăn mặc xem ra thuần phát bình dân nhìn như một mạc bình thường nhưng chỉ bằng mấy chục người liền đem bọn họ mang đến linh giáp quân vọt tới quân lính tan giã cái này không phải phổ thông ý linh nhân có thể làm được bọn họ đến tột cùng là người nào cổ thiên vẫn chưa trả lời ly ngự sử chính mình tựa hồ cũng đã trước tiên nghĩ đến cái gì nhìn phía những bình dân này ánh mắt trong nháy mắt biến thân là bát đại ngự linh sứ đứng đầu tiếp xúc đồ vật tự nhiên không phải là những người khác có thể so sánh mà theo hắn biết tùy tiện nhảy ra một người cũng nắm giữ n h ị thiên c h i n lực tộc quần toàn bộ c r ấ n hồn giới bên trong cũng chỉ có trong truyền thuyết hiện tại rốt cuộc muốn tìm muốn hỏi thăm bọn họ thân phận à ly ngự sử mới nghĩ đến chỗ mấu chốt cổ thiên tiếng cười lạnh liền đúng lúc truyền tới có đấu thần nhất tục hậu nhân các ngươi còn cảm thấy ta quá vô tri quá ngây thơ à cái gì đấu thần nhất tục cái kia đã từng bị người đời lãng quên vô tận năm tháng trùng tộc thần bí trời à. cứ nhiên là bọn họ đấu thần nhất tục lại tái hiện thế gian à nghe đồn đấu thần nhất tục lịch sử có thể tìm hiểu đến c h ấ n hồn giới hình thành ban đầu so với còn phải sớm hơn vô số năm nếu thật là bọn họ liền thật sự là thật đáng sợ ta còn nghe nói c h ấ n hồn giới chính là đấu thần nhất tộc tổ tiên mở ra đến còn có chuyện như vậy chẳng trách tùy tiện nhảy ra một cái cũng mạnh đến nỗi như vậy biến thái nếu như bọn họ thật sự là đấu thần nhất tộc hậu nhân như vậy có hắn nhóm cổ thiên muốn sáng tạo một c á c hoàn h toàn mới thế lực sợ là chúng ta cũng không ngăn được trong lúc nhất thời bát đại ngữ linh sứ cũng biến màu sắc bất quá biết được đấu thần nhất tộc lai lịch bí ẩn cũng chỉ có bọn họ loại này cao tầng phổ thông linh giáp quân cùng với phổ thông ngự linh sứ cũng chỉ biết gió đấu thần nhất tục rất thần bí những năm này một mực ở trong bóng tối tuần tra nhưng thủy trung không có tìm được cùng đấu thần nhất tục có liên quan tin tức nào ngờ hôm nay lại kỳ tích giống như ở la sát nhai xuất hiện tin tức này đối với tất cả mọi người mà nói không khác nào kinh động thiên hạ, một khi lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ ở c h ấ n hồn giới r ấ n lên một luồng sóng lớn m i n h mông, thậm chí có khả năng từ đây đánh vỡ các đại thế lực thăng bằng. Cổ thiên, ngươi đến tột cùng có tài cán gì, lại có thể đạt được đấu thần nhất tục hậu nhân ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Li ngự sử khó có thể tin hỏi, đấu thần nhất tục tuyệt đối là trấn hồn giới hoàn toàn xứng đáng vương tục mỗi một vị tộc nhân cơ thể bên trong chảy xuôi theo huyết mạch trời sinh liền so với những sinh linh khác cao quý cùng cường đại nhưng mà như thế một nhánh cường đại chủng tộc lại cam nguyện phụng cổ thiên vị là vương quả thực thật không thể tin đắc ngươi hiếu kỳ như vậy hôm nay đơn giản liền một lần nói với các ngươi đi cách ngự sử loại người ước ao ven tỳ trong ánh mắt cổ thiên một đôi thâm t h ú y áng mắt nhìn quét toàn trường sau đó có ý riêng nói đại gia có phải hay không cũng cho rằng ta cùng vũ thần khu liên minh ba người kia một dạng cũng là vũ thần khu chẳng lẽ không phải ly ngự sử vô ý thức hỏi xin lỗi xác thực không phải là cổ thiên lắc đầu một cái không phải là vũ thần khu ngươi làm sao có thể cho gọi ra nhiều như vậy thủ hộ linh ly ngự sử kinh ngạc nói hỗn độn bá thể nghe nói qua à cổ thiên cười thần bí hỗn độn bá thể ly ngự sử đầu tiên là ngẩn ra lại đến một cái miệng dần dần trương thành hình chữ o nhìn phía cổ thiên ánh mắt cũng tràn ngập khó nói lên lời khiếp sợ hỗn độn bá thể vạn cổ không gặp nếu là mọi người đẩy sùng cực kỳ vũ thần khu ở hỗn độn bá thể trước mặt cũng cái gì cũng không phải bởi vì hỗn đ ồ n bá thể đại diện cho khí linh nhân thể chất đ ỉ n h phong có một không h a i nếu như cổ thiên thật sự là trong truyền thuyết vạn cổ không gặp hỗn đ ồ n bá thể có thể đạt được đấu thần nhất tục hậu nhân toàn thể cũng không gì đáng trách đấu thần nhất tục huyết mạch chi lực tuy nhiên cường đại nhưng cùng so với hỗn đ ồ n bá thể vẫn như cũ hơi có không bằng chẳng trách tiểu tử này lớn lên cấp t ố c như thế nguyên lai hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết hỗn độn bá thể ta liền cảm thấy kỳ quái cho dù là vũ thần khu liên minh tam đại vũ thần khu lúc trước quá trình trưởng thành cũng cực kỳ c h ậ m chậm tiểu tử này không chỉ thủ hộ linh đạt được nhiều vô số tưởng tượng hơn nữa lại có thể tùy ý triệu hoán hiện tại cuối cùng cũng coi như nói xuôi được hỗn độn bá thể xác thực nắm giữ các loại siêu việt thường nhân nhận thức nhịc thiên năng lực có thể làm được những cái cũng chẳng có gì lạ khiếp sợ đồng thời bát đại n g ự linh sứ còn đồng thời ý thức được một cái tàn khốc kết quả cổ thiên quật khởi đã không thể ngăn cản mặc dù cổ thiên bây giờ còn chưa triệt để trưởng thành đến đ ỉ n h phong nhưng có đấu thần nhất tục cái này hoàn toàn mới thế i t lực con đường quật khởi chỉ sợ là bọn họ cũng ngăn chặn không đi thôi chúng ta đã tận lực niệm vị trí cùng dẫn đầu ly ngự sử lập tức đối với mặt khác bản thân nháy mắt mặt khác bảy người tự nhiên không ngu liếc mắt nhìn nhau lập tức mở ra một đạo không gian chi môn nhìn s á n g dấp là chuẩn bị ảo não đào tẩu như là đã đến không ở lại chút gì làm kỷ niệm các ngươi có thể tốt rời khỏi à bọn họ còn không có vọt vào vừa nứt mở không gian chi môn bên trong cổ thiên băng lãnh đến làm nguôi không rét mà run thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa truyền tới địa chỉ chương một trăm tám mươi chín h u chết người áp chủ bài liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá chấn hồn giới không bảy chương một trăm chín mươi chấn ma b i phát uy mệnh treo một đường cha tìm đang khi nói chuyện cổ thiên tiện tay vung lên hừ một tiếng kim loại nổ vang một thanh ngoại hình bá khí búa lớn đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn đúng là hắn linh khí lôi đình theo tu vi không ngừng tăng lên búa lớn ngoại hình cũng càng ngày càng bá khí giờ khắc này búa lớn ngân quang lấp lóe cả thanh búa lớn đủ có chiều cao hơn một người búa thân thể có tới nhỏ ma bàn lớn như vậy xem ra nặng vô cùng phản phất không gì không phá không nói lời gì hắn lập tức hai tay nắm chặt cán búa hai chân dầm một cái mặt đất cả người cao cao vọt lên lại từ trên không trung hướng ly ngự sử đ á p xuống khí thế kia tại chỗ là lôi đình vạn quân nhưng mà hừ chúng ta lựa chọn bỏ chạy cũng không phải thật sợ ngươi chẳng qua là cảm thấy không cần thiết cuộc chiến đấu xuống mà thôi ly ngự sử không những không sợ trái lại hừ lạnh một tiếng cùng lúc đó hắn năm con mảnh dài mà tái nhợt ngón tay đẩy một cái u a một tiếng gào thét một khối bia đá nhanh chóng phóng to đối với lao xuống cổ thiên lao ngược lên trên thế tới nhanh chóng cổ thiên còn không có lao xuống mà tới bia đá cũng đã đẩy đến lòng bàn chân hắn dưới bất đắc dĩ hắn chỉ được nâng búa đòn nghiêm trọng làm hai hai chạm vào nhau nháy mắt một luồng d ư ờ n g như thực chất sống như lực sóng nhất thời khuyết tán ra chỗ đi qua không gian vặn vẹo khoảng cách tương đối gần vật thật r ồ n dập bị đánh nước thành bột mịn liền ngay cả khá xa mấy người cũng bị hất được ngã trái ngã phải bất quá lần này giao chiến lại chỉ là cân sức ngang tài hắn một chùi đem ly ngự sử bia đá đập bay trở lại đồng thời lực bắn ngược lượng cũng đồng thời đem hắn đẩy lui trở về mạnh như vậy cổ thiên hơi những mày hắn sở dĩ thừa thắng truy khích vốn là muốn nhất chiến thành danh dùng để chấn n h i ế p mỗi cái thế lực bất quá bây giờ xem ra bát đại ngự linh sứ đứng đầu ly ngự sử thực l ự c mạnh vẫn còn ở chính mình dự liệu bên trên mặc dù ngươi là hỗn độn bá thể nhưng dù sao còn không có trưởng thành hiện tại ngươi đối với chúng ta cũng không tạo được bao lớn uy hiếp ly ngự sử bàn tay bia đá từ thái thong s o n g tự nhiên bia đá tựa hồ có thể theo hắn ý niệm phóng to thu nhỏ lại giờ khắc này chính lơ lửng ở bàn tay hắn phía trên ố ô, ô xoay tròn liên tục mới vừa vặn giao thủ mà thôi ngươi không cảm thấy lời này có chút võ đoán à ngắn ngủi sau khi g i n h ngạc cổ thiên ánh mắt lạnh lẽo lập tức thanh âm bỗng nhiên cất cao đón thêm ta cái này một chiêu thử xem đang khi nói chuyện hắn lần thứ hai nâng gỡ mìn đỉnh đối với phía trước mặt đất mạnh mẽ đập một cái b á c h chiến truy pháp để nhất thức một chùi nước khắp nơi rầm rầm rầm trong phút chốc đinh t a y nhức ốc tiếng nổ tung vang lên triệt toàn trường búa lớn nện xuống trong nháy mắt từng c á c h từng c á c h bá đạo lôi điện trong nháy mắt từ búa lớn trên nhảy lên ra chỗ đi qua bẻ gáy nhìn nát tê liệt tất cả v ẹ n vẹn chỉ là khuyên khắc chu vi ngoài trăm thước không gian lập tức thành một mảnh lôi trì khắp nơi đều có tỉ mỉ điện lưu đang lói lên lưu nhảy lên cảnh tượng xem ra vừa rực rỡ lại ruột dị bất quá những này lôi điện nhưng được cổ thiên khống chế vì lẽ đó dù cho rất nhiều người mình nằm ở bên trong vùng không gian này nhưng sẽ không bị đến công kích kha kha cổ thiên khó nói lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao mắt thấy cổ thiên lại thả ra lôi đình bản thân thuộc tính kiên ngự sử xem thường cười lạnh nói chúng ta là cương thi chi thân chính là trời sinh lôi điện miễn dịch thể lần trước nam đấu nhai nhất chiến ngươi không phải là đã sớm biết à hôm nay lại còn đối với chúng ta triển khai quả thực là lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó cương thi chi khu đúng là lôi điện miễn dịch thể bất quá cũng phải nhìn lôi điện đủ mạnh hay không ngươi có ý gì k i ệ n ngự sử ngẩn ra nếu như lôi điện mạnh tới trình độ nhất định ngươi lại miễn dịch cũng không dùng đang khi nói chuyện cổ thiên nắm búa lớn tay run một cái một cái cuồng bảo lôi điện trong nháy mắt cuồng nhảy lên mục tiêu nhắm thẳng vào mấy chục mét ở ngoài k i ệ n ngự sử trời ạ chuyện này kiền ngự s ử sợ đến kinh ngạc thốt lên một tiếng cổ thiên nói không sai c á c h gọi là miễn dịch cũng chỉ là đối lập tỉ như rùa đen quy s á t cứng rắn hơn nữa nếu như chịu đựng áp lực quá mức to lớn vượt qua cực hạn chịu đựng nên nát vẫn phải là nát mà cổ thiên vừa phóng xuất ra đầu này lôi điện ẩm chứa trong đó bá đạo uy thế lại để hắn sâu trong đáy lòng sinh ra một luồng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm làm cho hắn sản sinh loại này cảm giác nguy hiểm chỉ có thể nói rõ đầu này bá đảo lôi điện đã nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng hắn ầm lôi điện thế tới nhanh vô cùng hắn còn đến không kịp tránh mở liền từng tầm sách ở trên người hắn lão đại cứu ầm đang muốn hướng về lão đại bọn họ ly ngự sử kêu cứu thanh âm vừa phát sinh, cái kia vừa nhảy lên thân thể lôi điện, đã trong nháy mắt đem hắn thân thể tê liệt thành mảnh vỡ. cương thi tuy nhiên được xưng nắm giữ bất tử chi thân, nhưng thân thể bị xé nước thành mảnh vỡ, lại ngoan cường sinh mệnh lực, cũng không thể chịu đựng như vậy trọng thương. bùm bùm theo thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc tại, bát đại ngự linh sứ một trong hiền ngự sử. từ đó tuyên cáo xóa tên khỏi thế gian tiểu tử ngươi dám cắt ngươi một bên khác không kịp cứu viện ly ngự s ử phẫn nộ như điên bọn họ b ắ t đại ngự linh sứ luôn luôn như thể chân tay một khi t ổ n thất một cái đối với bọn họ chỉnh thể thế nhưng là cái rất lớn chữa thương nhưng mà hắn không phát nổ còn tốt cái này giận dữ cổ thiên trái lại rất hứng thú nói như vậy liền nổ không bằng ta lại cho ngươi thêm một cây đuốc đang khi nói chuyện cổ thiên trong tay búa lớn lại trong nháy mắt lôi hướng về mặt đất ầm ầm một tiếng vang thật lớn một luồng cuồng bạo lực lang thang mở cùng lúc đó một cái càng thêm cuồng bạo lôi điện g i ả i lùa tùy theo từ búa lớn trên bạo phát mà ra suy suy suy g i ả i lùa lướt qua lớn trong nháy mắt bị xé nước ra một cái c ử đại lỗ thủng hơn nửa độ nhanh của tốc độ khuyên khắc liền lan tràn đến một người khác ngự linh sứ trên thân a không muốn âm tiếng kêu thảm thiết vừa phát sinh thân thể tùy theo bị bá đảo lôi điện tê liệt đi vào kiện ngự sử gót chân nhỏ đổi ly ngự sử khàn cả g i ọ n g i ế p gào bởi vì cổ thiên vừa tê liệt tên kia ngự linh sứ cũng là bọn hắn bát đại ngự linh sứ một trong đói ngự sử đói ngự sử cùng kiền ngự sử chỉ là bọn hắn trong tám người thực lực mạnh nhất nhưng cổ thiên lại ở hắn ngay dưới mắt liên sát hai người mà hắn nhưng không thể ra sức chuyện này quả thật để hắn phấn nộ đến một c á c h tột đỉnh mức độ tiểu tử đây là ngươi buộc ta sau một khắc hắn không còn cố lấy phát điên lập tức một tay phất lên phần phật một khối loang lổ bia đá hướng trời bay lên trên đúng là hắn linh khí chấn ma bi ô ô ở hắn điều động bia đá một bên sông lên cao khoảng không một bên cấp túc phóng to làm sông đến trăm mét cao thiên không lúc bia đá đã trở nên dường như một t ò a núi lớn giống như nguy nga cao vót lơ lường giữa không trung rung động rung động hơi phàn phất có thể chấn sơn liệt hải rốt cuộc muốn xuất r a ớ p d ư ơ n g tuyệt ký à cổ thiên ngẩng đầu lên nhìn phía phía trên khối này nguy nga cao vót bia đá bất quá mắt bên trong không những không có một tia sợ hãi trái lại đằng lên một vệt cao ngang cực kỳ chiến ý cổ thiên có thể bức vốn ngự sử sử dụng tới cái này thức ký pháp cho dù chết ngươi cũng đủ để tự ngạo làm bia đá bành t r ứ n g đến mức tận cùng lúc đối diện ly ngự sử hai tay ghét ấm trong miệng chợt quát lên chấn ma bi diệt vù một tiếng đáng tâm hồn người nổ vang chấn ma bi trong nháy mắt mang theo một luồng hủy thiên diệt địa uy thế từ trên trời s á n g xuống địa chỉ chương một trăm chín mươi chấn ma bi phát uy mệnh treo một đường liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá chấn hồn giới không bảy chương 191, một trăm chín mươi mốt một chùy sự tình cha tìm chủ công cẩn thận chủ công tránh mở mắt thấy ly ngự sử c h ấ n ma bi thái sơn át đỉnh giống như đánh về cổ thiên đang tại cách đó không xa cùng mặt khác mấy cái lớn ngự linh sứ cuộc chiến đấu thủ hộ linh đồng thời k i n h hô lên ở phía sau phương xem trận chiến nha i ã loại người một trái tim cũng treo tới cổ họng ở c h ấ n ma bi dưới cổ thiên cái kia cao hơn một mét thân thể mịt mù nhỏ tựa như một hạt hạt bụi nhỏ một khi đè xuống hậu quả không cần nói cũng biết nhưng mà cổ thiên không những không có một tia tai vạ đến nơi nên có hoảng loạn trái lại hướng về bên cạnh một bước đạp mở hai tay nắm chặt cán búa mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt chờ mong đến rất đúng lúc mỗi một khắc hắn khẽ quát một tiếng hai chân rậm một cái mặt đất đáng lên một luồng bụi sóng về sau toàn bộ thân hình bỗng nhiên hướng trời bay lên trên thẳng t ắ p đón lấy giường như đại sơn giống như đè xuống c h ấ n ma bi muốn chết sao cứ việc không người đến được đến nói ra nhưng đây cũng là ở đây tất cả mọi người giờ khắc này cộng đồng tiếng lòng cổ thiên lôi đình uy lực tuy nhiên cũng rất mạnh nhưng ở ly ngự sử c h ấ n ma bi trước mặt rõ ràng không phải là cùng một cái hạng cân nặng cổ thiên lại còn lao ngược lên trên cái này cách làm, rõ ràng cho thấy lấy trứng chọi đá, hoặc là nói lấy trứng chọi đá. nhưng mà, khi thật sự va vào m i n h mông cuồn cuộn c h ấ n á c mà đến c h ấ n ma bi lúc, mọi người trợn mắt ngoát mồm một màn xuất hiện, làm một tiếng đ i ế c tai nhức ấ p tiếng kim loại va chạm, nhìn như có thể đem cổ thiên trong nháy mắt đè ớp c h ấ n ma bi, lại bị cổ thiên một chùi cho đánh phân mảnh. hóa thành đầy trời quang vũ tung bay ra trời ạ làm sao có khả năng c h ấ n ma bi lại nát hắn làm thế nào làm được ta không thấy mắt viễn thị đi trong lúc nhất thời mọi người trực giác cảm thấy không chân thực đến cực điểm theo lý thuyết loại này cấp bậc đối kháng nhất định là c h ấ n ma bi nghiền ớ p cổ thiên mới đúng không hề nghĩ rằng kết quả lại bao trùm mọi người tưởng tượng phúc là máu tươi từ miệng phun ra thanh âm chấn ma bi vỡ vụn nháy mắt ly ngự sử trong miệng phun ra một chùm máu tươi thân thể loảng choa loảng choảng tựa hồ lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi ngã xuống đất chấn ma bi là hắn linh khí một khi bị mạnh mẽ nổ nát hắn người chủ nhân này tự nhiên sẽ gián tiếp bị tới trình độ nhất định phản phệ về phần hắn linh khí chấn ma bi bởi vì là linh lực ngưng luyện mà thành tự nhiên cũng không phải thực thể, một khi bị nổ nát, liền sẽ phản vốn còn ngọn nguồn, hóa thành linh lực tiêu tan. ngươi, ngươi vừa nãy triển khai, đến tột cùng là cái gì quái lạ kỹ pháp thật vất vả ổn định thân hình, ly ngự sử kinh hãi gần chết hướng về giữa bầu trời nhìn lại, giờ khắc này, c h ấ n ma bi tan giã ra quang vũ, còn không có triệt để tiêu tan, cổ thiên cầm trong tay búa lớn, từ đầy trời trong mưa áng sáng hạ xuống ầm sau một khắc hắn rốt cuộc đáp xuống địa thanh âm không cao lắm nhưng rơi ở tất cả mọi người trong tay nhưng trầm trọng được p h ả n phất có thể đập vỡ tan trái tim thời khắc này cổ thiên cái kia tư thái như lấm lấm thiên thần uy phong được ngông cuồng từ đại bách chiến truy pháp thức thứ hai quả nhiên lời hại nhìn đối diện ly ngự sử cái kia kinh hãi vẻ mặt cổ thiên nhất thời thỏa mãn gật gù hắn vừa nãy triển khai tự nhiên là b á c h chiến truy pháp bên trong thức thứ hai thiên truy b á c h luyện thiên truy b á c h luyện kỹ như kỳ xanh mọi người hay là chỉ nghe được một tiếng va chạm nhưng ở một sát na kia hắn chí ít lấy mắt thường khó cãi tốc độ vung vẩy một trăm lần búa lớn nói cách khác ly ngự sử c h ấ n ma bi trong khoảnh khắc đó chí ít chịu đựng một trăm lần nện gõ một lần nện gõ hay là khó có thể lay động nhưng liên tục hơn trăm lần vậy thì hoàn toàn khác nhau huống chi một trăm lần nện gõ điệp ra ở cùng một nơi cái kia lực lượng lại càng là hung mánh được khó có thể đánh giá mà cái này cũng là mới dẫn đến ly ngự sử c h ấ n ma bi phá toái nguyên nhân chỉ là bởi vì vung vẩy búa lớn tốc độ quá nhanh sắp tới trừ ly ngự sử cùng cổ thiên chính mình ra những người khác xem ra cũng chỉ là một đơn giản nện gõ lợi hại lợi hại ly ngự sử một cái bôi đ e m khói miệng hắc sắc vết máu không nhìn được tán thán nói chẳng trách có thể đạt được đấu thần nhất tục đi theo hỗn độn bá thể tiềm lực quả nhiên cường đại đến khó có thể tưởng tượng xem ra lần này các ngươi xuất sư bất lợi a không những không thể chiêu an ta trái lại muốn thất bại tan tác mà quay trở về đang khi nói chuyện cổ thiên cầm trong tay lôi đ ỉ n h từng bước một hướng về đối phương đi đến khí thế kia quyết chí tiến lên không chỗ nào ngăn cản hôm nay chúng ta tổn thất mấy cái chi linh giáp quân lại tổn thất hai đại ngự linh sứ phần này chiến tích đủ để chấn động toàn bộ c h ấ n hồn giới ly ngự sử khổ sở nói xem ra các ngươi cái này thế lực mới quật khởi xác thực đã không người có thể ngăn trở nói tới chỗ này hắn hoặc như là muốn tìm cái gì hỏi đúng có thể nói cho ta biết các ngươi cái thế lực này tên gì à thế lực tên cổ thiên vẻ mặt cứng đờ hắn vừa nãy tuy nhiên tuyên bố muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế lực nhưng là chỉ là hô lên tiếng hào mà thôi liền cơ bản nhất thế lực tên hắn đều còn chưa nghĩ ra đây chỉ là nhanh chóng ngấm lại hắn lại linh cơ nhất động cười nói liền gọi la sát nhai đi la sát nhai lần này đến phiên ly ngự sử lúc túng những người khác cũng hai mặt nhìn nhau mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng một cái thế lực quật khởi tuyệt đối là oanh động toàn bộ c h ấ n hồn giới đại sự nếu như đổi thành những người khác tuyệt đối sẽ quấy tận dịch não nghĩ ra một cái vừa thích hợp lại tốt nghe tên thậm chí còn có thể muốn chuyên nghiệp nhân sĩ đoán c h ứ ước định xem phong thủy chờ một chút cổ thiên ngược lại tốt lại linh cơ nhất động há mồm liền loạn hơn nữa còn trực tiếp lấy đầu này la sát nhai đường phố mệnh danh điều này cũng không khỏi quá trò đùa đi ngốc tử ngươi xác định không cần suy nghĩ thêm một chút đừng nói những người khác n h à giã cũng cảm thấy có chút tùy tiện la sát nhai rất tốt cổ thiên buông buông tay kiên trì nói đây là ta khởi điểm cũng là ta ngóng trông điểm cuối chỉ cần ta vẫn còn ở c h ấ n hồn giới một ngày đầu này la sát nhai chính là ta thuộc về chuyện này được rồi thấy cổ thiên kiên trì nha giá cũng không nói thêm lời được la sát nhai đúng không đối diện ly ngự sử nổ cười trên mặt dần dần trở nên gian trá tuy nhiên hôm nay vốn ngự sử nhất định phải thất bại tan tác mà quay trở về bất quá ngươi nhóm nếu dám cây lên cờ xí hy vọng ngươi đã làm tốt nghênh tiếp sở hữu khiêu chiến chuẩn bị nghênh tiếp khiêu chiến cổ thiên hơi những mày nhưng ly ngự sử nhưng không hề trả lời trái lại cùng còn lại năm tên ngự linh sứ nhìn nhau sau đó đồng thời tay bấm ấm q u y ế t vù một tiếng rung động tâm hồn nổ vang sáu người không gian xung quanh lại kịch liệt lay động một hồi c h ợ t bọn họ chỗ không gian lại miễn cứng về phía sau ao hãm mà đi liền sống bị một chương vô hình miệng lớn miễn cứng thôn p h ệ hơn nửa độ nhanh của tốc độ chỉ thấy nơi đó không gian kịch liệt lay động một hồi sau một khắc còn sống lục đại n g ự linh sứ cứ thế biến mất không gặp cũng chỉ có cách đó không xa bị trùng bại linh giáp quân chính đánh tơi ư bời chạy tứ phía không hổ là bát đại n g ự linh sứ dù cho chỉ còn dư lại sáu vị lại cũng có thể triển khai giới hạn truyền tống lợi hại bên cạnh truyền đến trần h u y ế n trà trà ngạc nhiên thanh âm cái gì gọi là giới hạn truyền tống cổ thiên hỏi giới hạn truyền tống không cần sớm ở hiện trường an bài chỉ cần sớm ở lẫn nhau trên thân khắc họa xuống phù văn thời khắc mấu chốt đồng thời xúc động liền có thể làm được t h u ẫ n gian truyền tống mục đích nói tới chỗ này trần h u y ế n ý vừa nghi mê h o ạ c nói chỉ là loại này bí pháp nghe đồn c ầ n bát đại ngự linh sứ đồng thời triển khai có thể thành công khởi động nhưng ngươi vừa nãy cũng xếp hai cái bọn họ lại còn có thể thành công khởi động chuyện này là sao nữa đừng để ý tới bọn hắn là làm sao làm được ngươi hay là t r ư ớ c giải thích cho ta một hồi vừa nãy ly ngự sử trước khi đi câu kia nghênh tiếp sở hữu khiêu chiến là có ý gì đi cổ thiên thiếu kiên nhẫn thúc s ụ p nói ly ngự sử vừa nãy câu kia không minh bạch cùng với đối phương trên mặt cái kia nụ cười rủi r ì đều khiến hắn cảm giác như là bị âm mưu gì bao phủ một dạng ngươi thật không biết rồi sau đó sẽ đối mặt cái gì trần huyễn ý không trả lời mà hỏi lại nhìn phía hắn ánh mắt xen lẫn một chút thương hại địa chỉ chương 191, một trăm chín mươi mốt một chùy sự tình liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương một trăm chín mươi hai một đám kỳ hoa người cha tìm ngươi có thể hay không đừng quanh co lòng vòng cổ thiên trợn mắt chừng một cái ngươi thật đúng là người tài cao gan lớn a trần huyến ý cười khổ lắc đầu một cái tiếp tục nói phàm là thế lực mới xuất hiện đều sẽ đưa tới thượng thiên một ít khảo nghiệm thượng thiên cổ thiên nháy mắt giờ khóc giờ cười nói ngươi cùng ta nói chút thật tế được không sẽ có người nào muốn tới khiêu chiến ta ngươi trực tiếp nói thẳng là được chớ cùng ta đem thượng thiên kéo vào mặc dù thật sự có khiêu chiến cũng nhất định là làm người khiêu chiến trần h u y ế n ý nói cái gì thượng thiên khiêu chiến đây không phải đang cố ý lãng phí thời gian à nhưng mà làm nghe xong trần h u y ế n ý lời kế tiếp lúc hắn mới minh bạch thế giới này chỉ có càng vô nghĩa không có lớn nhất vô nghĩa ta vừa nãy chỉ t h ư ợ n g thiên khảo nghiệm là chân chính tiếp thu t h ư ợ n g thiên khảo nghiệm mà không phải chỉ ngươi có thể hay không đưa cái này thế lực mới duy trì ngươi đến cùng có ý gì cổ thiên vẫn là nghe một đầu không rõ ta ý tứ chính là phàm là thế lực mới xác nhận thường thường đều sẽ n g i n h đón một ít thiên g i ế p thiên thiên g i ế p cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất Thiên hiếp, lúc đó chẳng phải vô ích à từ trần huyến y trong miệng nói ra lại còn nói được nghiêm túc như vậy lâm ngươi lại tiếp tục bắt ta tiêu khiển cũng không cần trả lời ta tìm một người khác hỏi đi bôi đem mồ hôi lạnh cổ thiên xoay người rời đi mới đi ra khỏi không có vài bước phía sau lại truyền tới trần huyến y thanh âm ngươi còn đừng không tin lúc trước chúng ta tham tự doanh thành lập thời điểm cũng từng xuất hiện một lần thiên k i ế p nếu như không phải chúng ta lão đại đã sớm chuẩn bị e sợ đã hình thần đều diệt ngươi có phải hay không nói vớ nói vẩn nghiện cổ thiên quay đầu lại cứ việc trong giọng nói tràn ngập thiếu kiên nhẫn nhưng sâu trong đáy lòng hắn nhưng tin tưởng như vậy mấy phần trần huyến ý những này thuyết pháp xem rất hoang đường nhưng trấn hồn giới không thiếu c á c h lạ nói không chắc vẫn đúng là sẽ xuất hiện cái gì thiên kiếp đã ngươi cảm thấy ta là ở nói vớ nói vẩn vậy ta không nói là được trần huyến y một tay cắm vào eo t h ầ n tình trên mặt tựa như cười mà không phải cười khập khập được ngươi nói xem ta rửa tay lắng nghe cổ thiên vội vàng chính chính sắc mặt trần huyến y mặc dù có lòng đùa cợt cổ thiên nhưng vô ý thức cùng bên cạnh nha giá liếc mắt nhìn nhau về sau phần tâm tư này lại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì nha giá cái kia ánh mắt sắc bén như đao thẳng nhìn ra trong lòng nàng một trận sợ hãi nhất là lại liên tưởng đến trước ở cái đầm nước kia bên trong nàng quang minh chính đại thiết kế cổ thiên tình cảnh nàng thì càng thêm t r ộ t giả vì lẽ đó rất nhanh nàng vẫn là đem c á c h gọi là thượng thiên khảo nghiệm cùng với thiên g ế p những việc này đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong cổ thiên cả kinh trợn mắt ngoác mồm thật là có thiên g ế p loại này hoang đường sự tình dựa theo trần huyễn thuyết pháp tại đây trấn hồn giới bên trong từng cái thế lực xác lập trời cao cũng sẽ hạ xuống thiên g ế p mà thiên g ế p hình thức nhiều kiểu nhiều loại mà lớn nhất thường gặp một loại chính là lôi ghip một khi thế lực mới xác lập, thiên không sẽ hạ xuống thần lôi, bổ vào thế lực mới chi chủ trên thân. Nếu như có thể chịu đựng thiên ghip đánh rết, liền chứng minh thế lực mới thông qua khảo nghiệm, có thể tồn tại ở cái này trấn hồn giới. Nếu như thất bại, không chỉ thế lực mới chi chủ sẽ ở dưới thiên ghip hôi phi yên diệt, cái kia thế lực cũng sẽ từ đây không còn tồn tại. tin hay không theo ngươi, ngược lại chúng ta tham tự doanh sáng tạo ban đầu, lão đại của chúng ta liền từng tao ngộ. thấy cổ thiên hay là bán tín bán nghi. trần huyến y tiếp tục nói. đương nhiên, ngươi cũng có thể làm nó là cách trùng hợp. dù sao thiên kiếp chuyện như vậy, cũng chỉ là đại gia suy đoán. là thật hay không. cũng không có xác thực căn cứ. cổ thiên không có trả lời nữa, mà là rất nhanh rơi vào trầm tư. ở xuyên việt đến cái này thế giới anime trước hắn tuyệt đối không tin những này dường như nói mơ giữa ban ngày giống như sự tình nhưng từ khi ở đấu thần thôn chứng kiến qua trời phạt tồn tại hắn nhưng lại không thể không tin tưởng hay là thiên gíp i thật tồn tại dù sao trời phạt đều là thật như vậy thế gian nắm giữ thiên gíp i nói chuyện cũng không tính thái hoang sinh nếu quả thật có ngày kiếp đến lúc nào sẽ buông xuống một lát sau cổ thiên lại hỏi cái này nói không chắc trần huyến ý lắc lắc đầu nói có thời gian thế lực mới vừa tuyên bố thiên kiếp liền sẽ buông xuống có thời gian khả năng mấy năm mới sẽ không xuất hiện ây nói như vậy cái gọi là thiên kiếp hay là thật chỉ là trùng hợp cổ thiên bôi đ e m mồ hôi lạnh hy vọng ngươi sẽ không gặp phải trần huyến ý không đáng kể nhún nhún vai cổ thiên cũng không lưu lại nữa sắp xếp nhân thủ thu thập chiến trường về sau mang theo nha giả loại người trở về la sát nhai trung tâm hắn vốn chỉ muốn tay bố trí thế lực mới nhưng mới vừa tiến vào bên trong đại s ả n h hắn liền thấy vài tờ giống như đã từng quen biết mặt hồng lệ dương ua vqq dương miêu Giả, hen cam các ngươi lại không có đào tẩu ở trên người mấy người nhìn quét một chút cổ thiên không khỏi có chút bất ngờ hắn còn tưởng rằng chính mình ly khai la sát nhai lâu như vậy hồng lệ loại người khẳng định tìm tới vô số lần thời cơ chạy khỏi nơi này vạn vạn không nghĩ đến hiện tại lại vẫn còn ở đó hơn nữa xem hồng lệ loại người dáng vẻ không có chút nào một tia thân là tù nhân nên có oan ướp cùng tuyệt vọng trên mặt trái lại che kín ôn h ò a ý cười tình huống thế nào chẳng lẽ hồng lệ mấy người vẫn yêu trên bị giam lỏng tư vị trong lòng hắn chính p h ạ m nói thầm dáng sấp như cái tiểu la lị miêu dạ đột nhiên hướng hắn lộ ra một cái đáng yêu nụ cười cùng sử dụng có chút có chút thân thiết thanh âm nói n g ư ờ i cuối cùng cũng coi như trở về đúng đúng ta trở về cổ thiên ngượng ngùng cười nói khoảng thời gian này ta không có tại các ngươi nên rất nhớ ta đi ngoài miệng nói như vậy trong lòng hắn nhưng bổ sung một câu hẳn là mỗi ngày đều nhớ ta chết đi dù sao những người này tu vi là bị chính mình thôn phệ sở dĩ sẽ đợi ở chỗ này cũng là gặp phải chính mình giam lòng chỉ cần là người bình thường nên đều sẽ đối với mình hận thấu xương ngày đêm trông mong nhìn thấy bản thân xuất hiện cái gì chuyện bất chắc nhưng nghe tới miêu giả rồi sau đó trả lời lúc hắn rồi lại có chút bất ngờ kỳ thực nếu như ngươi không phải là đột nhiên trở về chúng ta đều không khác mấy quên ngươi tồn tại nói tới chỗ này miêu giả chỉ chỉ đi theo phía sau hắn lứ thu cũng chỉ là thằng ngốc này cô nương mới sẽ mỗi ngày lẩm bẩm ngươi lời này vừa nói ra nguyên bản yên lặng đi theo cổ thiên cùng nha giả phía sau lữ thu nhất thời hoảng loạn được chỉ kém không có đem vết n ư ớ chui c vào mới tốt miêu dạ ngươi đừng đừng nói lung tung ta nào có ngày ngày nhắc tới thấy nha giả cùng cổ thiên kinh ngạc quay đầu lại lữ thu càng thêm không biết làm sao lần thứ hai nói năng lộn xộn giải thích ta chỉ là lo lắng công tử an nguy mà thôi ta nào có lâm các ngươi từng cái từng cái tận bắt nạt người đàng hoàng lữ thu chính q u ấ n bách được không biết nên tìm cái gì che lấp cổ thiên liền một một từ hồng lệ những người này trên thân chỉ quá ta không tại thời điểm có phải hay không các người thường thường như vậy đùa cợt nàng tình cờ đi hồng lệ nhún nhún vai ngược lại cũng thừa nhận rất kiên quyết các ngươi ngược lại là trung đụng được t h ẳ n g hòa hợp a cổ thiên càng thêm cảm thấy bất ngờ từ hồng lệ c á c h này hờ hứng tư thái không khó coi ra khoảng thời gian này đến mặc dù hồng lệ loại người tình cờ đùa cợt lứ thu cũng khẳng định như là giữa bằng h ấ u lẫn nhau trêu chọc mà không phải xem địch nhân trong lúc đó n g ư ờ i lừa ta gạt vì là xác nhận chính mình suy đoán sau đó không lâu hắn đơn độc tìm tới lứ thu địa chỉ chương một trăm chín mươi hai một đám kỳ hoa người liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bảy chương một trăm chín mươi ba ta biến xấu ạ cha tìm lữ thu gian phòng cửa khép cổ thiên hướng đi cửa một bước lại một bước đột nhiên thiên đầu vạn t ử sông lên đầu trải qua nhiều chuyện như vậy thật giống khởi điểm chính là từ gặp phải lữ thu bắt đầu nếu như sâu xa thăm t h ẳ m bên trong tự có thiên ý như vậy lữ thu ở hắn lần này ma huyễn lữ trình lại sẽ đóng vai ra sao nhân vật chính suy nghĩ lung tung lữ thu thanh âm đột nhiên truyền đến công tử ngươi tìm ta cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn hướng trong phòng nhìn một lát lữ thu đang đứng ở trong phòng hai tay khoanh ở trước người rất câu nệ dáng dấp liền ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn ta có thể đi vào ngồi một chút sao cổ thiên rất khách khí hỏi nếu như đ ổ i lúc trước hắn trực tiếp liền phá cửa mà vào a không là trực tiếp liền đi vào hỏi đều chẳng muốn hỏi nhưng cách xa nhau lâu như vậy không gặp trên đường lại phát sinh quá nhiều chuyện kết luận quá nhiều người những này lại như một đảo vô hình tường cao để ngang giữa bọn họ để hắn vô ý thức không còn dám xem trước như vậy lấm lấm liệt liệt không kiêng xè gì đương nhiên có thể công tử tiến vào lữ thu vội vàng làm canh thủ t h í cũng hướng về bên cạnh lùi mở vài bước dù cho nàng căn bản liền không có chặn đến cổ thiên đường đi mà những này nhỏ bé động tác vẫn bị cổ thiên bắt lấy bất quá hắn cũng không có nhiều lời trực tiếp đi vào gian phòng ở bên cạnh bàn trên một cái ghế ngồi xuống thấy lữ thu còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích hắn rốt cuộc không nhịn được nói một câu ta biến xấu à không không có a lữ thu vô ý thức lắc đầu một cái nếu ta không thay đổi xấu ngươi đứng xa như vậy để làm gì cổ thiên trợn mắt chừng một cái ây công tử vẫn là cùng trước một dạng khôi hài lữ thu cười cười rốt cuộc đi tới có thời gian một câu chuyện cười liền có thể hóa tan ngột ngạt bầu không khí bất quá không biết tại sao lữ thu mặc dù đã bỏ ra rất nhiều trung quy không có giống như kiểu trước đây tùy tiện trong lúc giơ tay nhấp chân tổng không che giấu được đối với mình cái kia tia tôn sùng đối với cái này cổ thiên cũng ai không biết dù sao mỗi cá nhân tính cách không giống nếu như hết sức nhắc nhở đối phương trái lại chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại vì lẽ đó rất nhanh hắn liền q u ă n g hài lòng bên trong tạp niệm bắt đầu tán gấu lên chính sự một phen dò hỏi phía dưới để hắn không biết nên khóc hay cười là hắn không trong khoảng thời gian này hồng lệ loại người nguyên bản có vô số lần thời cơ đào tẩu nhưng cũng kỳ tích giống như lựa chọn lưu lại hơn nữa khoảng thời gian này đến hồng lệ loại người còn giúp lữ thu làm lên sự tình các loại tỉ như quản lý nội trợ quét tước sân thu dọn phòng ốt chờ chút đối với c á c h này lữ thu ban đầu cũng rất nghi hoặc cố ý hỏi qua mấy lần nhưng mỗi một lần hồng lệ bọn người ập úng trước sau không chịu nói ra thật tình hoặc là kiếm c ứ qua loa hoặc là lập lờ thời gian một dài lữ thu cũng lười đi quản bọn họ mình làm việc của mình nhưng càng như vậy cổ thiên lại càng thấy được kỳ quái ta ngược lại muốn xem xem bọn họ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì tự lẩm bẩm một câu cổ thiên ly khai lữ thu gian phòng đơn độc tìm tới hồng lệ ngươi lần này trở về là chuẩn bị đối với chúng ta tiến hành cuối cùng thẩm phán à cổ thiên vừa vào nhà hồng lệ liền tự mình hỏi một câu thẩm phán cổ thiên khóc cười bất thí ngươi tại sao sẽ như vậy muốn theo ta được biết chủ nhân ta ghe mi ra cùng thứ chín kỵ sĩ khe ly cũng bị ngươi thôn phể linh lực từ đây bị trở thành giống như c h ú n g ta người phàm bình thường có đúng không vâng đối với c á c h này cổ thiên không có phủ nhận kỳ thực nếu như hồng lệ không chủ động để lên hắn cũng gặp nhau miệng nói đi ra trước ngươi giam lòng c h ú n g ta không phải là muốn dùng đảm đương người thi chấp uy hiếp ta chủ nhân ghe mi ra à hồng lệ cười khổ nói hiện tại c h ú n g ta đối với ngươi đã vô dụng. ngươi có phải hay không nên xem thanh lý rác rưởi một dạng. đem c h ú n g ta. ta tới nơi này. chỉ muốn hỏi ngươi một vài vấn đề đối phương lời còn chưa nói hết. đã bị cổ thiên rồi sau đó. vấn đề gì hồng lệ ngẩn ra. ngươi tại sao không trốn đi cổ thiên ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m hồng lệ. nếu như ta nói, ta phát hiện ta thói quen nơi này. không biết ngươi tin hay không hồng lệ hỏi ngược lại ngươi thói quen nơi này cổ thiên khé cao mày trước hắn liền suy đoán hồng lệ những người này không đi có lẽ là yêu bị giam lỏng tư vị nhưng cũng chỉ là trong đầu né qua một ý nghĩ hắn cũng không cho là hồng lệ loại người sẽ có loại này quái l ạ ham mê không nghĩ tới tự mình vừa hỏi cứ nhiên là thật chuyện này quả thật ra ngoài hắn dự liệu chỉ là suy nghĩ một chút, hắn lại nói. chẳng lẽ là bởi vì ta đem ngươi biến thành phế nhân, ngươi lại tự biết ngươi chủ nhân ve mi ra không thể tới cứu ngươi. cho nên mới thẳng thắn không đi đây coi như là một người trong đó nguyên nhân đi hồng lệ gật gù. vậy một nguyên nhân khác đâu cổ thiên hỏi. một nguyên nhân khác ta phát hiện làm người bình thường. kỳ thực rất tốt. hồng lệ cười cười. tiếp tục nói. tự do tự tại vô câu vô thúc mà là sát nhay hẳn là c h ấ n hồn giới nạn trong nước được một chốn cực lạc ngươi thật như vậy muốn cổ thiên bán tín bán nghi chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta vẫn đối với ngươi ghi hận trong lòng ta lưu lại cũng chỉ là vì là tứ cơ hội trả thù các ngươi hồng lệ hỏi ngược lại ây vậy cũng cần ngươi trả thù được mới được cổ thiên ngượng ngùng nói không phải là hắn ngông cuồng mà là lấy hắn thực lực bây giờ dù cho ở không hề phòng bị tình huống một người bình thường cầm thế gian bất kỳ thần binh lợi khí cũng đừng hòng đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp cho tới hạ độc thì càng không cần cân nhắc hắn hỗn độn bá thể bách độc bất x â m nếu ta đối với ngươi không có uy hiếp cái kia không phải hồng lệ liếc cổ thiên một chút chợt lại mang theo khẩn cầu dọn nói ta thật đã đem la sát nhai xem là nhà mình nếu như ngươi không ghi hận ta trước đối với ngươi tác phẩm hành vi ta đồng ý trở thành la sát nhai một phần tử chăm sóc các ngươi sinh hoạt hàng ngày khó nói ngươi sẽ không hận ta à cổ thiên rất hứng thú nói h ậ n hồng lệ cười khổ lắc lắc đầu nói vậy là quá khứ sự tình ta bây giờ còn có thể sống sót còn may mà ngươi khi đó thủ hạ lưu tình ngươi có thể thả xuống cái kia không còn gì tốt hơn cổ thiên thở dài một hơi vậy ngươi là đáp ứng để ta lưu lại hồng lệ nhảy nhót nói trừ phi ngươi bản thân muốn ly khai không phải vậy ngươi nguyện ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu hắn tới đây chủ yếu là vì là xác định một hồi hồng lệ chân thực suy nghĩ bằng không trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đối với hồng lệ những n à y mới bắt đầu đ ị c h nhân, không những cũng lại không có một tia đ ị c h ý, trái lại cảm giác đối phương có chút thân thiết, chỉ là t r ợ t hắn lại hỏi, đúng, cái kia những người khác suy nghĩ, cũng giống như ngươi à trong miệng hắn những người khác, chỉ tự nhiên là lúc trước cùng hồng lệ cùng một nơi dơ, u, vinh, quy, quy, u, dương, miêu dạ loại người cái này ta không dám cùng ngươi bảo đảm bất quá nói tới chỗ này hùng lệ chuyển đề tài lại nói bất quá nếu bọn họ không có thừa dịp cơ hội ly khai nghĩ đến phải cùng ta không khác bao nhiêu đâu vậy được cổ thiên thở dài một hơi sau đó hắn lại cùng hùng lệ tùy tiện tâm sự rốt cuộc đứng dậy ly khai hắn không tiếp tục một cúi đầu thăm dơ u vnqqu, dương loại người. dù sao hắn chỉ muốn xác nhận một chút đối phương chân thực suy nghĩ. nếu từ hồng lệ nơi này biết rõ, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy một một làn sóng phí ở trên những người này. vì lẽ đó sau khi rời đi, hắn lập tức đem sở hữu tinh lực vội đầu vào một chỗ. làm sao kiến lập một cái hoàn toàn mới la sát nhai đúng. cái này la sát nhai. nguyên bản thuộc về tàu i a như ngươi vậy công nhiên đem chiếm thành của mình nếu là có một ngày hỏa tướng quân t à u diễm binh trở về ngươi nghĩ tốt muốn làm sao đối mặt hắn à nhàn hạ nhiều hơn nhà giã có ý riêng nói đến thời điểm đó ngươi là chuẩn bị đem la sát nhai trả lại hắn hay là mạnh mẽ chiếm lấy địa chỉ chương một trăm chín mươi ba ta biến xấu ạ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bảy chương một trăm chín mươi bốn tâm động điều kiện cha tìm vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới cổ thiên cười thần bí vậy ngươi nghĩ kỹ giải quyết thế nào à nha giá bức thiết hỏi đương nhiên rồi đang muốn nói ra tự mình giải quyết phương pháp lời còn chưa nói hết n g o ạ i môn liền truyền đến một cách á c linh cung chính vô to cổ đại nhân la s á t nhai ngoài có người bái phòng người nào cổ thiên vô ý thức hỏi nghe tới người tự xưng là tham tự doanh lão đại tham lang cái gì tham lang cổ thiên hơi n h ớ n g mày hắn cái này thời điểm đến la s á t nhai làm gì tham lang tuy nhiên trợ giúp quá hắn nhưng có câu nói nói thật hay thiên hạ không có ăn không bữa chưa tham lang trợ giúp chính mình tuyệt đối có mưu đồ đối với người này trong lòng hắn trước sau có chút cảnh giác làm sao lão đại của chút ta đến ngươi dám đem c ử tuyệt ở ngoài cửa lúc này cách đó không xa truyền đến một cái thanh âm quen thuộc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái vóc người nóng bỏng nữ t ử không biết lúc nào xuất hiện ở cửa giờ khắc này chính sổ mặt nhìn chằm chằm chính mình người tới là khách ta lại không nói không gặp cổ thiên cười khổ lắc đầu một cái lập tức đến cửa ở ngoài thủ vệ kia nói đi đem tham lang đi vào v â n thủ vệ kia ứng một tiếng lập tức tham lang sau đó không lâu bên trong phòng khách chúc mừng chúc mừng sau đó cái này trấn hồn giới đem thêm ra một cái không nổi thế lực mới vừa đến tham lang liền mặt mày hớn hở chúc mừng tham lang vẫn cùng trước một dạng ăn mặc một bộ nhật bản vũ sĩ phục trên chân một đôi m ộ c d é p lê đi trên đường kết cạch kết cạch văng rất có tiết tấu cảm nhất là tham lang tấm kia tuấn tú trên khuôn mặt trước sau mang theo một vệt thong dong từ gây ôn hòa rực rỡ nụ cười làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cái vừa có phong độ lại không mất trầm bùn hoàn mỹ nam nhân tốt nhưng mà cổ thiên nhưng lại không cùng đối phương khách khí vừa ở trong phòng khách ngồi xuống hắn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vô sự không lên tam bảo điện có chuyện nói t h ẳ n g tham lang vẻ mặt cứng đờ tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy nhưng ngắn ngủi kinh ngạc qua đi tham lang lại bật cười lớn nếu cổ huyên để như thế thằng thắng thoải mái vậy ta cứ việc nói thằng híp sâu một cái tham lang thần bí nói ta tới nơi này là muốn tìm ngươi hợp tác hợp tác cổ thiên chân mày cau lại. hợp tác r a sao ngươi nên biết. chúng ta tại sao phải thu thập cái kia ba thanh chìa khóa đi tham lang không trả lời mà hỏi lại. các ngươi muốn l è n vào bồi dưỡng chấn hồn tướng cấm địa t ử hồn đảo cổ thiên vô ý thức nói. lần trước cùng tham lang làm giao dịch, hắn cũng đã từ đối phương trong miệng biết được. đối phương thu thập cái kia ba thanh thần kỳ chìa khóa. chính là vì mở ra đi về t ử hồn đảo không gian chi môn không sai tham lang gật gù nhìn chằm chằm cổ thiên gắn từng chữ chúng ta muốn ngươi cùng đi đến t ử hồn đảo vậy thế nhưng là c á c h người sống rất gần cấm địa bất kỳ người nào đi vào đều là cửa tử nhất sinh ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin có thể mở miệng để ta và các ngươi cùng đi cổ thiên rất hứng thú nói nếu là hợp tác tự nhiên là song phương cũng có thể có lời tham lang cười thần bí vậy ta có thể được cái gì chỗ tốt cổ thiên hiếu kỳ nói càng là mạo hiểm sự tình thẻ đánh bạc nhất định phải càng lớn mới được nhất là lẻn vào t ử hồn đảo loại này nổi danh cấm địa nếu như không có đặc biệt cao thẻ đánh bạc phỏng chừng tham lang cũng sẽ không cố ý tìm tới chính mình t ử hồn đảo mặc dù bị xem là bồi dưỡng c h ấ n hồn tướng chuyên nhất chi chính là bởi vì chỗ đó chính là một cái hội tụ thiên địa linh lực phong thủy bảo địa tham lang có ý riêng nói vậy thật giống theo ta quan hệ không lớn đi cổ thiên không phản đối nói nếu như đoán không sai ngươi bây giờ b ứ c thiết nhất hẳn là đ ể bạt chính mình tu vi à tham lang tựa như cười mà không phải cười nói cổ thiên k h ẽ cao mày cái này tham l a g tâm tư quả nhiên k i ế n đáo vô luận là đối với mình tâm lý cùng với đối với toàn bộ la sát nhai trước mặt trạng thái cũng bắt b í đến mức rất chuẩn la sát nhai vừa đối ngoại tuyên bố kiến lập hiện nay không chỉ phải đối mặt mỗi cái thế lực mơ ước cùng chèn ớ p lại càng là phải tùy thời đối mặt không biết thiên kiếp mà chính mình mặc dù là trong truyền thuyết vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể nhưng dù sao trưởng thành thời gian quá ngắn thực lực còn chưa đủ mạnh vì lẽ đó hiện nay lớn nhất chuyện khẩn yếu chính là tăng cao tu vi chỉ bất quá cho dù là bên cạnh hắn rất nhiều người cũng không nghĩ đến tầng thứ sâu như vậy nhưng mà tham lang c á c h này vẻn vẻn chỉ là gặp qua một lần ngoại nhân lại liền thay hắn cân nhắc đến điểm này không thể không nói tham lang có thể kiến lập tham tự doanh như thế một cái thế lực trừ tự thân thực lực cao thâm mà chắc ra đầu não cũng đơn giản thường nhân có thể so sánh chỉ là nhanh chóng nhất định đo một cái hắn còn là lắc đầu một cái ta đối với t ử hồn đảo quả thật có chút hứng thú bất quá loại kia cấm địa cũng không phải là đùa giỡn sơ ý một chút rất có thể liền đã đi là không thể trở về vì lẽ đó ngươi nói thẻ đánh bạc này tốt với ta xem không có quá to lớn sức hấp dẫn vậy ngươi đến cùng muốn cái gì tham lang hơi những mày các ngươi tham tự doanh thật sống không có gì ta đặc biệt cần cổ thiên buông buông tay nói vậy ta đây lần này tham lang còn chưa nói ngược lại là một bên khác trần huyến y răng đến một cái m ị nhẵn cũng bày ra một cái dáng vẻ v ẻ o người nếu như ngươi đáp ứng ta có thể lấy thân báo đáp nha cổ thiên ngẩn ngơ cô nàng này thật đúng là trước sau như một khai phóng a ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt vậy mà như thế trắng trợn đối với mình dù chính mình phạm tội ngươi tự trọng ngồi ở cổ thiên bên cạnh nha i ã không nhìn nổi bá đứng lên con ngươi bên trong ẩm ướt dần hiện ra một tia sát ý nha i ã ngươi cũng không tránh khỏi quản được quá rộng điểm đi trần huyễn ý đôi lông mày nhíu lại. h ừ lạnh nói. tuy nói ngươi cùng cổ thiên có chút quan hệ. nhưng dù sao còn danh bất chính, ngôn bất thuận, hắn có chấp nhận hay không. đó là việc khác, có liên quan gì tới ngươi xác thực cùng ta không liên quan. bất quá con người của ta so sánh tùy hứng, gặp phải tung tóe người. liền yêu thích rút đao khiêu chiến nha i ã lạnh lùng nói khập khập chúng ta đang nói chính sự đừng lôi xa được không thấy hai nữ mùi thuốc súng càng ngày càng nặng cổ thiên vội vàng đứng ra giảng hòa hai nữ tựa hồ cũng không nghĩ tới muốn thật đ ồ n g thủ từng người chuyển hướng một bên m ọ c ra hờn rỗi cổ thiên thở dài một hơi lần thứ hai nhìn phía tham lang nếu như không có việc khác liền thứ cho không tiến xa được ngữ khí rất khách khí nhưng m ặ t cho ai cũng nghe ra được hắn đây là hạ lệnh chục khách tham lang chân mày nhíu chặt hơn tựa như chưa từ bỏ ý định trầm ngâm chốc lát hắn đột nhiên ánh mắt sáng oắc nhìn phía cổ thiên như vậy đi ngươi có điều kiện gì cứ việc nói chỉ cần chúng ta tham tự doanh có thể làm được tổng thể không chối từ ngươi xem coi thế nào điều kiện gì cũng đáp ứng không cổ thiên tâm thần nhất động tham t ử doanh bên trong quả thật có rất nhiều hắn phi thường cần đồ vật tỉ như đi về các không gian chi môn không chỗ nào không có mạng lưới tình báo cùng với toàn bộ tham t ử doanh cường đại gốc gác nếu như có thể để tham t ử doanh cho mình sử dụng đối vừa mới thành lập la sát nhai mà nói tuyệt đối như hổ thêm cánh địa chỉ chương một trăm chín mươi bốn tâm động điều kiện liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bảy chương một trăm chín mươi lăm không mưu mà hợp cha tìm đương nhiên tham lang từng tầng gật gù ta tham lang tuy nhiên luôn luôn lời ít tối thượng nhưng lời vừa nói nhưng xưa nay không tự nuốt lời hứa đây chính là ngươi nói cổ thiên g i ả o hoạt nở nồ cười kỳ thực ở đối phương đưa ra muốn đến từ hồn đảo một khắc đó, hắn liền tâm động. dù sao bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, dù cho bốc lên chút hiểm, hắn sẽ làm tất cả. sở dĩ làm bộ không đáng kể chỉ là muốn thừa dịp cơ hội nói thêm chút có lợi cho mình điều kiện mà thôi. nếu như tham lang vừa nãy trực tiếp ly khai, nói không chắc hắn liền lùi lại mà cầu việc khác đáp ứng, vạn vạn không nghĩ đến c á c h này hơi tìm tòi phía dưới đối phương lại liền mở ra như thế hậu đãi điều kiện x é t lại không thừa dịp hỏa đánh cướp một phen quả thực có lỗi với chính mình và toàn bộ la sát nhai a đương nhiên chỉ cần cổ h u y ê n để có thể theo chúng ta đến từ hồn đảo một chuyến cũng trên đường đem hết toàn lực giúp đỡ bất luận ngươi đưa ra điều kiện gì chúng ta cũng đáp ứng tham lang lời t h ể son sắt nói được vậy ta cứ việc nói thẳng cổ thiên hít sâu một cái dùng cực kỳ nghiêm túc g i ọ n g điệu nói rồi sau đó mười năm ta muốn các ngươi tham tự doanh đem hết toàn lực vì là la sát nhai hiệu lực lời này vừa nói ra tham lang vẻ mặt nhất thời cứng đờ c á c h điều kiện này quả thực quá bá đạo tham tự doanh bản thân chính là cái thế lực nếu như sau đó mười năm nên vì la sát nhai hiệu lực đây chẳng phải là biến tướng bằng q uy thuận la sát nhai à cổ thiên ngươi cũng quá sẽ công phu sư tử ngoạn muốn chúng ta tham tự doanh vì ngươi hiệu lực ngươi cũng không tránh khỏi quá nhìn ra lên ngươi bản thân ngắn ngủi sau khi ghinh ngạt theo tham lang đến h ả o nhận t r ư ơ n g kim vương nhất thời hừ lạnh lên trần huyến ý cũng phức tạp xem cổ thiên một chút cao mày nói cổ thiên ngươi không cảm thấy cái điều kiện này quá mức làm người khác khó chịu à không ta cảm thấy rất hợp lý cổ thiên lắc đầu một cái t ử hồn đảo c á c h loại địa phương đó một khi đi vào c ử u t ử nhất sinh nói cách khác nếu như ta đáp ứng chính là lấy mạng cùng các ngươi đi mạo hiểm nói tới chỗ này hắn lại r à o hoạt nở nụ cười bổ sung hơn nữa nếu như đoán không sai các ngươi sở dĩ tìm ta hợp tác mà không phải tìm còn lại khí linh nhân hoặc là những thế lực khác nhất định là không phải ta không thể đi tham lang hơi những mày bất quá hắn cũng không có phủ nhận đúng vậy nhìn chung toàn bộ trấn hồn giới e sợ không có so với ngươi càng thích hợp nhân tuyển trấn hồn giới bên trong so với cổ thiên càng mạnh mẽ khí linh nhân chỗ nào cũng có hắn sở dĩ tìm tới cổ thiên nguyên nhân không ngoài hai điểm một cổ thiên là trong truyền thuyết vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể hay cùng bát đại ngự linh sứ nhất chiến đủ để chứng minh cổ thiên thực lực mạnh mẽ đến đâu vì lẽ đó n g ư ờ i đây coi như là đáp ứng không cổ thiên chân mày cao lại lão đại không thể à hào nhận t r ư ơ n g đầy mặt không phấn nói nhưng tham lang nhưng v u n g v u n g tay trở về t ử hồn đảo là mọi người chúng ta cho tới nay nguyện vọng không có cổ thiên trợ giúp chúng ta vô pháp làm được vì lẽ đó nói tới chỗ này tham lang ánh mắt sáng quắc nhìn phía cổ thiên như phó biển lửa giống như nói ngươi điều kiện ta tham lang đáp ứng h á h a ngươi làm c â y sáng suốt lựa chọn cổ thiên đại hì c h ợ t hắn lại nóng lòng muốn thử nói vậy đến lúc nào lên đường nếu hợp tác đã giả thiết tự nhiên là nên sớm không nên chậm trễ nhưng mà tham lang nhưng lắc đầu một cái hay là còn phải lại chờ một đoạn thời gian khó nói thời cơ không đúng cổ thiên hỏi vậy cũng không phải mà là chúng ta chỉ lấy tập hợp đến hai cái chìa khóa còn kém cuối cùng một cái tham lang l u c túng nói còn kém cuối cùng một cái cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh hắn còn tưởng rằng tham lang c á c h này thời điểm tìm tới chính mình đã là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội vạn vạn không nghĩ đến đánh liên tục k hai thông hướng về t ử hồn đảo ba thanh chìa khóa cũng còn không có thu thập đủ đây không phải cao hứng hụt một hồi à yên tâm chúng ta đã biết thanh thứ ba chìa khóa tâm tích hơn nữa có tuyệt đối nắm chắc có thể nắm bắt tới tay tựa như nhìn ra cổ thiên tâm lý suy nghĩ tham lang lại vội vàng bổ sung vậy ở nơi nào cổ thiên vô ý thức hỏi nhưng không có chờ đối phương trả lời hắn lại vội vàng sửa lời nói h á h a kỳ thực các ngươi không cần phải nói tìm chìa khóa việc này cùng ta không liên quan cáp hắn có thể đáp ứng cùng đối phương đến từ hồn đảo cũng không tệ tìm chìa khóa chuyện như vậy tự nhiên cùng hắn không liên quan nhưng mà nghe tới tham lang lời kế tiếp lúc hắn lại thay đổi chủ ý kỳ thực ta không được đến thanh thứ ba chìa khóa liền dám đi tới tìm ngươi tự nhiên là bởi vì chúng ta đã nhất định muốn lấy được tham lang cười thần bí nói dù sao tiền nhiệm linh giáp quân thủ lính nam ngự phu chúng ta vẫn có tuyệt đối nắm chắc có thể ứng phó ngươi nói ai tới cổ thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên một mực trầm m ặ t không nói b ắ t lạc sư môn lại càng là trong nháy mắt ánh mắt lấp lánh nhìn sang ngươi nói cái gì nam ngự phu vâng tham lang gật gù thanh thứ ba chìa khóa chính là tiền nhiệm linh giáp quân thủ lĩnh nam ngự phu trên tay hắn ở đâu bắt lạc sư môn bức thiết hỏi cổ thiên cũng trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ từ khi thay đấu thần nhất tục giải trừ nguyền rủa về sau hắn vẫn muốn nhín chút thời gian giúp bắt lạc sư môn tìm tới hắn nữ nhi nhưng cho đến tận bây giờ hắn đều vẫn bị những chuyện khác trì hoãn mà thôi không nghĩ tới hắn còn chưa bắt đầu tìm kiếm tham lang lại liền nhắc tới cùng một người đây quả thực là quá trùng hợp các ngươi đây là thấy bác lạc sư môn như vậy cuồng nhiệt tham lang trái lại hơi kinh ngạc kỳ thực c h ú n g ta cũng vẫn bác lạc sư môn chính muốn nói cái gì trong nháy mắt bị cổ thiên tiếp đó yên tâm đi các ngươi đã có thành ý như vậy tìm chìa khóa việc này chúng ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ không phải mới vừa còn nói chuyện không liên quan ngươi à trần huyến trợn mắt chừng một cái khinh bỉ nói che giấu lương tâm nói chuyện còn nói được sủng ái không hồng tim không nhảy ngươi người này thật đúng là không xấu hổ a ta không xấu hổ cổ thiên ngẩn ra một bức sống như đã từng quen biết tươi đẹp hình ảnh nhất thời hiện lên ở trong đầu sau một khắc hắn tựa như cười mà không phải cười nói ta không xấu hổ điểm này ngươi không phải là đã sớm từng trải qua à ngươi trần huyến y tựa hồ cũng biết cổ thiên tài ám chỉ cái gì trong lúc nhất thời vừa giận vừa sợ c á o giận nói ngươi thật sự là không biết xấu hổ các ngươi đến cùng đang nói cái gì một bên nha giã cao mày nói nữ nhân giác quan thứ sáu luôn luôn rất chuẩn cứ việc cổ thiên cùng trần h u y ế n đối thoại không minh bạch nàng vẫn là theo bên trong cảm nhận được một ít không để cho nàng vui vẻ cảm giác không có gì cổ thiên vội vàng chính chính sắc mặt sau đó nhìn phía tham lang cải lương không bằng bạo lực nếu như các ngươi biết rõ cụ thể địa điểm chúng ta bây giờ liền lên đường đi cũng tốt tham lang tự nhiên sẽ không c ử tuyệt đương nhiên hắn cũng minh bạch cổ thiên sở dĩ sẽ như thế tha thiết giúp hắn khẳng định có mưu đồ khác bất quá hắn cũng không có hỏi kỹ dù sao hắn mục tiêu là bắt được thanh thứ ba chìa khóa bất luận cổ thiên mục đích là gì chỉ muốn cùng bọn họ đồng hành chính là một luồng tiềm lực trợ lực liên quan đến bắc lạc sư môn nữ nhi vì lẽ đó trừ cổ thiên ra bắc lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt cũng đi cùng nguyên bản cổ thiên muốn cho nha i ã lưu lại nhưng nha i ã cũng rất là kiên trì vô luận như thế nào cũng phải đi theo hơn nữa đang cùng cổ thiên lý luận thời điểm ánh mắt còn thỉnh thoảng chăm chú vào bên cạnh trần huyễn ý bất đắc dĩ cổ thiên chỉ được đáp ứng quyết định một hồi mọi người đơn giản thu thập một chút r ố t cuộc ra đi bất quá để cổ thiên bất ngờ là hắn vốn cho là cần đuổi rất khắp đường dài đồ kết quả tham tự doanh chỉ là khởi động một cái bí mật không gian chi môn cũng đã đến mục đích đến cái này chính là nam ngự phu trong hai năm qua ẩ n thân địa điểm ả nhìn về phía trước cái này hoàn cảnh xa lạ bắc lạc sư môn trên mặt tràn ngập vẻ kích động địa chỉ chương một trăm chín mươi lăm không mưu mà hợp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá trấn hồn giới không bảy chương một trăm chín mươi sáu trong kết giới thế giới. cha tìm phía trước là cái áo quần cổ trang thôn trang, tường đất nhà ngói, thiên mạch giao thông, khắp nơi mọc đầy hoa dại, trong không khí tràn ngập nồng đậm hương hoa, lại như một mảnh thế ngoại đào nguyên. nhưng mà trong thôn trang nhưng không có một bóng người yên tĩnh có chút rượu gì. ngươi xác định nam ngự phu liền ở ngay đây xem xét phía trước thôn trang một chút cổ thiên dò hỏi giống như nhìn phía bên cạnh tham lang đương nhiên khẳng định tham lang gật gù thế nhưng là nơi này làm sao một người cũng không có cổ thiên kinh ngạc nói bởi vì đây chỉ là biểu tượng tham lang cười thần bí đi theo ta đang khi nói chuyện hắn lập tức tiến lên dẫn đường cổ thiên tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là theo sau sau đó không lâu bọn họ đi tới một khối rộng lớn cực kỳ trước tấm bia đá bia đá kia loang lổ không thể tả tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương bên trên chữ viết cũng đã mơ hồ không rõ đây là mắt thấy tham lang đứng ở trước tấm bia đá cổ thiên vừa nghi mê h o ạ t hỏi đây là một kết giới nhập khẩu tham lang chỉ chỉ trước mặt bia đá chỉ cần xuyên qua kết giới liền có thể tiến vào khác một vùng không gian ngươi nói là nam ngự phu liền giấu ở kết giới này bên trong v â n tham lang gật gù chợt trực tiếp hướng bia đá phóng đi tựa như muốn một con đâm vào trên bia đá một dạng nhưng chính thức va vào không những không có đ ụ n g phải vỡ đầu chảy máu l o a n l ộ bia mặt trái lại xem mặt nước một dạng hiện ra lên một tầng gợn sóng sau đó đụng vào tham lang toàn bộ thân hình dĩ nhiên kỳ dị giống như xuyên thấu trong bia đá cái này trấn hồn giới thật đúng là không thiếu cái lạ cổ thiên cảm khái nói lão đại của chúng ta cũng đi vào chúng ta cũng đi thôi trần huyến y quay đầu lại xem cổ thiên một chút cũng lập tức vọt vào một lát sau tất cả mọi người xuyên qua kết giới nhập khẩu tiến vào một cái khác hoàn toàn mới bên trong thế giới trời ạ trấn hồn giới bên trong lại có như vậy xa hoa địa phương cái này xác định là cái chân thực thế giới à vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mọi người tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người phóng tầm mắt nhìn đầy khắp núi đồi đều là hoa bên trên hồ điệp phiên phiên phi vũ nhu hòa ánh sáng mặt trời từ nghiêng phía trên phóng mà xuống đem vạn vật chiếu d ọ i thành một mảnh ấm ấm áp áp tranh sắc mà ở trăm hoa đua nở trung gian thì là một mảnh áo quần cổ trang kiến trúc xây dựa lưng vào núi tầng tầng l ớ p l ớ p vẫn về phía sau phương kéo dài nam ngự phu thật đúng là sẽ hưởng thụ a phản bội ra về sau lại giấu ở tốt như vậy địa phương hưởng thụ nhìn thấy như vậy xa hoa cảnh tượng liền luôn luôn hỉ nộ không lộ với hình tham lang cũng ước ao giống như tự lẩm bẩm một câu người nào thật lớn mật lại dám tự tiện xông vào côn lôn kết giới đang lúc mọi người vì là cảnh tượng trước mắt khiếp sợ không thôi lúc mấy cái tràn ngập địch ý thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến lại đến chỉ nghe sưu sưu sưu vài tiếng ba đạo nhân ảnh từ xa đến gần độ nhanh của tốc độ trong khoảnh khắc liền đứng ở cổ thiên đoàn người phía trước ngoài trăm thước hai nam một nữ một nam tử tóc dài phất phới anh tuấn bất phàm xem ra rất kiên cường dáng vẻ tên còn lại vóc người khôi ngô cường tráng lại như một tòa thiết tháp làm người vô pháp lay động người thứ ba là một nữ mặt t r ứ n g ngỗng vóc người êm dịu có lồi có lóm làm cho người ta đầu tiên nhìn luôn là lệnh người không nhìn được mơ tưởng viển vông nam ngự phu giới chướng tam linh tướng ả cổ thiên chân mày cau lại rất hứng thú đánh giá ba người đối với nam ngự phu hắn cũng so sánh hiểu biết kế bắc lạc sư môn linh giáp quân thủ lính chỉ bất quá hai năm trước c h ấ n hồn nhai đại loạn nam ngự phu cũng thuận theo phản lại từ đó bặt vô âm tín mà nắm phụ nữ có thai mang đi là cấp dưới chính là tam đại linh tướng chia ra làm tử vi thái vi thiên thị cái kia lớn lên anh tuấn tiêu sái hẳn phải là thái vi cái kia vóc người khôi ngô thiết tháp hẳn là thiên t h ị duy nhất nữ tử kia hẳn phải là tam linh mạnh ở trong tử vi nam ngự phu dưới trướng tam đại linh tướng xuất hiện đây là một rất tốt tín hiệu tham lang không những không sợ mắt bên trong trái lại đằng lên một vệt cuồng nhiệt tam linh tướng chính là nam ngự phu trung thành nhất cấp dưới nếu tam linh tướng ở đây liền nói rõ nam ngự phu cũng ở các ngươi rốt cuộc là ai các ngươi làm sao phát hiện nơi này các ngươi đi vào lại có mục đích gì tựa như biết rõ cổ thiên đoàn người thực lực không yếu tam linh tướng ngữ khí có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu đem nam ngự phu kêu đi ra b ắ t lạc sư môn không thể chờ đợi được nữa giận dữ hết nguyên lai、like、các ngươi là tìm đến nam tư lệnh phiền phức muốn tìm nam tư lệnh phiền phức trước tiên quá chúng ta c á c h này một cửa ai đang khi nói chuyện tam linh tướng xếp thành một đường thẳng đứng mở, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, không biết tự lượng sức mình tham tự doanh hào nhận trương xem thường hử lạnh một tiếng, gỡ xuống trên lưng thanh này rộng lớn cẩn trọng đại đao, sát khí đằng đằng nhào tới. ngoài ra, trần huyến y kim vương, lương hải triều loại người, cũng từng người từ một bên khác nhào tới. tam linh tướng thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng đối mặt trần huyến y mấy người liên thủ vây công vẫn rất nhanh rơi vào hạ phong liên tục bải lui ngàn cân treo sợi tóc đi chết đi hào nhận trương tàn nhẫn cười g ầ n một tiếng trong tay thanh này rộng lớn đại đao bỗng nhiên đối với tam linh tướng bên trong tử vi chém bổ xuống đầu tức chết lôi đình vạn quân thế như trẻ tre a chuyện này bởi vì thế tới quá nhanh tử vi còn đến không kịp tránh mở liền thấy chui ô này rộng lớn cẩn trọng đao phong đối với nàng cuồng bổ xuống làm đánh xuống thời khắc truyền ra không phải là đao phong phách tiến thân thể thanh âm mà là tiếng k i m loại va chạm bởi vì một mặt linh thuẫn đột nhiên ở tử vi phía trên ngưng tụ thành hình đem hào nhận trương đánh xuống đại đao miễn cứng ngăn trở đây là hào nhận trương vô ý thức h ô nhỏ một tiếng nhưng không chờ hắn nghĩ rõ ràng c á c h kia linh thuấn bỗng nhiên truyền đến một luồng lực phản c h ấ n lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đem hắn đại đao cho đánh bay ra ngoài cửa tư lệnh tử vi đại hỷ đánh bay hào nhận trương về sau linh thuấn tùy theo bay trở về ngoài trăm thước cuối cùng bị một người tiếp ở trong tay đó là một trên người mặc trường b à o thanh niên vóc người kỳ dài tướng mạo nham hiểm môi b ỏ n g như một đường làm cho người ta một loại rất cay nghiệt cảm giác nam n g ữ phu rốt cuộc tìm được ngươi cách đó không xa b ắ c lạc sư môn nổi giận gầm lên một tiếng cái gọi là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt nổ hống đồng thời hắn tách mọi người đi ra mắt bên trong sát ý lạnh lẽo b ắ c lạc sư môn tham tử doanh ngoài trăm thước thanh niên ghia hơi những mày ánh mắt từ xưa thiên bọn người trên thân một quét qua quá cuối cùng đứng ở bắc lạc sư môn trên thân ngươi là làm sao tìm được nơi này con gái của ta ở đâu bắc lạc sư môn nghiến răng nghiến lợi nói nguyên lai các ngươi tới nơi này chính là cứu người cổ thiên bên cạnh tham lang cười khổ lắc đầu một cái trước khi tới đây khiến hắn biết la sát nhai người sẽ cùng bọn họ cùng đi là mục đích khác bất quá hắn còn tưởng rằng là vì là bảo vật gì không nghĩ tới chính là cứu người c á c h này đều qua bao lâu ngươi lại còn nhớ có cái nữ nhi nam ngự phu cười lạnh nói bác lạc sư môn con gái ngươi hai năm trước không phải là bị ngươi hại chết à hiện tại mới đến hỏi ta cần người thật sự là buồn cười cái gì thủy nhi chết bác lạc sư môn thân thể chấn động mạnh cổ thiên cũng hơi nhíu cao mày bọn họ tới đây chính là vì cứu bác lạc sư môn nữ nhi nếu như người chết chẳng phải là làm không công một hồi quan trọng nhất là b ắ t lạc sư môn một khi không chịu nhận loại này tàn khốc kết quả khả năng sẽ liền như vậy phát sổ phát điên làm ra một số cực đoan sự tình tới địa chỉ chương một trăm chín mươi sáu trong kết giới thế giới liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương một trăm chín mươi bảy nhận giặc làm cha cha tìm chờ c h ú t ở tam linh tướng trên mặt nhìn quét một chút cổ thiên lại ghéo lại sắp mất khống chế bắc lạc sư môn đừng lôi ghéo ta câu nói này cơ hồ là từ bắc lạc sư môn trong ghẽ răng lóe ra đến hắn cái c h á n gân xanh hằn lên mắt bên trong sát khí đằng đằng lại như một con n ổ i giận g i ã thú đừng lên làm hắn đang nói dối cổ thiên trầm giọng nói nói dối bắc lạc sư môn g ầ n ra ngươi xem tam linh tướng vẻ mặt cổ thiên hạ thấp giọng nói vô ý thức nhìn lại khi thấy tam linh tướng trên mặt không nhìn được cười vẻ mặt lúc hắn vừa đằng lên căm giận ngút trời rốt cuộc lắng lại một ít xin lỗi ta suýt chút nữa liền mất khống chế b ắ t lạc sư môn hít sâu một cái ánh mắt lấp lánh nhìn phía nam ngự phu nói ngươi đến cùng đem thủy nhi như thế nào ta không phải mới vừa nói à con gái ngươi hai năm trước đắt nói x à m quá nhiều n ă m ngự phu còn muốn tiếp tục phủ nhận lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ l ễ đang khi nói chuyện hắn tiện tay vung lên linh khí lôi đình đột nhiên xuất hiện nơi tay một bên khác bắc lạc sư môn tâm niệm nhất động phía trước mặt đất cũng cấp tốt lồi lên cót ca cót k ế t vang vọng khuyên khắc liền ngưng tụ thành một gôn sớt đại thổ cột thấy cổ thiên cùng bắc lạc sư môn cũng chuẩn bị đồng thủ lấy tham lang dẫn đầu tham tự doanh người cũng dồn dập tránh khỏi trận t h í từ mặt khác mấy cái một bên ớ p tới đằng trước các ngươi muốn đồng võ nam ngự phu hơi những mày nhưng đáp lại hắn lại là một trận xiềng xích lay động âm thanh ào ào ào lôi đình mang theo xiềng x í c h bay nhanh độ nhanh của tốc độ hầu như t r ư ớ c mắt tới gần à, chuyện này nam ngự phu la thất thanh bất quá hắn lực phản ứng nhưng cũng không chậm hiểm mà hiểm thời khắc hắn còn là lấy ra linh khí ngăn trở cổ thiên búa lớn hắn linh khí là một thanh trường kiếm rộng lớn cực kỳ xem ra cực giống song thủ kiếm dường như muốn hai cái tay có thể vung lên một dạng làm nói thì chậm khi đó thì nhanh linh khí vừa lấy ra cổ thiên lôi đình đã thiểm điện giống như nện vào nam ngự phu là thành công ngăn trở cổ thiên đòn đánh này nhưng từ búa lớn bên trên truyền đến khủng bố lực lượng nhưng trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài phúc đánh bay ra ngoài đồng thời trong miệng hắn còn phun ra một ngụm máu tươi trời ạ mạnh như vậy ngươi rốt cuộc là người nào thật vất vả ở mấy chục mét ở ngoài ổn định thân hình nam ngự phu kinh hãi đến cực điểm ngay tại vừa nãy hắn nhận ra bắc lạc sư môn nhận ra tham lang nhưng cũng chỉ có đem cổ thiên cho quên bởi vì dưới cái nhìn của hắn đối với hắn có uy hiếp cũng chỉ có bắc lạc sư môn cùng tham lang vạn vạn không nghĩ đến một cái không biết từ từ đâu xuất hiện thanh niên lại phất tay nhấp chân liền đem hắn chấn thương đây quả thực là thật không thể tin nam tư lệnh ngài không có sao chứ tam linh tướng hậu c h i hậu giác vội vàng đến gần nam ngự phu vung vung tay một c á c h biến mất khói miệng vết máu tiếp tục kinh ngạc nhìn phía áp sát cổ thiên ngươi rốt cuộc là người nào đi không đổi danh ngồi không đổi họ l a sát nhai thủ hộ giả cổ thiên là vậy l a sát nhai thủ hộ giả nam ngự phu đầu tiên là ngẩn ra lập tức cười lạnh nói ngươi coi như không muốn khắp nơi chứng thực tính danh cũng không cần biên ra như thế hoang đường lý do chứ ngươi không tin cổ thiên có chút buồn bực thủ hộ la sát nhai không phải là vẫn luôn là tào ra chức trách à đến lúc nào lại đổi thành cổ họ chỉ sợ ngươi còn không biết đi hiện tại la sát nhai đã không phải là tào gia lần này cổ thiên còn chưa nói tham lang trước hết đứng ra giải thích nói không phải là tào gia nam ngự phu quái lạ xem xét cổ thiên một chút kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi trắng trợn cướp đoạt la sát nhai ta không có cướp mà là tào gia từ bỏ la sát nhai không nghĩ ở cái đề tài này trên tiếp tục cổ thiên không nhìn được nói ta cuối cùng lặp lại lần nữa đem người giao ra đây được rồi bác lạc sư môn nữ nhi xác thực còn chưa có chết hiện tại cũng ở chỗ này của ta bất quá nam ngự phu chuyển đề tài cười lạnh nói có thể hay không mang đi nàng tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không ngươi có ý gì bác lạc sư môn mắt bên trong thăng lên một vệt bất an ngươi đến cùng đối với thủy nhi làm cái gì nam ngự phu không hề trả lời trái lại đối với bên người tử vi khẽ quát một tiếng đi đem thủy nhi mang đến v â n nam tư lệnh tử vi ứ n g một tiếng lập tức về phía sau phương cái kia mảnh kiến trúc lao đi lần thứ hai khi trở về quả nhiên mang đến một cô bé xem ra mười hai mười ba tuổi trắng tinh gò má mập mạp trắng trẻo xem ra cực kỳ đáng yêu nhưng mà cô bé này biểu hiện nhưng có chút si ngốc phảng phất mất đi hồn phách thủy nhi thật là n g ư ờ i bắc lạc sư môn không nhìn được hô to một tiếng trên mặt che kín vẻ kích động nhưng còn không có sông tới lại bị cổ thiên kéo lại chờ một chút có vấn đề có thể có vấn đề gì bắc lạc sư môn lo lắng nói nàng chính là thủy nhi a ta biết bất quá cổ thiên còn muốn nói điều gì bắc lạc sư môn đột nhiên một cái vung mở tay hắn liều lính hướng về tiểu cô nương kia chạy tới ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt ba ba cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi chạy vội tới tiểu cô nương kia trước mặt bác lạc sư môn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất hai tay cầm thật chặt tiểu cô nương kia tay nhưng mà tiểu cô nương kia vẫn một mặt mê man lại như hoàn toàn không quen biết bác lạc sư môn một dạng hai tay bị bác lạc sư môn nắm chặt thời điểm nàng mắt bên trong thậm chí né qua một vệt sát ý tiểu cô nương kia quả thật có vấn đề cổ thiên càng thêm xác nhận nhưng không chờ hắn đi qua ngăn lại nam điều khiển phu thanh âm trước hết vang lên thủy nhi nếu có người xấu bắt nạt phù thân ngươi sẽ làm thế nào ai bắt nạt phù thân thủy nhi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn tiểu cô nương kia không quan tâm đến b ắ t lạc sư môn nhưng cũng đối với nam ngự phu nói gì nghe nấy b ắ t lạc sư môn trong nháy mắt m ộ n g t h ủ y nhi ta mới là cha của ngươi à không chỉ bác lạc sư môn cách đó không xa cổ thiên loại người cũng mỗi người đầy mặt khiếp sợ bác lạc sư môn mới là bạc h t h ủ y nhi cha ruột bạc h t h ủ y nhi ngoảnh mặt làm ngơ trái lại nhận giặc làm cha chuyện này quả thật hoang đường cùng cực nhưng mà để mọi người càng thêm khiếp sợ còn ở đằng sau t h ủ y nhi cái kia bắt nạt phụ thân người xấu xa cối chân trời gần ngay trước mắt tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt nam điều khiển phu một cái tay chậm rãi chỉ về bắc lạp sư môn sau đó gằn từng chữ chính là hắn lại dám bắt nạp cha ta ngươi là người xấu nam ngự phu thanh âm vừa dứt bạch thủy nhi mắt bên trong sát ý lớn lên kiều uống đồng thời nàng vung tay nhỏ lên một thanh kiếm sắc đột nhiên xuất hiện nơi tay thủy nhi ngươi đừng bị nàng lừa gạt ta mới phải bác lạc sư môn gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu nhưng lời còn chưa nói hết bạch thủy nhi đã tay t lên kiếm rơi kiếm phong mạnh mẽ hướng hắn phủ đầu cuồng bổ xuống bạch thủy nhi trên thân chảy xuôi theo bác lạc sư môn một nửa huyết mạch tự nhiên cũng coi như nửa cách đấu thần tộc người trời sinh liền nắm giữ vượt xa thường nhân thực lực chiêu kiếm này đánh xuống có thể nói thế như trẻ tre sắc bén đến cực điểm mà nằm ở trong khiếp sợ b ắ t lạc sư môn tựa như vô pháp tiếp nhận nữ nhi mình muốn tự tay giết cha dĩ nhiên không có tránh m ở cứ như vậy trơ mắt nhìn kiếm phong một chút hướng về chán mình gọt tới địa chỉ chương một trăm chín mươi bảy nhận s ạ ặ c làm cha liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bảy chương một trăm chín mươi tám bất ngờ liên tục cha tìm làm b ắ t lạc sư môn không có tránh mở nhưng l ờ i kiếm gọt xuống thời khắc lại bị một thanh ngoại hình bá đạo búa lớn ngăn trở nắm búa lớn tự nhiên là cổ thiên hắn đã sớm hoài nghi bạc thủy nhi có vấn đề tự nhiên sớm có phòng bị thủy nhi ngươi ngươi lại muốn giết ta cho tới giờ khắc này bắc lạc sư môn mới hậu chi hậu giác trên mặt che kín bi thống cùng nghi hoặc bắt nạp cha ta ngươi đáng chết bạch thủy nhi lạnh lùng nói cùng lúc đó trong tay nàng linh kiếm nhất c h u y ề n vừa chuẩn bị từ một hướng khác gọt hướng về bắc lạc sư môn yết hầu cút mở cổ thiên nổ linh kiếm gọt đến trước nhất cước đem còn đang ngẩn người bắc lạc sư môn cho đạp bay ra ngoài sau đó hắn tiện tay vung lên đem bạc h thủy nhi cả người lẫn kiếm cùng một nơi vung bay ngươi đừng thương tổn thủy nhi dù cho bị cổ thiên đạp về phía sau lật mấy cái bổ nhào bác lạc sư môn không những không thèm quan tâm trái lại lập tức cũng x ố c sức trở về ngươi cho ta tỉnh táo một điểm cổ thiên một c á c h ngăn tại bác lạc sư môn trước mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim khiển trách quát mắng khó nói ngươi còn không nhìn ra được sao thủy nhi đã thành nam ngự phu c á c h này tiểu nhân hèn hạ khôi lỗi thế nhưng là bắc lạc sư môn còn muốn lừa mình dối người ngụy biện lời còn chưa nói hết hắn lại trong nháy mắt đúng không xa xa hét lớn một tiếng chớ làm tổn thương thủy nhi đang khi nói chuyện hắn không biết từ đâu tới lực lượng một cái chấn động mở cổ thiên sau đó thiểm điện giống như hướng về phía trước lao đi bởi vì hắn cùng cổ thiên lý luận thời điểm một bên khác tham lang c ư nhiên đã thừa dịp cơ hội đánh về phía bạc h thủy b ắ t lạc nàng đã không còn là con gái ngươi mà là nam ngự phu trong tay một con dối mà thôi ta đến thay ngươi giải quyết c á c h này quấy nhíu hướng về bạc h thủy nhi lao đi đồng thời tham lang trong miệng còn hãy còn nói một câu bọn họ đối với chiếc chìa khóa đó nhất định muốn lấy được làm thế nào có thể bởi vì một c á c h bắc lạc sư môn nữ nhi phá hoại đại g h ế vì lẽ đó đánh về phía bạch thủy nhi thời khắc chỉ nghe cạch một tiếng một thanh ca ta na bỗng dưng ra khỏi vỏ lưới dao sắc bén vô cùng bổ về phía bạch thủy nhi đầu lâu các ngươi những người xấu này ta không sợ các ngươi bạch thủy nhi người tuy nhỏ nhưng cũng rất có đàm phách hừ lạnh một tiếng nàng sơ kiếm n g i n h đón chỉ là nàng thực lực mạnh đến đâu tuổi tác trung quy quá nhỏ. trái lại tham lam. đây chính là thân thủ sáng tạo ra một cái thế lực tồn tại. mặc dù bạc h thủy nhi cơ thể bên trong chảy xuôi theo một nửa đấu thần tục huyết mạch, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. làm vừa giao chiến bạc h thủy nhi linh kiếm tại chỗ bị đánh bay. nhưng là đúng lúc này chấn động mở cổ thiên bắc lạc sư môn rốt cuộc chạy tới. chớ làm tổn thương thủy nhi trong tiếng giống giận dữ, hắn phấn đấu quên mình ngăn tại bạc thủy nhi trước mặt. phúc là l ợ i nhận đâm vào thân thể bên trong thanh âm. tham lang nguyên bản đâm về bạc thủy nhi võ sĩ đao. ngay lập tức đâm vào bắc lạc sư môn phía sau lưng. lại từ trước ngực lộ ra. phun ra máu tươi trong nháy mắt tung tói đến bạc thủy nhi trên mặt. tại sao ngươi tại sao phải thay ta đỡ đòn đánh này ta rõ ràng không quen biết ngươi ngươi tại sao phải liều chết cứu ta nhìn thay mình đỡ trí mạng một đao b ắ t lạc sư môn bạc h thủy nhi càng thêm mê man t h ầ n sắc trên mặt biến àng chập trờn vẻ mặt tràn đầy vẻ thống khổ bởi vì ta ta là ngươi ba ba a b ắ t lạc sư môn gian nan nói hơn nữa ở khi nói xong lời này đợi hắn vẫn còn ở cười cười đến rất vui mừng nhưng cũng rất vô lực thế nhưng là cha ta rõ ràng là bạc h thủy nhi không hề chú ý ở tại trên mặt máu tươi ôm đầu dùng lực lay động một bộ thống khổ đến cực điểm dáng dấp chỉ là nàng đang lay động cái đầu lúc một vòi máu tươi cũng theo nàng mở miệng nói chuyện lúc bay vào trong miệng nàng mà nàng vô ý thức đem nuốt xuống trong phút chốc nàng thân thể chấn động mạnh thần sắc trên mặt nhanh chóng biến ảo một giọt máu đào hơn ao nước lá theo giọt này máu tươi vào cổ họng bạch thủy nhi cơ thể bên trong một loại nào đó ràng buộc phảng phất ở trong trước mắt bị xông phá thần sắc trên mặt một bên điên cuồng biến ảo nàng một bên tự lẩm bẩm nói ta nghĩ ta thật giống nhớ tới ta tên ngu sao mà không ta là bắc lạc sư môn nữ nhi tham l ặ n g ngươi cũng làm gì lúc này l ư ớ c đến phủ cận cổ thiên hét lớn một tiếng trong giọng nói tràn ngập sắc bén sát ý xin lỗi ta cũng không biết rằng b ắ c lạc sẽ như vậy cảm nhận được cổ thiên trong giọng nói sát ý tham lang vội vàng mở miệng nói xin lỗi cùng lúc đó hắn tiện tay vừa kéo xuyên thấu b ắ c lạc sư môn thân thể võ sĩ đao mang theo một c h ù m máu tươi rút ra thấy cổ thiên mắt bên trong sát ý không giảm hắn lại vội vàng bổ sung yên tâm đi ta vừa nãy tuy nhiên không kịp thu tay lại nhưng thời khắc mấu chốt nhưng né sang mấy phần không có thương tổn được b ắ t lạc trái tim hắn chết không hy vọng hắn không có chuyện gì bằng không giữa chúng ta hợp tác sẽ không còn giữ lời cứ việc tham lang đã xin lỗi cổ thiên vẫn tràn đầy uy hiếp nói một câu như vậy tham lang khẽ cao mày chợt vừa khổ cười nói, ngươi đối với người mình, là thật giảng nghĩa khí, riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này ba ba ba đột nhiên, một trận g à o có tiết tấu tiếng vỗ tay truyền đến, nam ngự phu cười lạnh nói, khà khà, thú vị thú vị, cha và con gái tương tàn, c á c h này ra đại hí, quả nhiên đặc sắc ngươi c á c h này tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết ngươi b ắ t lạc sư môn phấn n ộ g i ế t gào, nhưng hắn còn chưa bắt đầu b ả o phát chỉ nghe phần phật một trận cuồng phong vừa khôi phục ký ớt bạch thủy đột nhiên bị một sởi thừng tác quấn uýt lấy ra bay ra thủy nhi không bắt lạc sư môn cả kinh liền muốn gắng gượng thương thế sông lên nhưng còn không có lao ra vài bước nam ngự phu thanh âm lạnh như băng đ ắ t đầu tiên truyền đến b ắ t lạc ngươi còn dám tiến lên một bước ta liền nặng gáy cổ nàng đang khi nói chuyện, hắn một cái tay chặn lại bạc thủy nhi yết hầu, một cái tay thả ra linh lực, mạnh mẽ cầm cố bạc thủy nhi hành động. ngươi đến cùng muốn như thế nào bác lạc sư môn vừa giận vừa sợ, thật vất vả cha và con gái quen biết nhau, lại trong nháy mắt rơi vào nam ngự phu trong tay, vậy sẽ khiến hắn hận đến muốn phát điên. bác lạc, không nghĩ thủy nhi có chuyện, ngươi tốt nhất để ngươi bằng h ấ u chớ làm loạn bằng không ta liền để ngươi c h ơ mắt nhìn t h ủ y nhi chết ở trước mặt ngươi nhìn thấy cổ thiên cùng tham lang nóng lòng muốn thử nam n g ữ phu lại lớn tiếng quát tháo một câu cổ thiên cùng tham lang động tác hơi ngưng lại bọn họ vốn là muốn thừa dịp nam n g ữ phu chưa sẵn sàng lấy nhanh vô cùng tốc độ cứu bạc h t h ủ y bây giờ nhìn lại muốn thừa dịp cơ hội cứu người là không thể nào mà bị nam ngự phu bắt cóc bạch thủy không những không có một chút sợ hãi trái lại n h i ế n răng n h i ế n lợi nói nam ngự phu ngươi hai năm đến không phải là mạnh mẽ phong ấm ta ký ức còn muốn lợi dụng ta giết ta cha ruột ngươi quả thực phát điên ngươi không phải không giết thành ả nam ngự phu trợn mắt chừng một cái không phản đối nói ngươi c á c h này mặt người dạ thú ngươi trong hai năm qua cũng đối với thủy nhi làm cái gì b ắ t lạc sư môn vừa giận quát còn có thể làm gì đương nhiên là làm một điểm điểm thôn phể nàng bản nguyên linh lực c h u y ể n đến nước này nam ngự phu cũng không giấu g i ế m nữa cười lạnh nói ta phát hiện nàng cơ thể bên trong bản nguyên linh lực cùng phổ thông ký linh nhân rất không một dạng trong hai năm qua ta vẹn vẹn chỉ là thôn phễ nàng một phần mười bản nguyên linh lực lại liền làm ta tu vi lật hai lần không thôi nguyên lai ngươi vẫn giấu ở kết giới này bên trong tình phong ấm bạch thủy nhi ký ức. chính là vì nàng cơ thể bên trong bản nguyên linh lực à cổ thiên thở dài tựa như cười mà không phải cười nói cái gọi là ác giả ác báo ngươi dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đối xử bạch thủy ta dám cam đoan ngươi cũng đều sẽ bị đồng dạng phương thức phản phệ địa chỉ chương một trăm chín mươi tám bất ngờ liên tục liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương một trăm chín mươi chín không tìm đường chết sẽ không phải chết cha tìm bạch thủy nhi bản nguyên linh lực sở dĩ đặc thù tự nhiên là bởi vì cơ thể bên trong nắm giữ bắc lạc sư môn một nửa huyết thống mà bắc lạc sư môn chính là được trời cao chăm sóc đấu thần tục hậu duệ huyết mạch chi lực trời sinh liền so với phổ thông ký linh nhân ưu việt nhiều lắm nam ngự phu nếu quả thật có thể thôn phễ bạch thủy nhi bản nguyên linh lực đối tự thân xác thực vô cùng hữu ích bất quá nam ngự phu lại đem chủ ý đánh tới một cô bé trên thân loại này phát điên cách làm về tình về lý hắn đều muốn cho đối phương vì chính mình tác phẩm hành vi trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới ngươi nghĩ dùng đồng dạng phương thức trả thù ta nam ngự phu ngẩn ra là tương tự phương thức cổ thiên gật gù ha ha nam ngự phu trong nháy mắt cười trong tiếng cười tràn ngập trào phúng ngươi cho rằng thôn phải còn lại ý linh nhân bản nguyên linh lực là ai cũng có thể làm đến à ngươi cảm thấy ta không làm được cổ thiên chân mày cau lại hừ không sợ nói cho ngươi, ta nghiên cứu một loại thượng cổ bí thuật, nghiên cứu dài đến thời gian mười năm, mới rốt cuộc tiểu hữu sở thành. nói tới chỗ này, hắn lại cúi đầu liếc mắt nhìn bị hắn bắt cóc bạch thủy. mặc dù ta có thể đủ thôn phễ nàng bản nguyên linh lực, cũng hoa thời gian hai năm, mới rốt cuộc thôn phễ một phần mười. mặc dù thực lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng muốn lấy đồng dạng phương thức trả thù ta. quả thực nói chuyện viền vông phúc. h á hạ. cổ thiên đột nhiên không nhìn được cười phun ra tới. ngươi cười cái gì nam ngự phu ngoài mạnh trong yếu nói. nếu như ta nói, thôn phải còn lại ký linh nhân bản nguyên linh lực việc này, ta không chỉ thường thường làm. hơn nữa thôn phải một cách ký linh nhân linh lực, ta chỉ cần không tới một phút. không biết ngươi sẽ sẽ không cảm thấy ta đang khoác lác cái gì ngươi cũng có thể thôn phệ người khác linh lực nam ngự phu đầy mặt khiếp sợ chẳng lẽ ngươi cũng biết loại bí thuật kia không biết cổ thiên lắc đầu một cái nếu không biết vậy ngươi mới nói tới chỗ này nam ngự phu sắc mặt lại trong nháy mắt chìm xuống ta biết tiểu tử ngươi đang gạt ta lửa ngươi cổ thiên ngẩn ra mặc dù ngươi cũng hiểu loại bí thuật này mà đem tu luyện đến đại thành muốn thôn phể người khác bản nguyên linh lực chí ít cũng cần thời gian rất lâu ngươi lại còn nói từng đoàn một phút liền có thể hoàn thành đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày tuy nhiên ta không muốn đả kích ngươi nhưng có thời gian sự thực cũng rất tàn khốc nam ngự phu càng là muốn lừa mình dối người cổ thiên lại càng có kiên trì vì là đối phương giải thích rõ ràng ngươi phí hết tâm tư đều vô pháp làm được sự tình dưới cái nhìn của ta chỉ là chuyện thường như cơm bữa đánh sắm nam ngự phu không biết từ đâu tới lửa giận đột nhiên hung bạo câu chửi tục không tin đúng không cổ thiên cũng không tức giận trái lại đối với nam ngự phu câu câu ngón tay thần thần bí bí nói không bằng ngươi tới ta hiện trường làm mẫu cho ngươi xem Hừ. loại này lừa gạt ba tuổi tiểu hài tử giống như cớ ngươi hay là tỉnh lại đi lâm ngươi bắt cóc bạc thủy không phải là sợ sệt bị chúng ta hợp nhau tấn công sau đó thừa dịp cơ hội đào tẩu ả cổ thiên hơi không kiên nhẫn phất tay một c á c h nói ngươi bây giờ thả người chúng ta thả ngươi đi làm sao khà khà ngươi cho rằng không có con tin ta liền đi không ả nam ngự phu cười g ầ n nói kỳ thực ta căn bản cũng không cần trốn bởi vì các ngươi một c á c h cũng đi không ngươi còn có hậu chiêu cổ thiên k h ẽ cao mày coi như thế đi nam ngự phu cũng không có hay không nhận bất quá trợt hắn nhìn phía bắc lạc sư môn ngươi không phải là muốn cứu con gái ngươi à ta cho ngươi một c á c h thời cơ cái gì thời cơ bắc lạc sư môn bức thiết nói lúc trước ta bị ngươi chèn ớ p được trước sau không nhấp nổi đầu lên càng là bởi vì ngươi ta bị ớ p phản lại. hơn hai năm qua chỉ có thể trốn ở chỗ này. bất quá hôm nay, ta muốn chứng minh chính mình mạnh hơn ngươi ồ ngươi muốn cùng. ta quyết đấu sinh t ử bắc lạc sư môn kinh ngạc nói. cổ thiên cũng không nói chuyện nhưng biểu hiện trên mặt nhưng không nhìn được cười. tuy nói trong hai năm qua, nam ngự phu thôn phể bạc thủy nhi một phần mười bản nguyên linh lực, khiến thực lực tăng cường hai lần không ngừng. nhưng nếu như cho hắn biết b ắ c lạc sư môn thân phận chân thật chỉ sợ cũng sẽ không như thế tự tin đi b ắ c lạc sư môn thế nhưng là đấu thần tục hậu rồi lúc trước ly khai đấu thần thôn chịu đến lực nguyền rùa chế ước không chỉ ký ư ớ c đánh mất thực lực cũng bị áp chế chỉ còn dư lại nguyên bản một phần mười mà khi đó b ắ c lạc sư môn liền có thể nhìn ép nam ngự phu hiện tại nguyền rùa giải trừ thực lực phục hồi mặc dù nam ngự phu đã so với hai năm trước cường đại hai lần thì lại làm sao cùng tăng cường gấp mười lần bắc lạc sư môn so với ngươi đến cùng có dám hay không không biết nội tình nam ngự phu không những không có đổi ý trái lại h i ế m chỉ bắc lạc sư môn mắt bên trong tràn ngập khiêu khích vẻ cổ thiên chỉ kém không có cười phun ra tới bắc lạc sư môn cũng có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình bất quá hắn chính muốn nói cái gì cổ thiên liền vội vàng dành nói bắc lạc ngươi bị thương nặng khẳng định không phải là đối thủ của hắn hơn nữa hắn cũng nói thực lực đã so với hai năm trước cường đại hai lần không ngừng ngươi cùng hắn đơn đà độ đấu tuyệt đối chỉ có một con đường chết bắc lạc sư môn ngẩn ra mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc mặc dù hắn vừa nãy bị thương nặng vốn lấy hắn cường tráng thể phách chỉ cần không có trong số mệnh chỗ yếu liền c h í ít còn có thể phát huy ra ngũ thành trở lên chiến lực mà ngũ thành đủ để dễ dàng nghiền ớ p nam ngự phu cổ thiên minh biết rõ như vậy lại còn cố ý khuyên hắn không muốn tiếp thu đây là c á c h đạo lý gì bất quá hắn cũng không ngu cùng cổ thiên cặp kia tràn ngập áng chỉ ánh mắt đối diện một hồi hắn trong nháy mắt minh bạch lấy lui làm tiến nói dối nam ngự phu nghĩ tới đây hắn không những không có ngay lập tức đáp ứng trái lại giả vờ làm khó dễ hình ngươi thật không phải muốn làm như thế không thể đương nhiên b ắ t lạc sư môn càng là sợ sệt nam ngự phu lại càng tự tin tay hắn nắm trường kiếm tiếp tục xa xa chỉ về b ắ t lạc sư môn mắt bên trong chiến ý cao ngang muốn cứu con gái ngươi liền cùng ta công bình nhất chiến chỉ cần ngươi thắng được ta liền thả ngươi nữ nhi lời ấy thật chứ bắt lạc sư môn trung quy không kìm nén được cứu nữ sốt ruột lập tức hai mắt thả quang đương nhiên nam ngự phu từng t ầ n gật g gù nhưng trợt hắn lại liếc cổ thiên cùng tham lang một chút bổ sung bất quá chúng ta quyết đấu quá trình bên trong nếu như ngươi đồng bạn dám ra tay thì đừng trách ta không giữ chữ tín bắc lạc đừng đáp ứng hắn cổ thiên giả vờ lo lắng khuyên bảo tham lang tự nhiên cũng biết cổ thiên dụng ý cũng theo hôm bắc lạc đây là nam n g ữ phu gian kế ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa bắc lạc sư môn cũng rất phối hợp tiếp tục giả vờ làm khó dễ nói thế nhưng là con gái của ta còn ở trong tay hắn trừ ứng chiến ta không có biện pháp khác chuyện này cổ thiên cùng tham lang liếc mắt nhìn nhau từng người thở dài mà bắc lạc sư môn thì lại cố ném thương thế đi về phía trước nhìn chằm chằm nam ngự phu g ằ n từng chữ được ta đáp ứng ngươi khiêu chiến h a h a tốt lắm nam ngự phu cười đắc ý sau đó đem bạc h thủy nhi giao cho tam linh tướng trông coi từng bước một đi tới bắc lạc sư môn mấy chục mét ở ngoài dừng lại bắc lạc tuy nhiên ngươi bị thương bất quá nếu là quyết đấu ta là sẽ không lưu thủ trường kiếm trong tay của hắn nằm ngang ở trước mặt hai ngón tay chậm rãi từ kiếm trên thân vuốt nhẹ mà qua ngư khí lạnh lẽo cực kỳ hai năm trước ta cho gọi ra thủ hộ linh phệ nhật cũng chút nào không làm gì được ngươi cùng tàu diễm binh bất quá bây giờ ta chẳng những có thể tùy ý triệu hoán đi ra thực lực cũng càng thắng từ trước ngươi lại lấy thân thể bị trọng thương đáp ứng cùng ta quyết đấu quả thực chính là tự tìm đường chết địa chỉ chương một trăm chín mươi chín không tìm đường chết sẽ không phải chết liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương hai trăm không đỡ nổi một đòn cha tìm như là đã đứng ra liền ít nói nhảm động thủ đi bắt lạc sư môn không sợ chút nào chỉ là hắn vẻ mặt này rơi vào nam ngự phu mắt bên trong nhưng thành cố làm ra vẻ cố g i ả bộ trấn định tử vi thái vi thiên t h ị nếu như bọn họ dám chơi trò gian gì lập tức giết con tin quay đầu hướng tam linh tướng sẵn dò một câu hắn rốt cuộc không trì hoãn nữa trường kiếm trong tay dẫn một phát trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù không khí một trận chấn động một đạo vô cùng to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện đó là một con ngoại hình vô cùng kinh khủng quái vật có tới cao mười mấy mét toàn thân che mọc ra từng đám cây xước mang vô bên trong bắp thịt bao quanh cổ lên một đôi cự trào sắc bén được có thể so với thần binh lời khí nhất là một cái miệng khổng lồ răng nanh um tùm niêm dịch rủ xuống giọt một đôi mắt tinh hồng như máu xem ra tàn bạo cực kỳ cái này chính là nam ngự phu thủ hộ linh phệ nhật à ngoài chiến trường cổ thiên không khỏi có chút ngạc nhiên trước đó hắn liền đã biết nam ngự phu thủ hộ linh gọi phệ nhật chủng l o à i thuộc về ma vũ linh bởi vì thủ hộ linh mạnh mẽ quá đáng hai năm trước nam ngự phu đồng giảng không dám tùy tiện đem triệu hoán đi ra bằng không một khi không cách nào khống chế không những vô pháp dùng để đối địch trái lại sẽ gặp phải thủ hộ linh phản p h ệ loại hiện tượng này so với vương quốc thứ bảy tám kỵ sĩ ngô gia càng thêm bi thảm ngô gia thủ hộ linh alizabeth nhiều nhất chỉ là ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ chủ nhưng nam ngự phu thủ hộ linh phệ nhật nhưng sẽ phản phệ chủ nhân bất quá nếu nam ngự phu đang nói bây giờ có thể tùy ý cho gọi gia thủ hộ linh nhĩ g đến đã có thể hoàn toàn trưởng khống h a h a bắc lạc thả ra ngươi thủ hộ linh đi ta muốn dùng ngươi máu tươi cỏ rửa hai ta năm trước bãi hổ thẹn cho gọi ra thủ hộ linh về sau nam ngự phu càng thêm đắc ý nhưng mà được ta tác thành ngươi giải thích bắc lạc sư môn đồng dạng hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói thạch linh minh đi ra vù một tiếng nổ vang, một con linh hầu đột nhiên xuất hiện, toàn thân bộ lông màu vàng ấm, xem ra khôi ngô như núi, trên vai gánh một g ô n s ớ p lớn cực kỳ cự bổng đúng là hắn thủ hộ linh, thạc h linh minh bất quá thân thể cùng đối diện phệ nhật so với, nhưng cao to không chỉ một vòng, mà là vài lần. Trời ạ chuyện này, nam ngự phu sắc mặt trong nháy mắt biến hắn nhớ tới hai năm trước bác lạc sư môn thủ h ộ linh thạc h linh minh chỉ cùng hắn phễ nhật xê xích không nhiều hắn thực lực bây giờ tăng mạnh thủ h ộ linh hình thể cũng so trước đó lớn hơn nhiều vốn cho là mặc dù bác lạc sư môn chống thân bị trọng thương cho gọi ra thủ h ộ linh cũng nhất định sẽ ở chính mình phễ nhật dưới run lẩy bẩy vạn vạn không nghĩ đến tưởng tượng cùng hiện thực chinh lệch sẽ lớn như vậy lớn đến hoàn toàn là hai thái cực thạc h linh minh một gậy đập vỡ tan nó không chờ hắn phục hồi tinh thần lại bắc lạc sư môn phấn nộ diếp gào đã truyền đến giống thạc h linh minh hét lớn một tiếng trong tay tấn thiết bàn long bổng dương lên mang theo một luồng kịch liệt cuồng phong nhào tới đừng đừng như vậy phần phật nam ngự phu rốt cuộc như vừa tình rất chiêm bao bất quá xin tha lời còn chưa nói hết thạch linh minh trong tay tấn thiết bàn long bổng đã mang theo một luồng hủy thiên diệt địa uy thế đập về phía hắn thủ hộ linh phệ nhật ầm một gậy nện xuống lớn sụp đổ một luồng mánh liệt thổ lãng đánh về phía bốn phương tám hướng mà nam ngự phu thủ hộ linh phệ nhật thì lại tại chỗ bị nện được rơi vào lòng đất chỉ có nửa cái thân thể lộ ở bên ngoài trên thân vô số xước mang vô gãy vỡ xương cốt trong cơ thể cũng đoạn vô số căn nga o ô phề nhật phát sinh thống khổ kêu rên nhưng thanh âm vừa phát sinh thạc h linh minh trong tay tấn thiết bàn long bổng lại lần nữa đối với nó đập xuống giữa đầu â m â m lại là một tiếng vang thật lớn phề nhật toàn bộ thân hình triệt để rơi vào lòng đất thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng hầu như đ t vô pháp nhúc nhích dừng tay nhanh dừng tay cho ta cho tới giờ khắc này nam ngự phu mới rốt cuộc hậu chi hậu giác nhưng mà hắn phấn nộ rít gào mới vừa vặn hạ xuống phần phật một trận gào thét bắc l ạ sư môn cái kia mạnh mẽ thân thể đã tiềm lược đến hắn phổ cận ngươi c á c h này tiểu nhân hèn h ạ ta muốn để ngươi vì chính mình từng làm chuyện xấu xa trả giá gấp trăm lần nhìn lần đại giới trong tiếng sống giận dữ, bác lạc sư môn một quyền hướng nam điều khiển phu khuôn mặt ném tới, khí thế lôi đình vạn quân nam ngự phu tuy nhiên buồn giận lẫn lộn, nhưng cảm nhận được trên nắm tay hung mãnh lực lượng, hắn nhưng chú ý bất thế nổ hống, lập tức hoành kiếm đón đỡ, làm cứ việc đúng lúc ngăn trở, nhưng bác lạc sư môn cái kia trên nắm tay truyền đến lực lượng, nhưng cường đại đến vượt xa hắn tưởng tượng không chỉ nguyên sơ đem hắn trường kiếm ếp chó ngoặt làm thân k i ế m đàn hồi thời điểm còn đem hắn chấn động đến mức ngược về phía sau trời ạ ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy ngược về phía sau quá trình bên trong nam ngự phu không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng cho tới bây giờ hắn mới phát hiện chính mình vừa nãy quyết định có bao nhiêu ngô xuẩn lấy b ắ t lạc sư môn bày ra thực lực chí ít so trước đó cường đại gấp mười lần dù cho trên người có thương cũng có thể dễ dàng nhìn ớ p hắn nhưng mà mà ngay mới vừa rồi hắn lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn dùng b ắ t lạc sư môn máu tươi đến cỏ r ử a hai năm trước bài hổ thẹn bây giờ nhìn lại hắn vừa nãy quyết định quả thực chính là trò cười cùng bi kịch không những vô pháp cò rửa bại hổ thẹn trái lại chỉ xé hổ thẹn càng thêm hổ thẹn nhưng mà hắn còn không có ở phương xa ổn định thân hình bắc lạc sư môn lại lấy nhanh vô cùng tốc độ cùng lên đến phanh phanh phanh quyền ảnh đan sen dày đặc như giọt mưa giống như hướng nam điều khiển phu trên thân bắt c h u y ể n độ nhanh của tốc độ quả thực để nam ngự phu đáp ứng không sủi liên tục gặp khó ầm mỗi một khắc bả vai hắn rốt cuộc bị b ắ t lạc sư môn nhất cước đá chúng cọp kẹt là xương cốt g ã y vỡ thanh âm bị đá bên trong nháy mắt toàn bộ cánh tay tại chỗ máu thịt be bét thân thể dường như đạn pháo giống như t r í c h bay ra â m mãi đến tận nện ở cách đó không xa một tòa trên tượng đá mới rốt cuộc ngừng lại lùi về sau tư thế mà bị đập t r ú n g tòa kia tượng đá tại chỗ tứ phân ngũ liệt hóa thành mảnh vỡ bùm bùm toán loạn một chỗ liền chút năng lực ấy còn muốn cùng ta quyết đấu thật sự là biết không sợ súng bắc lạc sư môn cái này mới dừng lại lạnh lùng nhìn nằm ở đá vụn điêu trên nam ngự phu giờ khắc này nam ngự phu một cái cánh tay báo hỏng toàn thân máu me đầm địa dáng dấp thê thảm cực kỳ mà nó thủ hộ linh từ vừa mới bắt đầu liền không có có ra tay thời cơ trực tiếp bị thạc linh minh đè lên đánh giờ khắc này cũng nằm trong lòng đất vô pháp nhúc nhích trận quyết đấu này không có một tia nam ngự phu tưởng tượng vui sướng tràn trề hắn trái lại bị b ắ t lạc sư môn lấy mang tính áp đảo s u thế trèn ớt kết quả như thế này ô ấ t ớt đến làm cho hắn muốn phát điên ngươi ngươi làm sao sẽ mạnh tới mức này gian nan từ mặt đất đứng lên nam ngự phu hận đến hàm răng đều sẽ cắn nát nếu như ngay cả loại người như ngươi cặn bã cũng đánh không lại ta làm sao xứng làm đấu thần nhất tục hậu nhân bắc lạc sư môn hử lạnh nói cái gì ngươi là đấu thần nhất tục nam ngự phu trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao bạch thủy nhi cơ thể bên trong bản nguyên linh lực sẽ như vậy khác với tất cả mọi người đấu thần nhất tục nghe đồn chính là trấn hồn giới lớn nhất cổ lão trùng tục là hoàn toàn xứng đáng vương tục mỗi cái tộc nhân trời sinh liền nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch chi lực nếu như bắc lạc sư môn thật sự là đấu thần nhất tộc hậu nhân như vậy có thể lấy loại này s u thế n g h i ề n ớp hắn xác thực cũng không thể có thể thông cảm được bất quá trợt kha kha quá tốt thật sự quá tốt nếu bạc thủy nhi trên người có một nửa đấu thần tộc huyết mạch ta lần này xem như nhặt được bảo lúc đầu sau khi hết khiếp sợ nam ngự phu lại được ý cười lạnh n g ư ờ i sắp chết lại còn dám miệng đầy phun phân b ắ t lạc sư môn hừ lạnh một tiếng lần thứ hai hướng nam điều khiển phu ép tới nhưng còn chưa đi ra hai bước nam ngự phu lại cười gằn nói kha kha b ắ t lạc ngươi tựa hồ quên con gái ngươi vẫn còn ở tay ta vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì hắn ở khi nói xong lời này đợi còn vô ý thức liếc mắt nhìn tam linh tướng bên kia kết quả hắn đúng dịp thấy thừa dịp hắn cùng với b á t lạc sư môn đánh nhau thời khắc cổ thiên không biết lúc nào vòng tới hắn cấp dưới tam linh tướng mặt sau địa chỉ chương hai trăm không đỡ nổi một đòn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương hai trăm linh một tứ thánh thiên hoa vương hiện thân cha tìm a ngươi lại thiên t h ị rốt cuộc cũng phát hiện nhưng tiếng kinh hô mới vừa vặn phát sinh cổ thiên đã thiểm điện giống như áp sát u A búa lớn vung lên ba người trong nháy mắt chiêu phanh phanh phanh đứt gân gãy xương ba người thân thể đồng thời bị đập bay ngược về phía sau đồng thời ba nhân khẩu bên trong máu tươi phun mạnh coi như không chết chí ít người cũng bị thương nặng bạc h thủy nhi cũng giật mình bởi vì cổ thiên đánh lén làm đến quá nhanh chuôi này búa lớn vừa vặn từ đỉnh đầu nàng trên gào thép mà đến truyền đến hùng hồn nổ vang chấn động cho nàng hai lỗ tai ong ong vang vọng đừng sợ ta là cha ngươi bằng h ư ớ n cổ thiên đối với bạc h thủy nhi cười cười Chợt. hắn không hề chú ý tam linh tướng chết sống. lần thứ hai nhìn phía nam ngự phu. hiện tại, ngươi báo ứng đến b ắ t lạc sư môn cũng rốt cuộc thở dài một hơi. nhìn phía nam ngự phu ánh mắt, tràn ngập khó có thể áp chế sát ý. cầu t ặ n g ngươi tận thế đến khà khà. mặc dù ta bại, nhưng ngươi muốn giết ta. quả thực nằm mơ nam ngự phu không những không sợ. trái lại cười g ầ n khó nói các ngươi sẽ không kỳ quái ta biết rõ không phải là các ngươi đối thủ vì sao không ngay lập tức đào tẩu trái lại ở đây cùng các ngươi lãng phí thời gian à lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt đại biến chẳng lẽ ngươi còn có cái gì hậu chiêu bắc lạc sư môn khiển trách quát mắng vậy là tự nhiên nam ngự phu cười lạnh nói kỳ thực từ lúc các ngươi tiến vào mảnh này kết giới một khắc đó liền nhất định vô pháp sống sót ly khai ngươi đến cùng muốn nói cái gì bác lạc sư môn nghi ngờ không thôi nói nhìn thấy xung quanh đầy khắp núi đồi hoa ả nam ngự phu chỉ chỉ xung quanh nhìn thấy vậy thì như thế nào bác lạc sư môn không phản đối nói khó nói các ngươi không có nghe thấy được hương hoa vì ả nam ngự phu lại nói chẳng lẽ hoa kia thơm đúng vậy hương hoa có đột lần này bác lạc sư môn lời còn chưa nói hết đã bị nam ngự phu không thể chờ đợi được nữa rồi sau đó đây là cái gì hoa hương hoa bên trong vì sao sẽ có đ ộ c b ắ t lạc sư môn bán tín bán nghi nói hơn nữa bằng vào ta đối với ngươi hiểu biết ngươi tựa hồ không quá sở trường dùng đọc đi ta xác thực đối với dùng đọc hoàn toàn không biết gì cả bất quá nam ngự phu chuyển đề tài lại nói các ngươi cho rằng đây là ta địa bàn ả khà khà ta nói cho các ngươi biết ta cũng chỉ là ở đây làm khách mà thôi ngươi có ý gì cổ thiên cũng bị đối phương nói kinh hãi đến đem bạc h thủy nhi giao cho hiên viên nguyệt về sau lập tức lướt đến nam ngự phu trước mặt bất quá nam ngự phu không những không sợ chút nào trên mặt trái lại che kín gian kế thực hiện được khoái ý ta nói cho các ngươi biết đi mảnh này kết giới chủ nhân chính là tứ thánh thiên một trong tứ thánh thiên một trong cổ thiên la thất thanh cái gọi là tứ thánh thiên chính là c h ấ n hồn giới nổi danh đại nhân vật chia ra làm phong hoa tuyết nguyệt tứ vương nguyệt vương văn thần nguyệt phong vương nguyên hoàng hoa tuyết vương la khinh tuyết hoa vương nguyên hoàng hoa nếu như nam ngự phu không có nói láo vậy này tràn đầy hương hoa kết giới hẳn phải là tứ thánh thiên bên trong hoa vương nguyên hoàng hoa địa bàn quả nhiên hắn tiếng kinh hô vừa phát sinh một cái tóc dài phất xới nam tử đột nhiên từ trên trời r á n g xuống chư vị tiến vào ta hoa cốc kết g i ớ i đang còn muốn này tùy ý làm bậy các ngươi coi ta nguyên hoàng hoa là trang trí à từ trên trời r á n g xuống đồng thời nam tử kia tràn ngập từ tính thanh âm truyền khắp toàn trường nam tử kia lại như không có trọng lực g i ố n g như tóc dài phất xới áo bào phần phật hạ xuống thời gian xem ra nhẹ nhàng phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ xem tơ liếu giống như bị gió quét đi được lắm phong độ phiên phiên mỹ nam từ đây là tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng chỉ bất quá vừa nghĩ tới thân phận đối phương cổ thiên nhưng chú ý bất thế thán phục đối phương dung mạo cao mày nói ngươi chính là tứ thánh thiên một trong hoa vương nguyên hoàng hoa tứ thánh thiên mặc dù lấy nguyệt vương văn thần nguyệt dẫn đầu nhưng mặt khác tam vương đồng giảng mỗi người mỗi vẻ mà hoa vương nguyên hoàng hoa a n hiểu nhất chính là trồng trọt các loại kỳ hoa có thể đục có thể thuốc vô cùng kỳ quặc nhất là ở hoa cốc trong kết giới nguyên hoàng hoa cơ hồ là không gì làm không được thần hương hoa bên trong không chỉ có chứa k ị c h đ ộ c hơn nữa có thể tiêu trừ người ký ức đem người khác linh hồn phong ấm chế tác thành khôi lỗi ngoài ra nguyên hoàng hoa bản thân hay là thượng cổ dì thú anh chiêu một khi biến thân chiến lực mạnh mẽ cực kỳ đúng vậy chính là tại hạ nguyên hoàng hoa nam tử kia nhẹ nhàng đáp xuống ánh mắt một một từ xưa thiên bọn người trên thân đảo hoa cuối cùng đứng ở nam ngự p h u trên thân những này khách không mời mà đến là ngươi đưa tới là chính bọn hắn tìm đến nam ngự p h u đáp lại nói ngữ khí có vẻ hơi cung kính bản vương để ngươi ở đây lánh nạn ngươi nhưng t ậ n cho bản vương gây phiền toái nguyên hoàng hoa có chút phấn nộ bất quá nhưng cũng không có quá nhiều chỉ trích nam ngự phu ánh mắt rất nhanh lại chuyển đến cổ thiên trên thân các ngươi là ngoan ngoãn quỳ xuống hướng về bản vương xin lỗi hay là muốn bản vương ra tay quỳ xuống xin lỗi cổ thiên cười ngươi là đang cùng ta nói cười à trong thiên hạ trừ phủ mấu tổ tung. ai dám để hắn quỳ xuống bàn vương rất nghiêm túc. cũng rất nghiêm túc nguyên hoàng hoa mặt không hề cảm xúc. ánh mắt lạnh lùng được như thiên niên hàn băng. lệnh người không rét mà run. nhưng cổ thiên không chút nào không để vào mắt. trái lại hiếu kỳ hỏi. nghe nói ngươi trồng trọt hoa. nắm giữ tiêu trừ người khác ký ư ớ c năng lực v â n nguyên hoàng hoa không có phủ nhận. nhìn như vậy đến. ngươi cũng là nam ngự phu đồng l õ a cổ thiên thở dài. thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nam ngự phu bắt cóc bạc h thủy. ngươi không chỉ không thêm vào ngăn lại. lại còn thay nam ngự phu cho bạc h thủy nhi tiêu trừ ký ức. suýt nữa nhượng nàng thân thủ giết cha. mặc dù ngươi không phải là kẻ cầm đầu. cũng theo lý nên diệt h a ha. đáng chém nguyên hoàng hoa không nhịn được cười phun ra đến. thanh niên người. hay là ngươi còn không biết mình tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, mới dám ở trước mặt bổn vương khẩu suất cuồng ngôn đi ngươi nói là, chúng ta đang ở ngươi hoa cốc trong kết giới à cổ thiên chân mày cau lại, đúng là nguyên hoàng hoa gật gù, tiếp tục nói, vừa nãy nam ngự phu nói không tệ, hương hoa bên trong có đ ộ c các ngươi hô hấp lâu như vậy, từ lâu thân chúng kịp đ ộ c vì lẽ đó đừng nói uy hiếp ta, chỉ cần bản vương một cái ý niệm các ngươi phải toàn bộ chơi xong ồ hoa đ ộ c có thể có nhiều đ ộ c cổ thiên vẫn không phản đối nói hừ thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ thấy cổ thiên trước sau một bộ mây trôi nước chảy r á n g dấp nguyên hoàng hoa tựa hồ nổ đưa tay ở trước mặt bấm lên chỉ quyết trong miệng nói lẩm bẩm biển hoa vô nhay thanh phong không say lòng người từ say chỉ quyết hạ xuống xung quanh từ dưng thổi tới một luồng gió nhẹ lướt qua tất cả mọi người thân thể cảm giác thấy hơi ấm áp trong gió tràn ngập càng thêm nồng nặc hương hoa ta đột nhiên cảm giác tốt vô lực ta cũng vậy cảm giác xem giống như uống say cơn buồn ngủ từng trận kéo tới mắt của ta ra sắp không chịu được nữa gió nhẹ thổi qua trừ cổ thiên ở đây tất cả mọi người thân thể l o ạ n g choa l o ạ n g choảng bất cứ lúc nào đều sẽ liền ngã xuống đất bùm bùm vẻn vẻn chỉ là kiên trì chốc lát bắc lạc sư môn tham lăng hiên viên nguyệt loại người tiếp hai ba lần liên tục sủi lơ trên mặt đất cũng chỉ có cổ thiên từ đầu tới cuối cũng không có bất kỳ cái gì không thích bởi vì hắn hỗn đ ồ n bá thể chẳng những có thể thôn phệ thế gian tất cả hình thức lực lượng còn có thể mách độc b ấ t xâm mặc dù hoa vương kịp độc cũng hoàn toàn đúng hắn không có tác dụng bất quá mắt thấy tất cả mọi người sủi lơ trên mặt đất hắn cũng linh cơ nhất động cố ý loàng c h o loàng choảng một lát sau cũng giống như những người khác vô lực ngồi liệt trên mặt đất hừ người trẻ tuổi ngươi bây giờ phải biết bản vương lời hại không thấy cổ thiên cũng rốt cuộc bên trong chiêu nguyên hoàng hoa đắc ý cười lạnh nói bất luận thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu ở bản vương hoa cốc trong ghế giới muốn bắt lại các ngươi bản vương căn bản cũng không phí mảy may khí lực đang khi nói chuyện hắn từng bước một hướng về cổ thiên đi tới địa chỉ chương hai trăm linh một tứ thánh thiên hoa vương hiện thân liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bảy chương hai trăm linh hai hoa vương chân thân cha tìm người trẻ tuổi ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng à đi tới gần nguyên hoàng hoa chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cổ thiên d ễ u cợt nói hiện tại các ngươi tất cả mọi người sống và chết đều chỉ ở bản vương trong một ý nghĩ chỉ sợ ngươi cao hứng quá sớm cổ thiên đột nhiên cười u v q u q mơ nguyên hoàng hoa xứng sờ không hiểu hiện tại cổ thiên vì sao còn cười được bất quá sau một khắc hắn rốt cuộc minh bạch ào ào ào đang khóa liên kịch liệt lay động thanh âm hắn còn không có phản ứng lại một chiếc búa lớn trong nháy mắt từ cổ thiên trong tay bay ra cuối cùng còn mang theo một cái loang lổ xiềng xích khuyên khắc liền đem hắn quấn quanh một vòng sao có thể có chuyện đó nguyên hoàng hoa k i n h hãi không tên kết giới này bên trong mỗi một tấc không gian cũng đầy giấy hoa đ ộ c chỉ cần sẽ hô hấp vật còn sống. liền tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. cổ thiên vừa nãy rõ ràng giống như những người khác miệng lớn hô hấp. hiện tại cũng đã sủi lơ e rằng phương pháp vận dụng mảy may linh lực mới đúng. vạn vạn không nghĩ đến. lại còn có thể phấn lên phản kích làm sao làm được hiện tại. ngươi còn cảm giác mình có thể trưởng khống tất cả à cổ thiên đứng lên. một cái tay nắm cái kia xiềng xích. tựa như cười mà không phải cười hỏi ngươi là làm sao làm được nguyên hoàng hoa hỏi không chỉ nguyên hoàng hoa liền ngay cả bắc lạc sư môn những này cùng cổ thiên cùng một nơi người cũng mỗi người đầy mặt kinh ngạc bởi vì bọn họ xác thực cũng trúng đ ộ c nhưng chỉ có cổ thiên không chuyện này quả thật thật không thể tin khó nói ngươi còn không nhìn ra được sao cổ thiên cười lạnh nói ngươi hoa đ ộ c đối với ta vô hiệu a thế nhưng là ta hoa đ ộ c bên trong chứa đựng chí ít trên trăm loại kịch đ ộ c bất luận một loại nào đều đủ để khiến bất kỳ cường giả đánh mất lực chiến đấu ngươi làm sao có khả năng một chút việc cũng không có nguyên hoàng hoa hay là đầy mặt không rõ rất đơn giản cổ thiên cười thần bí nói bởi vì thân thể ta b á c h đ ộ c bất xâm b á c h đ ộ c bất xâm nguyên hoàng hoa xứng sờ lập tức hừ lạnh nói thế giới này nào có như vậy nhịp thiên thể chất nhưng ta hết lần này tới lần khác thì có cổ thiên nhún nhún vai một mặt bất đắc dĩ nguyên hoàng hoa thần sắc trên mặt biến ào chập chờn một lát sau hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì h o à n g sợ nói chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết vạn cổ không gặp không sai nguyên hoàng hoa lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó ta chính là trong truyền thuyết hỗn đ ồ n bá thể thì ra là như vậy thì ra là như vậy thấy cổ thiên chính mình thừa nhận nguyên hoàng hoa rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ cũng chỉ có trong truyền thuyết hỗn đ ồ n bá thể có thể bách đ ộ c bất xâm hiện tại ngươi dù sao cũng nên minh bạch tại sao ngươi hoa đ ộ c đối với ta vô hiểu đi cổ thiên cười đắc ý mặc dù bản vương hoa đ ộ c đối với ngươi vô hiểu bất quá ngươi bằng hữu lại đều t r ú n g đ ộ c nguyên hoàng hoa cười lạnh nói vì lẽ đó ta mới không có ngay lập tức giết ngươi bằng không hiện tại ngươi đã trở thành người chết cổ thiên lạnh lùng nói ngươi nghĩ buộc ta lấy ra giải d ư ợ n nguyên hoàng hoa chân mày cao lại thông minh cổ thiên gật gù chợt quát khẽ nói đem giải d ư ợ n sao ra đây há ha người trẻ tuổi tuy nhiên bản vương không ngờ tới ngươi là hỗn đ ồ n bá thể Bất một qua dựa vào chỉ là chỉ cái i x ề ngươi xích.、Đã、nghĩ nhốt Đã bản lại v n n g g ư ơ cũng không tránh khỏi quá ngây thơ nguyên hoàng ngứ tràn ngập xem thường. Ngươi khỏi khí thơ hoa quá xem đừng quên bản vương thế nhưng là tứ thánh thiên một trong tứ thánh thiên một trong thì lại làm sao cổ thiên đồng d ạ n g không phản đối nói ngươi tựa hồ còn không biết đầu này xiềng xích lai lịch đi ồ lai lịch ra sao nguyên hoàng hoa rất hứng thú nói tỏa tâm liên lại tên phượt linh tỏa liên cổ thiên g ằ n từng chữ ồ c ư nhiên là lúc trước nhốt lại lý hiên viên phượt linh tỏa liên à nguyên hoàng hoa hơi kinh ngạc hiện tại ngươi còn cảm thấy đây chỉ là chỉ là một cái giềng xích à cổ thiên lại hỏi phượt linh tỏa liên xác thực lai lịch không nhỏ không nhỉ mát linh tiểu nha đầu kia thủ hộ linh lý hiên viên đều có thể tránh thoát ngươi cảm thấy thật có thể nhốt lại b ả n vương vậy ngươi ngược lại là thử một chút xem ngoài miệng nói như vậy cổ thiên nhưng hơi nhíu cao mày phượt linh tỏa liên quả thật có thể cầm cố ký linh nhân linh lực nhưng cũng không phải là tuyệt đối một khi thực lực đối phương vượt xa phượt linh tỏa liên lực cầm cố tương tự có thể mạnh mẽ tránh thoát lại như lúc trước hạ linh thủ hộ linh lý hiên viên nguyên bản cũng bị vây được vô pháp tránh thoát nhưng làm hạ linh mạnh tới trình độ nhất định về sau lý hiên viên đồng giảng đem mạnh mẽ kéo đức mà tứ thánh thiên thế nhưng là c h ấ n hồn giới nằm ở cường giả đỉnh phong tồn tại muốn dựa vào c á c h này p h ư ợ n g linh tỏa liên nhốt lại đối phương phỏng chừng có chút không có khả năng lắm quả nhiên người trẻ tuổi hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt nguyên hoàng hoa hừ lạnh một tiếng chợt thân thể chấn động Cọt kẹp một trận xương cốt vang lên giòn dã lít nha lít nhít từ hắn cơ thể bên trong truyền ra nguyên hoàng hoa thân thể cấp tốc biến ào lên hình dạng bất quá khuyên khắc liền từ một c á c h phong độ phiên phiên mỹ nam tử biến thành một con thân thể to lớn như n ú i q u á i thú thân ngựa mặt người hổ văn cánh chim biến thân đồng thời quấn quanh ở trên người hắn p h ư ợ c linh tỏa liên cũng bị kiếm được không ngừng mở rộng muốn g ã y vỡ tiểu tử ngươi có thế để cho bản vương biến ảo ra chân thân cho dù chết cũng đủ để tự ngạo thân thể một bên cất cao nguyên hoàng hoa trong miệng một bên phát sinh hùng hồn tiếng cười lớn ta ngược lại là quên ngươi chân thân là thượng cổ dì thú anh chiêu cổ thiên trong nháy mắt thoải mái sợ sệt lan đến gần nha i ã loại người ở nguyên hoàng hoa còn không có triệt để thành hình trước hắn trong nháy mắt hướng về phương xa lao đi cùng lúc đó hắn còn dùng lực lôi phượt linh tỏa liên đem nguyên hoàng hoa hướng về phương xa kéo đi dù sao nha g i ã loại người tất cả đều trúng độc một khi phượt linh tỏa liên vô pháp nhốt lại nguyên hoàng hoa đợi lát nữa cùng mình ra tay đánh nhau lúc ca hờ to À! c n g hờ tán ra đến dư âm cũng không phải những người này có thể chịu đựng bởi vì nguyên hoàng hoa còn không có triệt để biến thân hoàn thành tự nhiên không thể chịu đựng cổ thiên kéo kéo cũng không lâu lắm đã bị cổ thiên kéo dài tới mười dặm có hơn nơi này là một núi khắp nơi mọc đầy đủ loại hoa giờ k h ắ p này trăm hoa đua nở tươi đẹp cùng cực bất quá theo cổ thiên đem nguyên hoàng hoa kéo dài tới nơi này những này d i ễ m lệ cực kỳ bông hoa trong nháy mắt bị liên miên phá hủy mà lúc này nguyên hoàng hoa đã triệt để biến thân hoàn thành thân thể có tới ba mươi mấy mét dài hai cao mười mấy mét mở ra một đôi cánh bỏ r a bóng mờ quả thực che khuất bầu trời c á c h này chính là nguyên hoàng hoa chân thân anh chiêu ả nhìn về phía trước này con thân ngựa mặt người quái vật khổng lồ cổ thiên tâm thần khuấy động không n g ớ t lấy hắn c á c h này nhỏ bé thân thể ở anh chiêu trước mặt quả thực nhỏ bé được như mặt đất một hạt hạt bụi nhỏ phảng phất anh chiêu cánh khẽ vỗ cũng đủ để đem hắn thổi bay xem ra ngươi phượng linh tỏa liên cũng không dùng vừa biến xong thân thể anh chiêu trong miệng liền truyền ra kinh thiên động địa tiếng cười lớn xem ra là không khóa lại được mắt thấy anh chiêu muốn chuẩn bị giấy dua cổ thiên vội vàng đem phượng linh tỏa liên thu hồi nhưng thu hồi linh khí đồng thời hắn cũng đồng thời khẽ quát một tiếng thủ hộ linh triệu hoán ông ông ông không khí liên tiếp chấn động từng đạo hình t h ủ kỳ quái thân thể đột nhiên xuất hiện ở hắn xung quanh từ quan vũ đến thiên lý nhãn tổng cộng ba mươi ba cái thủ hộ linh hình thể khác nhau tầng tầng lớp lớp cứ việc đều không có anh chiêu thân thể to lớn nhưng ba mươi mấy bóng người đồng thời đứng thẳng thành một mảnh xem ra cũng tràn ngập lực rung động địa chỉ chương hai trăm linh hai hoa vương chân thần liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bảy chương hai trăm linh ba đấu phá kết giới cha tìm trời ạ nhiều như vậy thủ hộ linh nguyên hoàng hoa la thất thanh hắn đã sớm biết hỗn độn bá thể cực kỳ nghịch thiên nhưng thấy cận mắt cổ thiên cho gọi ra nhiều như vậy thủ hộ linh v ẫ n đ ể hắn cảm thấy rất kinh hãi bất quá nhìn quét một chút cổ thiên sở hữu thủ hộ linh hắn mắt bên trong khiếp sợ lại trong nháy mắt biến thành xem thường tuy nhiên thủ hộ linh rất nhiều nhưng ở ta chân thân trước mặt bất quá là một đám người ô hợp có đúng không cái kia phải thử một chút mới biết được đang khi nói chuyện cổ thiên lập tức đối với sở hữu thủ hộ linh khẽ quát một tiếng toàn bộ lên cho ta vâng chủ công sở hữu thủ hộ linh đồng thời ứng một tiếng dường như đầy trời châu chấu giống như nhào tới trước mục sau kế dũng mãnh không sợ chết kết quả nguyên hoàng hoa s ắ c thực quá lời hại bất luận cổ thiên thủ hộ linh có bao nhiêu hung mãnh nhào tới thủ hộ linh hoặc là bị cánh đập bay hoặc là bị móng ngựa đá bay rầm rầm rầm trong phút chốc nguyên bản ấm áp cực kỳ kết giới biến thành hỗn loạn tưng bừng chiến trường cuồng phong gào thét b ù i sóng cuồn cuộn từng cái từng cái thân ảnh to lớn đang tung hoành xuyên toa vũ khí va chạm tiếng điếc tai nhức ấp chiến đấu hồi lâu cổ thiên trong đó mấy cái thủ hộ linh cũng bị thương nhưng vẫn không thể cầm xuống anh chiêu phá hạ cổ thiên ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu vừa đem q u ỷ n g ư một vó đá bay ra ngoài. anh chiêu nhất thời đắc ý cười to. nếu như ngươi muốn so với lớn, vậy ta hãy cùng ngươi t ỉ thí cổ thiên hử lạnh một tiếng. lập tức hai tay bắt đầu kết ấm, trong miệng nói lẩm bẩm, vạn linh quy nhất, dung hợp soạt soạt soạt chỉ quyết vừa dứt, đang tải vây công anh chiêu ba mươi mấy thủ hộ linh. Cấp tốc phương. đối nhảy lên hướng về đối phương. bất quá trong chốc lát sở hữu thủ hộ linh liền triệt để dung hợp thành một thể ngoại hình đại thể giống người nhưng cũng nắm giữ mỗi cái thủ hộ linh đặc thù tỉ như thú vũ linh phòng ngự cùng lực bộc phát tiên vũ linh thuật pháp cùng linh động t h ử t vũ linh tà dị cùng r ử t mị thân thể có tới cao sáu mươi m cao to nguy nga hung hãn bá khí cùng so với anh chiêu đầy đủ to lớn vài lần không ngừng anh chiêu ở trước mặt hắn đều chỉ như cái tiểu sủng vật một dạng hoàn toàn không đáng chú ý v ẹ n vẹn chỉ là đứng bất động một luồng ngập trời tuyệt địa vô hình uy thế liền khuyết tán ra phảng phất liền hô hấp đều có thể hình thành cuồng phong vang vọng thiên địa trời ạ còn có chuyện như vậy nhìn bộ kia so với mình to lớn gấp mấy lần nguy nga thân thể Anh Chiu ê t r ê n mặt v ẻ đ ắ c ý từ lâu không còn s ó t lại c h ú t g ì Thay vào đó là khó nói lên lời k h i ế p s ợ t h ủ h ộ l i n h đông đ ả o c ũ n g coi như. l ạ i c ò n có thể dung hợp thành một t h ể c h u y ệ n này q u ả thật chưa từng nghe t h ấ y Gặp q u a nhìn t h ấ y n g ư ơ i không phải là l i ề n y vào thân thể mình t o l ớ n à h i ệ n t ạ i n g ư ơ i lại khoa t r ư ơ n g t h ử xem c ổ thiên t i ế n c ư ờ i lạnh đúng lúc chuyên tới. Thân thể t o l ớ n thì lại làm sao. n g ư ơ i đừng quên. ta còn có tuyệt ký không có thi triển ra anh chiêu ngoài mạnh trong yếu giết gào nói ô tuyệt ký à cổ thiên khinh thường nói vậy ngươi ngược lại là thi triển ra ta xem một chút đây chính là ngươi tự tìm anh chiêu bị chọc giận lập tức ngửa đầu co về sau há mồm hút mạnh lên trước mặt không khí đây là phải làm gì cổ thiên hơi kinh ngạc chủ công nghe đồn anh chiêu tuyệt ký chính là huyễn âm c h ấ n hồn cổ thiên thủ hộ linh quay đầu hướng hắn nói ô huyễn âm trấn hồn cổ thiên chân mày cao lại nói như vậy hắn tuyệt ký là âm ba loại công k í c h đúng là hắn thủ hộ linh gật gù tuy chỉ là bình thường đối thoại nhưng bởi vì thân thể quá mức to lớn nguyên nhân nói chuyện lại như xét đánh một d ạ n g thanh âm oang oang trấn người hai lỗ tai ong ong nổ vang nếu như là như vậy cái kia liền không có gì đáng lo lắng cổ thiên thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng anh chiêu có cái gì hắn không tưởng tượng nổi tuyệt kỹ. nếu như là âm ba công k í c h không những vô pháp xúc phạm tới chính mình, trái lại chỉ sẽ tự d ư ớ c lấy nhục. quả nhiên, theo anh chiêu điên cuồng hấp khí, một lát sau, hắn ngực bụng cấp tốc phồng lên mà lên, lại như chỉ lớn cóc vẻ một dạng. nhưng là đúng lúc này, hắn thủ hộ linh đột nhiên hừ lạnh nói. so với ta ầm ba công k í c h ngươi còn non điểm đang khi nói chuyện hắn thủ hộ linh cũng thuận theo mở miệng bắt đầu điên cuồng hấp khí ô ô ô ô khí lưu như hồng thủy chảy ngược từ bốn phương tám hướng tràn vào hắn thủ hộ linh miệng lớn chỉ một thoáng xung quanh cát bay đá c h ả y vô số tạp vật cuốn ngược thượng thiên liền ngay cả đối diện anh chiêu thân thể cũng loảng choa loảng choảng suýt nữa bị hút lại đây có thể thấy được cổ thiên thủ hộ linh hút vào khí lưu có bao nhiêu hung mãnh. sao, ta hấp khí chính là vì là phóng thích tuyệt kỹ. ngươi học ta làm cái gì anh chiêu tức đến nổ phổi. cũng lại chú ý bất thế tiếp tục ập hùa. lập tức há mồm hống một tiếng. tiếu tiếu như lanh lành chim hót. phát sinh âm ba. trong nháy mắt hình thành một cố vô hình lực sóng. từ anh chiêu trong miệng bạo phát mà ra. âm ba mạnh thẳng đem hư không rung ra từng tầng từng tầng gợn sóng cũng cấp tốc hướng về cổ thiên thủ hộ linh lan tràn tới cũng đúng lúc này cổ thiên thủ hộ linh cũng thuận theo phát sinh hai tiếng giống to hư cắp hai cái bất đồng thanh âm liên tiếp từ cổ thiên thủ hộ linh miệng lớn bên trong truyền ra c á c h này hai cố âm ba vốn chỉ là h a i cáp nhị tướng kỹ năng bất quá rung hợp sau thủ hộ linh nếu nắm giữ mỗi cái thủ hộ linh rất dài, tự nhiên cũng là có thể triển khai hanh cáp nhị tướng tuyệt kỹ. Hai cố âm ba cuồng bạo như dòng nước lũ, chỗ đi qua, muốn đập vỡ tan không gian, lan tràn mà ra âm ba, trực tiếp đem phía trước tầm mắt chấn động đến mức miễn c ư ỡ n g vặn vẹo, băng hai cố âm ba chính diện chạm vào nhau, anh chiêu cố này âm ba liền một chút sức chống đỡ đều không có. liền khuyên khắc sụp đổ tan giã thành hư vô mà cổ thiên thủ h ộ linh cái kia hai cỗ âm ba vẫn không thể cản phá về phía trước cuồn cuồn ếp bùm bùm âm ba lướt qua lớn liên miên sụp xuống tất cả vật thật khuyên khắc bị đánh nước thành bột mịn làm âm ba lan tràn đến anh chiêu nơi đó lúc đầu tiên là hắn thân thể mặt ngoài như là bị cái gì vô hình sóng sung kích dùng lực chấn động một hồi lại đến cơ thể bên trong trong nháy mắt truyền ra cọt kẹp một trận xương cốt gãy vỡ âm thanh phúc phúc phúc hắn thất khiếu có máu tươi phun ra nhuộm đỏ hư không cùng lúc đó hắn thân hình khổng lồ còn bị đánh bay ra ngoài rầm rầm rầm bởi vì thân thể quá mức to lớn nguyên nhân ngược về phía sau đồng thời có thể nói bẻ gãy n g h i ề n nát ven đường cũng không biết đ â m cháy bao nhiêu lồi lên gò núi lại có bao nhiêu kiến trúc bị trùng nát nhưng mà âm ba công thế xa không chỉ dừng lại tại đây trừ một lần chấn động đến mức anh chiêu thất khiếu chảy máu ra còn đem phía trước sở hữu kiến trúc khuyên khắc phá hủy thành mảnh vỡ làm lan tràn đến kết giới phần cuối lúc chỉ nghe ầm ầm một tiếng chấn động thiên địa nổ vang nơi đó thiên không lại bị miễn cứng phá tan một cái lỗ thủng khổng lồ tới cái kia lỗ thủng có tới mấy trăm mét đường kính biên giới che kín vết sách xuyên thấu qua lỗ thủng hướng ra phía ngoài nhìn lại bên ngoài rõ ràng là trước cái kia thôn t r a n g oai lực của một tiếng hống đập vỡ tan thiên địa từ đó âm ba công t h í mới rốt cuộc dần dần biến mất bất quá lấy kết giới kia biên giới lỗ thủng làm trung tâm từng cái từng cái vết sách nhưng cấp tốt huyết tán ra tất tất ba ba một trận liếp nha liếp n h í t vỡ tan âm thanh Bất quá khuyên khắc. vết sách liền lan tràn đến toàn bộ kết giới mỗi một tấc góc địa chỉ chương hai trăm linh ba đấu phá kết giới liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương hai trăm linh bốn không chết tử tế được cha tìm không không a đã bị thương biến trở về nhân thân nguyên hoàng hoa trong nháy mắt kêu lên thê lương thảm thiết ngươi lại đánh vỡ bản vương hoa cốc kết giới ngươi làm sao có thể làm như vậy giờ khắc này nguyên hoàng hoa trở lại thân người về sau đầy người máu me đầm đ i ệ p thất khiếu vẫn có máu tươi chảy ròng ròng tràn ra xem ra thê thảm cực kỳ trời gây nhiệt càng có thể làm cháy tự gây nhiệt không thể sống cổ thiên không biết lúc nào đã đứng ở thủ hộ linh rộng lớn trên bả vai Thanh âm lạnh như băng từ cao cao trên bầu trời truyền xuống nếu không phải ngươi nối giáo cho giặc làm thế nào có thể lưu lạc tới hôm nay hậu quả vì lẽ đó ngươi đây là gieo gió gặp bão có tội thì phải chịu đứng ở sáu cao mười mấy mét người khổng lồ trên bả vai cổ thiên xem ra lại như con kiến nhỏ v ẹ n vẹn chỉ là một bên vai độ rộng cũng đủ để cho hắn ở nơi đó lăn lộn tầm vài vòng cổ thiên bản vương phải đem ngươi phần vụn thi thể băng nguyên hoàng hoa phấn n ộ như điên lời còn chưa nói hết chỉ nghe một tiếng kinh thiên đ ộ n g địa tiếng vỡ nát nguyên bản đã che kín từng cái từng cái vết sách kết sới tựa hồ cũng lại vô pháp chống đỡ khuyên khắc phân mảnh biến thành đầy trời quang vũ tung bay ra cảnh tượng như thế này mới thật sự là trời long đất lở cảnh tượng hùng vĩ đến làm n g ư ơ i kinh tâm đồng p h á c h từ đó tứ thánh thiên một trong hoa vương nguyên hoàng hoa hoa cốc kết giới từ đó trở thành lịch sử không không a mắt thấy chính mình kết giới sụp đổ nguyên hoàng hoa lại càng là hận đến nhìn trời khóc sống kết giới này thế nhưng là hắn suốt đời tâm huyết nhất chiều bị cổ thiên đánh nát có thể nghĩ hắn này tâm tâm tình có bao nhiêu vui vẻ cho tới liền thương thế trên người hắn đều không để ý tới chỉ là hai mắt phun lửa giống như ngước nhìn thiên không cái kia rực rỡ được dường như pháo hoa tỏa ra quang vũ nhưng mặc cho hắn đem con mắt chừng đi ra cũng vô pháp ngăn cản kết giới đổ nát phương xa bên trong hoa đ ộ c sủi lơ ở nha i ã loại người cũng bị này thiên băng địa liệt hùng v ĩ cảnh tượng cho rung động thật sâu ở trời ạ kết giới lại bị đánh vỡ cái này cổ thiên rốt cuộc là mạnh bao nhiêu dĩ nhiên có thể miễn c ư ỡ n g đánh vỡ một nút giới không chỉ đánh bại hoa vương còn đem đối phương kết giới đánh vỡ kinh khủng như thế thực lực xem ra ta trước hay là đánh giá thấp hắn a ở đây tất cả mọi người vô luận là cùng cổ thiên quan hệ khá gần nha rã hay là mới vừa quen cổ thiên không lâu tham lang loại người cũng bị cổ thiên bày ra khủng bố chiến lực cho kinh ngạc đến ngây người liền ngay cả tam linh tướng cũng đều quên đào tẩu chỉ là ngơ ngác nhìn trên khoảng không c á c h này d ư ờ n g như ngày tận thế tới giống như cảnh tượng nhất là nam ngự phu nhìn phía phương xa cái kia cao lớn như núi cao người khổng lồ lúc mắt bên trong lại càng là tràn ngập khó nói lên lời sợ hãi ngay tại vừa nãy cổ thiên một chiêu đánh cho hắn thổ huyết lúc hắn còn tưởng rằng cổ thiên chỉ là so với hắn hơi mạnh một ít hiện tại mới minh bạch hắn vừa nãy ý nghĩ này có bao nhiêu buồn cười cùng vô c h i lấy cổ thiên vừa nãy bày ra thực lực đâu chỉ là mạnh hơn hắn trên một điểm quả thực chính là một trời một vực muốn biết rõ tứ thánh thiên ở hắn mắt bên trong thế nhưng là dường như thần nhất sống như tồn tại nhưng mà mà ngay mới vừa rồi tứ thánh thiên một trong hoa vương lại bị cổ thiên đánh cho thảm bại liền ngay cả hoa cốc kết giới cũng thuận theo bị đánh nát kết quả này đối với hắn mà nói quả thực có thể nói kinh động như gặp thiên nhân khà khà cổ thiên mặc dù ngươi hủy ta nhưng ngươi cũng phải vì này trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới quá độ tuyệt vọng hoa vương nguyên hoàng hoa đột nhiên cười gằn ngươi đừng quên ngươi sở hữu đồng bạn cũng bên trong ta hoa đ ộ c vì lẽ đó ngươi là ngoan ngoãn s a o ra giải dược sau đó yêu cầu ta t h a cho ngươi một mạng v ẫ n đ ể cho ta nghiêm hình bức cung cổ thiên trầm giọng nói ngươi buộc ta cũng vô dụng nguyên hoàng hoa lắc đầu một cái Giữ tợn cười nói bởi vì loại này hoa đ ộ c trừ sớm dùng g i ả i dược ra một khi chúng đ ộ c liền không có thuốc nào c h ữ a được cái gì không có thuốc nào c h ữ a được cổ thiên sắc mặt nhất thời âm trầm lại nếu quả thật không có thuốc nào c h ữ a được như vậy nha rã cùng với cùng hắn cùng một nơi tiến vào kết giới này người chẳng phải là đều muốn chỉ tưởng tượng thôi hắn mắt bên trong liền trong nháy mắt đằng lên một luồng sắc bén cực kỳ sát ý ngươi tốt nhất cho ta đem giải dược sao ra đây bằng không ta có một vạn loại phương pháp có thể cho ngươi cầu sinh bất t h í muốn chết cũng không thể câu nói này cơ hồ là từ hắn trong ghẽ răng lóe ra tới cùng lúc đó hắn thả người nhảy một cái từ thủ hộ linh trên bà vai nhảy xuống ầm hai chân rơi rụng trên mặt đất trong nháy mắt đãng lên một luồng bụi sóng hắn nhanh chân đi đến đầy người máu tươi hoa vương trước mặt v ụ nâng khởi linh khí lôi đình chống đỡ ở nguyên hoàng hoa trên c h á n gằn từng chữ ta cuối cùng lại cho ngươi một lần thời cơ lấy r a g i ả i dược đến khà khà ngươi còn tưởng rằng ta là g ạ t ngươi sao cứ việc cổ thiên mắt bên trong sát ý lao nhanh nguyên hoàng hoa nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục một khi chúng đục sẽ trước tiên mất đi ký ức sau đó toàn thân linh lực sẽ từ từ tản đi cuối cùng toàn bộ thân hình héo rút được chỉ còn dư lại ra bọc xương đón đến nguyên hoàng hoa tiếp tục bổ sung bất quá còn chưa sẽ lập tức chết đi chúng đ ộ c người vẫn sẽ ở vô tận trong thống khổ giấy dua trí ít ba ngày mới sẽ kết thúc cái này đau đớn thê thảm dày vò ngươi muốn chết cổ thiên nộ liền muốn một chùi đánh xuống nện xuống đem nguyên hoàng hoa đầu đập cho nát bét nhưng búa lớn vừa d ư ơ n g lên trong đầu tái bút lúc vang lên thần ma đổ thanh âm chủ nhân muốn giải đ ộ c còn chưa đơn giản à khó nói ngươi biết giải dược cổ thiên nhất thời chuyển buồn làm vui chủ nhân ngài là hỗn đ ồ n bá thể chính ngài bách độc bất xâm đồng thời ngài huyết dịch cũng có thể giải bách độc thần ma đồ đáp lại nói còn có chuyện như vậy cổ thiên mừng rỡ như điên chủ nhân ngài thử xem liền biết thần ma đồ nói bất ngờ biết được dòng máu của chính mình có thể giải bách độc về sau cổ thiên lập tức đem thần niệm lui ra não hải lần thứ hai nhìn phía một mặt giữ t n nguyên hoàng hoa lúc hắn mắt bên trong đã không có một chút tức giận cùng sát ý trái lại tràn ngập thương hại yên tâm đi ta sẽ không lập tức giết ngươi bởi vì ngươi chết phương pháp nhất định phải không chết tử tế được mới đối được lên ngươi từng làm sự tình đang khi nói chuyện hắn dối ra một cái tay một cách nắm chặt nguyên hoàng hoa một cách đã g ã y xương chân xem kéo chó chết giống như đem nguyên hoàng hoa kéo hướng về phương xa nơi đó chính là nha i ã loại người chỗ phương hướng không được cổ thiên lại đây mau trốn không đi nữa liền đến không kịp cho tới giờ khắc này tam linh tướng mới hậu chi hậu giác bởi vì bọn họ đã sớm sớm phục quá giải dược tự nhiên không có vài những người khác cùng một nơi trúng đục chỉ b ấ t quá vừa nãy cổ thiên cùng hoa vương tranh đấu lúc bọn họ cũng bị kinh ngạc đến ngây người không chỉ quên đào tẩu thậm chí quên thừa dịp cơ hội bắt cóc đã trúng đột bắt lạc sư môn loại người hiện tại mới nghĩ đi các ngươi không cảm thấy quá muộn à bọn họ đang chuẩn bị xoay người cổ thiên thanh âm đã truyền tới cùng lúc đó chỉ nghe ào ào ào một trận tiếng zip cổ thiên thủ hộ linh đã giải thể biến thành ba mươi mấy hình thái khác nhau thủ hộ linh xông lại Độ nhanh chương ủ a tốc độ, bất độ, quá k u y ê n liền chặn bọn khắc họ đ c hai o tới n Ngự Phu, trăm linh bốn không chết tử tế được liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương hai trăm linh năm tàn nhẫn nhất trả thù phương thức chúng ta tìm các ngươi cái đám này ngu xuẩn mắt thấy đào mạng vô vọng nam ngự phu chỉ tiếc mài sắt không nên ghim mắng tam linh tướng một câu tam linh tướng tâm lý âm thầm phát khổ bọn họ kỳ thực rất muốn nói chúng ta vừa nãy xác thực phạm xuẩn bất quá ngài không phải cũng không có mở miệng nhắc nhở c h ú n ta à cổ thiên ngươi dám như vậy đối xử bản vương sẽ có một ngày ngươi rơi vào bản vương trong tay bản vương sẽ dùng đồng dạng phương thức, gấp trăm lần, nhìn lần trở lại còn tới trên người ngươi bị cổ thiên giống như chó chết kéo lại đây. nguyên hoàng hoa ớt ư ớ c được muốn phát điên. hắn thế nhưng là tứ thánh thiên một trong hoa vương. địa vị tôn sùng cực kỳ nhưng giờ khắc này, hắn đường đường tứ thánh thiên một trong, lại bị cổ thiên dùng như vậy tổn hại nhân phương thức, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt sỉ nhục. nếu việc này truyền ra đi, hắn một đời anh danh chẳng phải bị hủy bởi một khi cũng bị trở thành ta tù nhân, còn dám uy hiếp ta cổ thiên liếc nguyên hoàng hoa một chút. x ễ u cợt nói, ngươi thật đúng là một điểm giác ngộ đều không có a nguyên hoàng hoa mặc dù đối với cổ thiên hận thấu xương, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, đừng nói phản kích, động liên tục đạn cũng thành vấn đề, vì lẽ đó mặt hắn đem hai mắt chừng bảo, cái kia hẩn ý ngập trời ánh mắt cũng đối cổ thiên không có một chút xíu uy hiếp mà hắn càng là phấn nộ cổ thiên lại càng hài lòng ngươi biết ta là cái gì không giết ngươi à một bên kéo nguyên hoàng hoa đi về phía trước cổ thiên vừa nói ngươi nghĩ từ bản vương trên thân được g i ả i dược quả thực nằm mơ nguyên hoàng hoa hung tợn nói bản vương vừa nãy đã nói không chỉ một lần loại này hoa đ ộ c không có g i ả i dược không ngươi sai cổ thiên lắc đầu một cái cho nên ta không giết ngươi cũng không phải không tin ngươi mà là bởi vì nói tới chỗ này cổ thiên khói miệng câu lên một vệ thần t bí khó lường ý cười nhìn chằm chằm nguyên hoàng hoa nói ta chỉ là muốn cho ngươi càng thêm tuyệt vọng mà thôi để bản vương càng thêm tuyệt vọng nguyên hoàng hoa khó hiểu nói lời này của ngươi có ý gì rất đơn giản cổ thiên chân mày cau lại bởi vì ta căn bản còn là cần đến buộc ngươi cũng có thể thay ta bằng h ấ u giải độc đánh rắm nguyên hoàng hoa trong nháy mắt sống giận những n à y hoa độc thế nhưng là bản vương cuối cùng suốt đời tâm huyết điều phối liền bản vương nghiên cứu ra giải dược đều chỉ có thể sớm dùng mới có hiệu quả chỉ bằng ngươi một c á c h người ngoài nghề đừng hơi một tí bản vương bản vương tự xưng ngươi bây giờ còn có điểm vương nên có tư thái à cổ thiên trợn mắt chừng một cái k i n h thường nói ngươi bây giờ tư thái cùng một con chó không khác nhau gì cả tiếp tục tự xưng vương không cảm thấy rất trào phúng á ngươi nguyên hoàng hoa suýt nữa tức đến ngất đi bất quá không chờ hắn nói tiếp cái gì cổ thiên vừa tiếp tục nói ngươi không phải là cảm thấy ta ở nói vớ nói vẩn à hiện tại ta liền để ngươi mở mang tầm mắt khi nói xong lời này đợi hắn tiện tay vung một cái v ô một tiếng sống g ở chết g ở nguyên hoàng hoa trong nháy mắt trên không t r u n g sẹt qua một cái đường ba gia bôn sau đó â m từng tầm té rớt ở nha i ã loại người trước mặt cha chà đây là tứ thánh vương một trong hoa vương à thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn lại cũng có chán nản như vậy một ngày truyền thuyết tứ thánh thiên mỗi người tự nhận tài trí hơn người bây giờ nhìn lại cũng cũng chỉ như vậy cái này thê thảm dáng sấp cùng một cái chó rơi xuống nước khác nhau ở chỗ nào nhìn thấy nguyên hoàng hoa quẳng thành mặt mày xám xịt bộ dáng chật vật hào nhận trương loại người thổn thức không ngớt mà những câu nói này rơi vào nguyên hoàng hoa trong tay lại như từng thanh dao nhọn mạnh mẽ đâm bên trong hắn sâu trong đáy lòng nhất không thể đụng vào đ â u cũng cho bản vương câm miệng hắn hung tợn uy hiếp nói không cho dùng loại này quái là ánh mắt xem bản vương bằng không bản vương liền móc xuống các ngươi con mắt ngươi bây giờ cũng tự thân khó bảo toàn còn uy hiếp người khác cổ thiên không nhìn được cười lắc đầu một cái tiếp tục nói ngươi trợn to mắt chó nhìn rõ ràng ngươi không làm được sự t ỉ n h ở tiểu gia ta trước mặt căn bản cũng không phải chuyện gì nói hắn nhanh chân đi đến nhà giã trước mặt cổ thiên ngươi không cần phải để ý đến chúng ta chỉ cần có thể để hoa vương chôn cùng chúng ta cũng không tính thấy cổ thiên cái thứ nhất hướng đi chính mình nhà giã không những không có một tia trước khi chết ưu thương trên mặt trái lại tràn ngập vẻ vui mừng chỉ là lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó hoa vương tính toán vật gì hắn liền ngươi một căn nguyên chỉ cũng không xứng với có tư cách gì cho ngươi chôn cùng nha i ã mãi nghe được đầu đầy nước mắt nhưng nghĩ đến hoa vương đ ộ c nàng vừa khổ chát chát nói ngươi cũng đừng lại an ủi ta ta biết rõ đừng nói chuyện cổ thiên phất tay một cái đánh g ã y nha i ã sau đó đem một ngón tay đưa tới nha i ã trước miệng ngươi làm cái gì vậy nha i ã lại càng là không rõ vì sao cổ thiên không có ngay lập tức giải thích mà là dùng linh lực đem một giọt máu tươi từ đầu ngón tay bước ra lúc này mới nói nuốt vào nó chẳng lẽ ngươi máu tươi vâng có thể giải độc cho các ngươi nha i ã lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó thì ra là như vậy ta minh bạch nha i ã không còn từ chối h á mồm ngậm cổ thiên ngón tay một trận đem giọt kia máu tươi nuốt vào trong bụng nàng đối với cổ thiên tình huống nên so với bất luận người nào cũng càng thêm hiểu biết cổ thiên hỗn đ ồ n bá thể nếu b á c h độc bất x â m như vậy chỉ cần hô lên cổ thiên máu tươi hẳn là cũng có thể xua tan bọn họ cơ thể bên trong hoa độc quả nhiên vừa nuốt vào cổ thiên máu tươi không lâu nàng cơ thể bên trong sở hữu không thích lại như t h ủ y triều giống như cấp tốc lui bước không chỉ cơn buồn ngủ biến mất không còn tăm hơi liền ngay cả linh lực cũng khôi phục nhanh chóng lại đây nàng thử nghiệm vung tay lên nàng linh khí lưới hái tử thần trong nháy mắt tranh đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng hoa độc quả nhưng mà giải trừ nha i ã mừng rỡ như điên ngay tại vừa nãy nàng cũng giống như những người khác cho rằng lần này hẳn là chạy trời không khỏi nắng vạn vạn không nghĩ đến mới hô lên cổ thiên một giọt máu tươi liền xua tan liền hoa vương chính mình cũng vô pháp giải trừ hoa đ ộ c cổ thiên h ố n đ ồ n bá thể quả nhiên thật không thể tin lại có thể sử dụng máu tươi giải độc ha ha ta còn tưởng rằng lần này chết chắc đây không nghĩ tới rõ ràng còn có cứu thật sự là núi cùng nước tận ngờ hết lối không quan tâm lại sinh ra cơ hội a mắt thấy nha i ã khôi phục linh lực tham lang đám người nhất thời hoan h ô lên bất quá bị cổ thiên quang bay đi đến cách đó không xa hoa vương nhưng bi phẫn như điên nói không cái này không thể nào loại này hoa đ ộ c thế nhưng là bản vương dốc hết tâm huyết kiệt tác ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế liền đem chi giải trừ hiện tại trải nghiệm đến tuyệt vọng là tư vị gì à cổ thiên đúng lúc cười lạnh nói ngươi phúc nguyên hoàng hoa vừa giận vừa sợ chỉ là nói mới vừa vặn nói ra khỏi miệng đã bị bật thốt lên phun ra một ngụm máu tươi chặn lại bất quá cũng không phải là bởi vì thương thế quá trọng nguyên bởi vì mà là bị tức đi ra nếu cổ thiên có thể giải độc lại không có ngay lập tức xếp hắn chỉ có thể nói rõ cổ thiên đúng là vì để hắn tận mắt chứng kiến kỳ tích mới lưu hắn một cái mạng nhỏ mục đích chính là vì một chút phá h ủ y hắn lưu lại một điểm tự tin để hắn trải nghiệm đến cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng loại này bắt nguồn từ về mặt tâm linh trả thù mới là tàn nhẫn nhất phương thức địa chỉ chương hai trăm linh năm tàn nhẫn nhất trả thù phương thức liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu s ư n g bá c h ấ n hồn giới không bảy chương hai trăm linh sáu ngươi muốn thống cải tiền phi xin lỗi ta lại không để cha tìm ngươi bây giờ cảm giác khá hơn chút à nhậm chức nguyên hoàng hoa lại ất ức cổ thiên cái kia tràn ngập trêu tức thanh âm hay là đúng lúc truyền tới phúc nguyên hoàng hoa lại sinh tức dẫn ra một ngụm máu tươi thời khắc này hắn đối với cổ thiên hận ý đã đạt đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mức độ bất quá vô ý thức liếc một chút chính mình vị trí hoàn cảnh trên mặt hắn hận ý ngập trời lại trong nháy mắt bị vẻ mừng như điên lấy thay cổ thiên a cổ thiên ngươi nguyên bản có cơ hội giết bản vương ngươi không những không có ngay lập tức đồng thủ trái lại bất thiên bất ỉa đem bản vương ném tới ở vị trí này đến h a h a ngươi đem sẽ vì cái này trong lúc lơ đ á n g sai lầm mà hối hận cả đời v u vinh quy quy mơ cổ thiên dinh ngạc quay đầu lại nhưng còn đến không k ị p có động tác kế tiếp liền thấy nguyên hoàng hoa dưới chân hiện ra lên một trận lam quang cái kia lam chỉ bằng những như vậy rừng rực hiện ra lên thời gian còn hình thành một cái lục xác tinh mang đồ án khuyên khắc liền đem nguyên hoàng hoa bao phủ ở bên trong ẩm hình truyền tống môn cổ thiên trong nháy mắt phản ứng lại không nói lời gì hắn lập tức vung tay lên một cái linh khí lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ thành hình mang theo phượt linh tỏa liên bay nhanh mà ra chỉ là hắn tốc độ xuất thủ nhanh hơn nữa trung quy chậm một phần ẩ m làm búa lớn nện ở cái kia lục mang tinh trên đồ án lúc nguyên hoàng hoa đã từ biến mất tại chỗ không gặp mà cái kia l ụ c mang tinh đồ án cũng thuận theo làm nhạc r a trong trước mắt liền tiêu tán thành vô hình nơi này lại có cái ẩm hình truyền tống môn thật là lớn ý cổ thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái truyền tống môn cùng không gian chi môn có chút khác nhau truyền tống môn chỉ có thể cố định địa điểm đơn hướng truyền tống hơn nữa vẫn chỉ là một lần sản phẩm chỉ cần sử dụng tới một lần liền hoàn toàn biến mất tuy nhiên tính hạn chế rất lớn nhưng thắng ở thuận tiện cấp tốc mà không gian chi môn thì lại bốn phương thông suốt có thể liên tiếp vô số đảo nơi khác không gian chi môn chẳng những có thể qua lại truyền tống còn có thể tuần hoàn sử dụng nhưng tai hại chính là ở sử dụng bước đi đối lập dườm g a cần sớm bố trí lâm thời còn cần một lần nữa điều chỉnh hoa vương lại bỏ lại bọn ta một mình đào tẩu nam ngự phu triệt để tuyệt vọng hắn chính là đem nguyên hoàng hoa xem là nhánh cỏ cứu mạng dù cho ở bắc lạc sư môn trước mặt không đỡ nổi một đòn mới dám không có sợ hãi vạn vạn không nghĩ đến hoa vương không nhưng là ở cổ thiên trong tay thảm bại hơn nữa còn bỏ lại bọn họ một mình đào tẩu nhánh cỏ cứu mạng đều không hắn chẳng phải là ngay lập tức sẽ sẽ bị trở thành cổ thiên trên t h ớ c gỗ thịt mà lấy hắn trước từng làm chuyện này. cổ thiên thả hay là không thả quá hắn còn là không thể biết được. nhưng bắc lạc sư môn là khẳng định sẽ không để hắn dễ chịu. nghĩ tới đây. hắn vội vàng gian nan bò dậy. sau đó mạnh mẽ bỏ ra một vệt nụ cười. bắc lạc, cổ thiên, ta, ta biết sai các ngươi nói đúng. ta không nên như vậy đối xử thủy nhi. ta đáng chết. ta không phải người nói tới chỗ này. hắn chuyển đề tài. lại nói. bất quá. ta hiện tại đã đại triệt đại ngộ. ý thức được chính mình trước sai được có bao nhiêu thái quá. hy vọng các ngươi có thể cho ta một lần bù đắp sai lầm thời cơ. ta sau đó nhất định thay đổi triệt để. thống cải tiền phi vì để chính mình vẻ mặt càng thêm nghia như thật. khi nói xong lời này đợi, hắn gào khóc khóc lớn, khóc ròng ròng, nhưng mà mặt hắn vẻ mặt lại làm sao chân thực, cổ thiên nhưng mắt điếc tai ngơ, chỉ là tiếp hai ba lần liên tục dùng chính mình máu tươi cho tham lang loại người trừ độc, bởi vì nam ngự phu ở trong mắt hắn, đã là cái người chết cùng một kẻ đã chết, hắn cảm thấy không cần thiết thật lãng phí mày may tinh lực. theo tham lang loại người ăn vào hắn máu tươi một lát sau tất cả mọi người cơ thể bên trong hoa đ ộ c rốt cuộc toàn bộ hóa g i ả i nam n g ữ phu linh lực vừa khôi phục bắc lạc sư môn liền nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nhanh chân hướng nam điều khiển phu đi tới câu nói kia giống như là từ trong hàm răng lóe ra tới bắc lạc ngươi đừng sằng bậy có chuyện từ từ nói chúng ta đã từng đều là linh giáp quân thủ lĩnh xem như đồng liêu như ngươi vậy đi ngươi sao đồng liêu nam ngự phu thấy sang bắt quàng làm họ lời còn chưa nói hết đi tới gần b ắ t lạc sư môn liền một cái tát vung ở trên mặt hắn lực đạo to lớn đánh thẳng được nam ngự phu đầu óc choáng váng nửa bên mặt sưng đỏ một đám lớn nhưng hắn vẫn chú ý bất thế cái gì tôn nghiêm cùng mặt mũi trái lại tiếp tục vang lên mạnh mẽ nói đánh thật hay ngươi đánh cho càng nặng trong lòng ta mới sẽ tốt hơn được một ít nghe nói như thế tất cả mọi người không khỏi làm nhìn sang đậu phộng kẻ này vì là mạng sống thật đúng là nói cái gì cũng nói được a vừa nãy còn như vậy âm hiểm độc á p hiện tại lại đột nhiên đại triệt đại ngộ thật mẹ hắn buồn nôn trước hắn dù gì cũng là linh giáp quân thủ lĩnh bây giờ lại xem đầu chó xù một d ạ n g quỳ xin tha thật sự là sợ đến hắn nhà bà ngoại không chỉ những người khác liền ngay cả bắc lạc sư môn cũng là ngẩn ngơ bất quá trợt hắn lại rảo hoạt nở nụ cười ngươi nói là ta đánh cho càng nặng ngươi lại càng hài lòng đúng không ta nam ngự phu trong nháy mắt không dám trả lời hắn vừa nãy nói như vậy đơn giản là ôm chút lòng chờ mong vào vận may muốn dùng chân thành hối hận được đến b ắ t lạc sư môn đồng tình mà thôi bất quá xem b ắ t lạc sư môn trên mặt cái kia bôi âm hiểm ý cười cộng thêm mắt bên trong cỗ này trước sau chưa từng yếu bớt mảy may sát ý hắn biết rõ nếu như mình lại tiếp tục phạm tung tói tìm đường chết cuối cùng không những vô pháp được đến đồng tình cùng tha thứ trái lại sẽ thật bị chính mình nói hại chết dầm tâm tư bay lộn, hắn vội vàng nằm dạp trên mặt đất, khổ sở cầu khẩn nói, ta biết rõ sai, ta thật biết sai, yêu cầu ngươi thả ta một con đường sống đi, ta sau đó đồng ý gia nhập các ngươi, cho các ngươi đi theo làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa như ngươi loại này vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn âm hiểm tiểu nhân, liền cho ta sách giày cũng không xứng b ắ t lạc sư môn cũng không nghĩ trì h o á n thời gian tiếng hét phấn nộ hắn liền muốn nâng lên nắm đấm một quyền đem nam ngự phu đầu bắn cho nổ nhưng nắm đấm còn không có hạ xuống cách đó không xa liền truyền đến cổ thiên thanh âm thủ hạ lưu tình ngươi muốn buông tha hắn b ắ t lạc sư môn kinh ngạc nói vâng cổ thiên gật c ù nhanh chân đi lại đây tại sao bác lạc sư môn nghiến r ă n g nghiến lời nói đừng kích động cổ thiên vung vung tay cười nói ta mới vừa nói qua hắn dùng phương thức gì đối xử t h ủ y nhi ta sẽ dùng đồng dạng phương thức để hắn trả giá thật lớn lời vừa nói lại có thể không đáng tin ha <cái> ha cái kia không còn gì tốt hơn người như thế nên được tàn nhẫn nhất t r ừ n g phạt nghe xong cổ thiên bắc lạc sư môn không những không có lại ngăn cản mắt bên trong trái lại tràn ngập chờ mong ngươi muốn làm gì thấy cổ thiên đi về phía trước nam ngự phu trên mặt nhất thời đằng lên một vệt m á n h liệt bất an một bên liên tục lăn lộn về phía sau chuyển đi một bên g i n h hoảng nói ngươi đừng lại đây bằng không ta liền ta liền ngươi liền có thể thế nào cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói ta ta nam ngự phu trong lúc nhất thời không có gì để nói hắn tuy nhiên sợ sệt nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn mới tuyệt vọng phát hiện mặc dù cổ thiên muốn đối hắn làm cái gì hắn cũng không thể ra sức hiện tại hắn đã triệt để bị trở thành cổ thiên trên thớt gỗ thịt hoàn toàn không hề có một chút sức phản kháng địa chỉ chương hai trăm linh sáu ngươi muốn thống cải tiền phi xin lỗi ta lại không để liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bảy chương hai trăm linh bảy tam thái tử na cha cha tìm áp giả áp báo cổ thiên cũng lười nhiều lời bước nhanh đến phía trước vồ một c á c h lên nam ngự phu tay mạnh mẽ cướp bóc lên đối phương cơ thể bên trong bản nguyên linh lực ô ô bản nguyên linh lực điên cuồng tuôn ra theo cánh tay cấp tốc t ụ hợp vào cổ thiên cơ thể bên trong a ngươi đối với ta làm cái gì ngươi mau dừng tay mau dừng tay cảm nhận được cơ thể bên trong bản nguyên linh lực ở không bị khống chế trôi đi nam ngự phu sợ hãi đến cực điểm hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cổ thiên cũng không hề nói dối hắn hao hết trăm cây nhìn đắng đều vô pháp hoàn thành sự tình ở cổ thiên trước mặt thật chỉ là chuyện thường như cơm bữa hắn tiêu hao mười năm tâm huyết mới ở loài bí thuật kia trên có một chút thành tựu lại tiêu hao thời gian hai năm mới đưa bạc thủy nhi bản nguyên linh lực thôn phề một phần mười nhưng mà cổ thiên lại khuyên khắc liền đem hắn bản nguyên linh lực thôn phề ba phần mà thôn phề tốc độ vẫn còn ở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến hành từng đoàn không tới một phút nam ngự phu cơ thể bên trong linh lực đã bị cổ thiên triệt để thôn phề hết sạch từ đó đã từng linh giáp quân một đại danh tướng triệt để bị trở thành một giới người bình thường giết ta đi. ngươi giết ta đi. linh lực mất hết, nam ngự phu đã triệt để lòng như cho ngồi, hắn thậm chí đều chẳng muốn xin tha trực tiếp muốn chết. dù sao ý linh nhân linh lực, chính là ở c h ấ n hồn giới đặt chân căn bản. một khi nhất triều bị trở thành phàm nhân, hắn liền sống tiếp cũng thành vấn đề. quan trọng nhất một điểm, trước đó, hắn thân phận địa vị cao cao t à i thượng. nếu như nhất triều bị đánh về nguyên hình, đây mới là hắn lớn nhất vô pháp tiếp nhận kết quả. đây mới là ngươi nên được hậu quả cổ thiên hừ lạnh một tiếng. tiện tay bỏ lại nam ngự phu tay. tiếp tục hướng cách đó không xa một cái hố lớn đi đến. nơi đó chính là nam ngự phu phệ nhật ở tại địa phương. vừa nãy cùng bắc lạc sư môn q u y ế t đấu. phệ nhật mấy cái chiêu liền bị nghiền ớt tiến vào lòng đất. bị thương cho tới bây giờ vẫn không có thể leo ra. nếu nam ngự phu toàn thân linh lực mất hết thủ hộ linh khẳng định sẽ rất nhanh biến mất. hắn nhất định phải ở phệ nhật biến mất trước, đem bản nguyên linh lực cũng cùng nhau hấp thu bằng không liền lãng phí. nga o ô phệ nhật mặc dù trọng thương e rằng phương pháp nhúc nhích, nhưng cảm thù cùng chủ nhân trong lúc đó liên hệ gián đoạn. trong miệng nó trong nháy mắt phát sinh một tiếng thê thảm buồn gào hơn nữa ở h ế t thảm đồng thời nó thân thể cũng ở chậm rãi trở nên trong suốt chỉ cần lại quá thời gian nhất định liền sẽ hoàn toàn biến mất cổ thiên cấp tốc tiểm lược lại đây lấy đồng dạng phương thức mạnh mẽ cướp bóc phể nhật cơ thể bên trong bản nguyên linh lực vù vừa thôn phể xong phể nhật bản nguyên linh lực hắn cơ thể bên trong nhất thời ca、Hừm. to、oh. a、ah. c hư tán ra một luồng hùng hồn cực kỳ khí tức giống như thần ma thức tỉnh đáng tâm hồn người cuối cùng cũng coi như đột phá đến tinh linh c ả n h cửa trọng thiên cổ thiên thỏa mãn gật gù trước đó hắn cũng đã tích góp không ít linh lực hiện tại lại trước sau thôn p h ế nam ngự phu cùng p h ế nhật bản nguyên linh lực đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình thần niệm cấp tốc trở về não hải hắn không khỏi ánh mắt sáng lên tam thái tử na ra chỉ thấy cái kia vừa thắp sáng đồ đằng c ư nhiên là trong truyền thuyết thần thoại đã từng đem đông hải huyên n ã o long trời lỡ đất lục tí thần đồng na ra đối với cái này cái đồ đằng trải qua cổ thiên quen không thể quen hơn vì lẽ đó rất nhanh hắn liền cho cái này đồ đằng mở khóa bất quá cũng không có đem triệu hoán đi ra tại đây nguy cơ tứ phía c h ấ n hồn giới tốt nhất hay là giữ gốc một ít áp chủ bài mới có thể sống được càng lâu. b ắ t lạc, ta hôm nay thất bại thảm hại, cũng không phải ta tài nghệ không bằng người, chỉ trách vận khí ta không được, gặp phải các ngươi những ngày đấu thần tục hậu duệ, cùng với cổ thiên c á c h này vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể mà thôi. Lúc này, nam n g ữ phu thê tuyệt thanh âm truyền đến, vì lẽ đó, ta hôm nay thua bởi trong tay các ngươi cũng không tính oan u ổ n g ta nhận nói xong lời cuối cùng một câu hắn lại cười cười đến như vậy bằng phẳng như vậy như phó biển lửa hắn muốn tự v ấ n cổ thiên chân mày cau lại chỉ thấy nam ngự phu trong tay không biết lúc nào thêm ra mo n cây đoàn kiếm giờ khắc này đoàn kiếm đang bị nam ngự phu để ngang trên yết hầu bắc lạc sư môn cũng nhìn thấy nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị nam tư lệnh không thể ngài đừng làm chuyện điên dầu ngài coi như không có thủ hộ linh không có tu vi chí ít còn có chúng ta à, cổ thiên loại người không có ngăn lại ý tứ bị cổ thiên thủ hộ linh vây nhốt tam linh tướng nhưng lo lắng quát to lên nhưng nam ngự phu nhưng lắc đầu một cái cả đời này ta làm quá nhiều không vẻ vang sự tình liên lụy các ngươi cùng ta cùng một nơi hổ thẹn. ta không xứng đáng đến các ngươi trung thành với. càng không có tư cách để cho các ngươi vì ta phạm vào sai gánh chịu cái gì. giải thích, hắn để ngang chính mình trên yết hầu đoàn kiếm một vệt. phút máu tươi năm thước nhuộm đỏ trước mặt hắn lớn đ i ệ n sau một khắc, hắn thân thể phiến diện, lăn xuống trên mặt đất. từ đó, một đại danh tướng tuyên bố từ trấn hồn giới xóa tên nam tư lệnh tam linh tướng b i phấn gần chết bất luận nam ngự phu nhân phẩm làm sao nhưng bọn họ dù sao đi theo nam ngự phu lâu như vậy chủ tớ tình vẫn có nam ngự phu nhất chiều chết thảm bọn họ làm thế nào có thể không hề có một chút tâm tình trên biến hóa động thủ đi ba người nhìn nhau thiên t h ị cái thứ nhất đứng ra ánh mắt lấp lánh nhìn phía cổ thiên muốn chém giết muốn d ó c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được lập tức thái vi cũng một bước về phía trước bước ra được làm vua thua làm giặc nếu chúng ta đã rơi xuống trong tay ngươi đã không còn gì để nói cho chúng ta thoải mái một chút đi tam linh tướng bên trong duy nhất một cô gái tử vi cũng nói n g ư ờ i chỉ có một lần chết nếu lựa chọn con đường này liền biết cái này một ngày rồi sẽ tới nhìn tam linh tướng cái kia thấy chết không sờn dũng cảm biểu hiện cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc hắn vốn cho là nam ngự phu là một bỉ ổi vô s ỉ âm hiểm tiểu nhân cấp dưới cũng nhất định không phải là hiền lành gì bây giờ nhìn lại giữa người và người vẫn còn có chút khác nhau chớ làm tổn thương bọn họ đột nhiên một cái bóng người nhỏ bé đứng ra ngăn tại cổ thiên trước mặt thúc thúc ngươi đừng thương tổn bọn họ ngươi muốn vì bọn họ cầu xin cổ thiên hơi những mày chẳng ở trước mặt hắn bóng người nhỏ bé là b á t lạc sư môn nữ nhi bạc h thủy nhi thủy nhi ngươi không phải là khôi phục ký ức à tại sao còn muốn che chở cái đám này đã từng thương tổn quá ngươi kẻ cặn bã b á t lạc sư môn khiển trách quát mắng ba ba bọn họ không có thương hại ta bạc h thủy nhi nói thương tổn ta chỉ là nam ngự phu c á c h này hơn hai năm qua bọn họ vẫn rất chăm sóc ta ở bạch thủy nhi một phen tự thuật dưới cổ thiên cùng bắc lạc sư môn nhìn phía tam linh tướng ánh mắt địch ý dần dần biến mất dựa theo bạch thủy nhi thuyết pháp nam ngự phu trong hai năm qua tuy nhiên vẫn nghĩ hết phương pháp thôn phệ nàng bản nguyên linh lực nhưng tam linh tướng nhưng đối với bạch thủy nhi rất tốt dẫn nàng chơi cho nàng làm các loại đồ chơi nhất là tam linh tướng bên trong tử vi có một lần thậm chí gạt nam ngự phu muốn đem nàng lén lút mang ra hoa cốc kết giới chỉ là trên đường lại bị nam ngự phu phát hiện không những chưa thành công trái lại bị nam ngự phu mạnh mẽ trách phạt một trận tuy nói chính các ngươi không từng là á c nhưng là từng nối giáo cho giặc trầm ngâm một lát sau cổ thiên tựa hồ làm ra quyết định gì nhưng lời còn chưa nói hết cách đó không xa liền truyền đến một cái hùng hồn như tiếng sấm rền âm chủ công ngài nói nối giáo cho giặc chỉ là ta sao nghe nói như thế cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất bởi vì nói chuyện đúng là hắn một người trong đó thủ hộ linh thương chủ vương mà nối giáo cho giặc cái này thành ngữ vừa vặn theo thương chủ vương nơi đó mới xuất hiện địa chỉ chương hai trăm linh bảy tam thái tử na cha liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bảy chương hai trăm linh tám thu phục tam linh tướng cha tìm nhìn thương chủ vương cái kia vô tội biểu hiện cổ thiên l u n túng cực kỳ thật sự là cổ nhân nhiều thuận miệng nói thành ngữ đều có thể lấy ra sống sờ sờ ví dụ á khặt khặt đừng hiểu nhầm chỉ là thành ngữ đừng để trong lòng bôi đ e m mồ hôi lạnh. Cổ thiên tiếp tục nhìn phía tam linh tướng. như vậy đi. ta cho các ngươi một lần lấy công chuộc tội thời cơ có ý gì thiên thị xứng sờ. các ngươi vừa nãy nên nghe nói, ta trước đây không lâu mới kiến lập một cái thế lực mới. ngươi muốn cho chúng ta gia nhập la sát nhai cổ thiên lời còn chưa nói hết đã bị tử vi rồi sau đó. thông minh cổ thiên gật gù ta chưa bao giờ yêu thích làm người khác khó chịu nếu như các ngươi không chịu thả xuống đối với chúng ta thành kiến cũng có thể tự động rời đi xem ở thủy nhi trên mặt chỉ muốn các ngươi sau đó không làm trầm trọng thêm ta có thể không làm khó dễ các ngươi tam linh tướng hai mặt nhìn nhau tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình bọn họ vừa nãy dám đứng ra liền đ t làm tốt tiếp thu từ vong chuẩn bị tâm lý vạn vạn không nghĩ đến cổ thiên lại còn có thể cho bọn họ một lần nữa trở lại thời cơ tuy nhiên bọn họ không sợ chết nhưng nếu như có thể sống sót người nào lại đồng ý tranh nhau đi chết đâu nhất là cổ thiên hiện tại đối xử bọn họ thái độ cùng so với đối xử nam ngự phu quả thực chính là hai thái cực đối với nam ngự phu đây chính là đem s ỉ nhục tiến hành tới cùng nhưng đối với bọn họ cũng rất là nhu hòa để bọn hắn được bại tướng nên có sở hữu tôn trọng điểm này cũng đủ để cho bọn họ đối với cổ thiên địch ý lớn tiêu lại nhìn một chút cùng bọn họ ở chung hơn hai năm bạc h thủy nhi tử vi rốt cuộc c á i thứ nhất thỏa hiệp đùng nàng c á i thứ nhất quỳ một gối xuống ở cổ thiên trước mặt vang lên mạnh mẽ nói đa tạ công t ử bất kể hiềm khích lúc trước ta tử vi ở đây xin thề ngay sau nhất định dùng hết khả năng vì là công tử cùng với la sát nhai bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn tử bất t ử tử vi cũng thỏa hiệp còn lại thái vi cùng thiên thị cũng không còn kiên trì tướng kế đối với cổ thiên một chân quỳ xuống đến vang lên mạnh mẽ tuyên thể trung thành với từ đó nguyên bản cùng bọn họ thù địch nam ngự phu thủ hạ tam linh tướng lại thành la sát nhai một phần tử đương nhiên cổ thiên sở dĩ đồng ý cho tam linh tướng thời cơ nguyên nhân có ba điểm số một bạch thủy nhi cầu xin thứ hai tam linh tướng bản thân thực lực không yếu gia nhập la sát nhay tuy nhiên vô pháp đạt đến như hổ thêm cánh hiệu quả nhưng ít ra có thể tăng cường một ít chiến lực thứ ba tam linh tướng đối với hắn còn có tác dụng bởi vì bọn họ tìm đến nam ngự phu một c á c h khác mục đích còn không có có đạt đến chúng ta tới này trừ c ứ u bạc thủy nhi ra còn muốn được nam ngự phu trong tay một chiếc chìa khóa cổ thiên ngược lại cũng trực tiếp lập tức nói rõ ý đồ đến ta biết rõ chiếc chìa khóa này ở nơi nào nếu lựa chọn quy hàng tam linh tướng ngược lại là không tiếp tục sinh ra h a i lòng lập tức đem bọn hắn biết rõ nói ra nhưng nghe xong cổ thiên cùng tham lang sắc mặt nhưng âm trầm lại dựa theo tam linh tướng thuyết pháp chiếc chìa khóa đó cũng không ở nơi này mà là tại một nơi khác trước hoa vương sở dĩ tiếp thu nam ngự phu ở hoa t ố c kết giới làm khách chính là bởi vì nam ngự phu dùng chiếc chìa khóa đó xem là thẻ đánh bạc chỉ cần có thể để hắn ở đây tránh thoát truy sát cũng thành công đem bạc h thủy nhi cơ thể bên trong bản nguyên linh lực thôn phề hết sạch hắn liền đáp ứng đem mở ra đi tới t ử hồn đảo ba thanh chìa khóa một trong chắp tay hiến cho hoa vương chính là c á c h điều kiện này mới khiến cho luôn luôn tự cao rất cao tứ thánh thiên một trong hoa vương hạ mình để nam ngự phu định cư hoa cốc này kết giới bất quá nam ngự phu ngược lại cũng thông minh sợ sệt bị nguyên hoàng hoa trực tiếp xoát người lấy đi đến hoa tốc kết giới trước cũng đã đem chiếc chìa khóa đó xấu ở địa phương khác mà địa điểm c ư nhiên là nam ngự phu trước làm c h ấ n hồn tướng lúc thủ hộ cái kia đường phố vũ lâm nhay rất tốt nếu biết rõ thanh thứ ba chìa khóa tâm tích chúng ta tức khắc xuất phát vừa biết được thanh thứ ba chìa khóa tâm tích tham lang liền không thể chờ đợi được nữa g ụ c mọi người chúng ta cùng ngươi đi một chuyến đi bằng không v ũ lâm nhai lớn như vậy ngươi cũng không biết rằng chìa khóa g i ấ u ở nơi nào thái vi s u n g phong nhận việc nói tả tham lang gật gù sau đó không lâu đoàn người xuất phát bởi vì b á t lạp sư môn bị thương cần trở về la sát nhai tính dưỡng nữ nhi của hắn bạc h thủy nhi tự nhiên cũng cùng b á t lạp sư môn cùng một nơi cho tới hiên viên nguyệt vốn là muốn cùng cổ thiên cùng đi nhưng cũng bị cổ thiên khuyên trở lại dù sao người bên cạnh quá nhiều một khi gặp phải phiền phức liền sẽ kéo hắn chân sau tuy nhiên không có nói rõ bất quá trong lòng hắn lại là nghĩ như vậy cho tới nha rã hắn nguyên b ả n cũng muốn để cho trở về la sát n h a i đang muốn mở miệng một cái ánh mắt chừng lại đây hắn đến miệng một bên lại chỉ được biến thành một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Lấy nha i á quật cường tính cách một khi quyết định sự tình, hắn nói tới thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng. vì lẽ đó cuối cùng ra đi trừ tam linh tướng cùng tham lang ra cũng chỉ có cổ thiên cùng nha i á nơi này khoảng cách vũ lâm nhai có chút xa xôi, nếu như đi bộ chí ít cần mấy ngày thời gian. bất quá tham lang rồi lại ở phủ cận tìm tới một cái tham tự d o a n h ẩ m tàng không gian chi môn khởi động bất quá trong nháy mắt bọn họ liền đi đến vũ lâm nhai phủ cận bất quá bây giờ vũ lâm nhai cùng đại thể nhai đạo nhất sảng đã bị trở thành lũ ác linh n g u nhạc tràng bên trong ác linh hoành hành bá đạo tùy ý làm bậy nếu chúng ta đã trở về cái đám này ác linh tận thế cũng là đến vừa mới đến gần vũ lâm nhai nhập khẩu tam linh tướng chính giữa thành phố liền sát khí đằng đằng nói vậy còn chờ gì cổ thiên chân mày cao lại còn chưa mau tới trước dọn dẹp một chút vâng công tử tam linh tướng đồng thời ứng một tiếng cấp tốc hướng v ũ rừng đường phố nơi sâu xa phóng đi lại có người sống há ha, ha biết rõ nơi này là chúc ta thiên hạ lại còn dám xông tới bọn họ hẳn là sống được thiếu kiên nhẫn mau tới đem bọn họ chia ăn tam linh tướng vừa đi vào. xung quanh át linh liền như là át lang t r ụ c mồi giống như, từ bốn phương tám hướng nhào lên. kết quả, suy suy suy phàm là đập tới át linh, còn không có tiếp cận, đã bị tử vi trong tay liễu d i ệ p mảnh kiếm cắt thành mấy cái giữa. độ nhanh của tốc độ, lại như cắt s a u gọt dưa. những cái át linh thân thể còn không có hạ xuống. ngay tại không trung biến thành mấy đoạn mà giờ khắc này tử vi đã tiểm lược đến một nơi khác thật sự là lão hổ không ở nhà hầu tử xưng đại vương chúng ta mới ly khai hơn hai năm những n à y á c linh liền dám đối với chúng ta động thủ một bên khác thiên thị một bên mắng trong tay lưới búa to một bên bầu ngang chém dọc thẳng đem đập tới á c linh liên miên đánh bay đẩy về phía trước tiến vào lúc lại như một đài say thịt cơ hội, bẻ g ã y nhiên nát, không thể cản phá. thứ ba một bên, thái vi thân pháp nhảy bén phiêu giật, mãi đến tận hắn giống như r ư ờ n mi giống như sẹc qua. những cái ác linh thân thể mới không hiểu ra sao hóa thành cho bùi tung bay ra. trời ạ, là tam linh tướng vân, ta còn nhớ bọn họ, là thái vi, tử vi cùng thiên t h ị bọn họ trở về nhanh đi bẩm báo sla đại nhân nếu thật là nam ngự phu thủ hạ tam linh tướng trở về trừ sla đại nhân chúng ta không ai có thể đỡ được bọn họ có á p linh nhận ra t ử vi thân phận ba người về sau xung quanh những c á i á p linh cũng lại không có sông lên chịu chết trái lại kinh hoàng tứ tán khuyên khắc tựa như cùng thủy triều giống như lui bước được không còn một m ố n g địa chỉ chương hai trăm linh tám thu phục tam linh tướng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bảy chương hai trăm linh chín ăn hỏa thánh thú thực hỏa tích cha tìm vũ lâm nhai nhập khẩu cổ thiên ngươi tại sao không cùng thái vi bọn họ đi vào chung liếc mắt nhìn đã xếp tiến vào vũ lâm nhai nơi sâu xa tam linh tướng tham lang kinh ngạc hỏi ta đang cho bọn hắn biểu hiện thời cơ cổ thiên cười thần bí biểu hiện thời cơ tham lang vẻ mặt cứng đờ chợt cười nói chỉ sợ ngươi là muốn mượn cơ hội thăm dò bọn họ đi lần này cổ thiên chỉ là cười cười không có nói nữa tham lang nói không sai hắn đúng là đang thăm dò c á c h gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người hắn mới giết nam ngự phu tam linh tướng thân là nam ngự phu cấp dưới đối với chính hắn một hung thủ nếu như nói không có điểm suy nghĩ liền chân tâm thành ý quy hàng cái kia chỉ do vô nghĩa vì lẽ đó hiện tại chính là khảo nghiệm tam linh tướng tốt nhất thời cơ tại chính mình không cùng đi tới tình huống nhìn tam linh tướng có hay không sẽ trung thực bản phận cầm chìa khóa trở về chúng ta cũng không đi theo nếu như bọn họ cầm chìa khóa đi làm sao bây giờ tham lang lo lắng nói yên tâm đi bọn họ chạy không lần này cổ thiên còn chưa nói đáp nha giá liền trước tiên lạnh lùng nói một câu trừ đối mặt cổ thiên nha giá đối xử bất luận người nào tựa hồ cũng là một bộ lạnh như băng dáng vẻ đối với cái này tham lang tựa hồ sớm thành thói quen cũng không thèm để ý nhưng mà ngay tại tam linh tướng tiếp cận vũ lâm nhai nơi sâu xa lúc chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn nơi đó đột nhiên hỏa quang trùng thiên một luồng nóng rực sóng khí lấy vũ lâm nhai làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới sóng lửa lướt qua tất cả vật thật khuyên khắc bị nuốt hết đến cùng phát sinh cái gì từ đâu tới kinh khủng như thế nổ tung chẳng lẽ nơi đó xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn bởi vì động tính quá lớn cổ thiên ba người cũng trong nháy mắt bị kinh hãi đến chỉ bất quá cố này sóng lửa không có lan tràn ra bao xa lại bị một luồng ruột gì lực lượng cho miễn cứng hút trở lại tới cũng nhanh về được cũng nhanh bất quá khuyên khắc đánh về phía bốn phương tám hướng sóng lửa lại trong nháy mắt thu về vũ lâm nhai trung tâm trong t r ư ớ c mắt biến mất không còn tăm hơi kia trường cảnh lại như điện ảnh hình ảnh lộn ngược một dạng kỳ dị đến cực điểm nếu như không phải là bị sóng lửa nuốt hết quá khu vực hết thảy đều biến thành than cốc bọn họ cũng cho rằng thời gian thật phát sinh chảy ngược đi qua xem một chút ngắn ngủi sau khi kinh ngạc cổ thiên đối với nha i ã cùng tham lang gật gù cấp t ố c hướng v ũ rừng giữa đường lao đi nhưng bọn họ còn không có tiếp cận liền nghe tới đó truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau d ầ m d ầ m d ầ m từng trận bạo kích âm thanh nối gót truyền đến bụi m ù cuồn cuộn chỉ thấy bóng người xuyên tới xuyên lui tung hoàng h i ể m lược mỗi một lần chạm vào nhau đều có thể chấn động đến mức xung quanh lớn sụt xuống bụi sóng lao nhanh nhưng cũng không phải là tam linh tướng mà là ba cái cổ thiên xưa nay chưa từng thấy người một người trong đó là một người thanh niên trẻ một con rừng thẳng lên tóc ngắn hai tai đầy lại như tinh linh một dạng bất quá đường viền nhưng cương nhị g như đao gọt ánh mắt sắc bén như đao không có chút nào tinh linh nên có ô n nhu cùng mỹ lệ trái lại có vẻ hung thần áp sát c ư nhiên là vương quốc tổ chức thứ năm kỵ sĩ thờ săn là thấy rõ người kia n h à giã đôi mi thanh tú hơi nhíu lại lại là vương quốc tổ chức thập đại kiện sĩ một trong cổ thiên bôi đ e m mồ hôi lạnh ta cùng vương quốc tổ chức thập đại kiện sĩ khó nói liền có xuyên như vậy à ngươi nghĩ biểu đạt cái gì nha rã nhìn sang mắt bên trong vẻ mặt có chút phức tạp cổ thiên thở dài cười khổ nói cẩn thận đếm xem vương quốc tổ chức thập đại kiện sĩ có ít nhất bảy cái cùng ta từng có tiếp xúc trong đó thứ mười kiện sĩ ghe mi ra cùng thứ chín kỷ sĩ the l y trước ở nam đấu nhay, đã từng nỗ lực ngăn cản ta, cuối cùng bị ta thôn phệ bản nguyên linh lực, bị trở thành tối phổ thông phàm nhân. đón đến, hắn tiếp tục nói, còn có để b á t kỷ thủ nô ra, ở kim lân thành lúc, cũng đánh bảy đánh b bả ạ bị ta hàng phục, hiện tại đã trở thành ta trung tâm cấp dưới. đúng, còn có thứ sáu kỷ sĩ c u c u trước đây không lâu ở nam đấu nhai ở ngoài công k í c h ngươi cũng bị ta tươi sống đánh cho gần chết cuối cùng còn đem hắn cùng với hắn thủ hộ linh xích lốt bản nguyên linh lực thôn phề hết sạch ngoài ra thứ bốn kỵ sĩ long vương gavin trước ta cũng ở nam đấu nhai từng thấy tuy nhiên không có chính diện từng giao thủ nhưng là xem như gặp qua không nghĩ tới bây giờ lại gặp được thứ năm kỵ sĩ sla nghe nói kẻ này thủ hộ linh chính là thực hỏa tộc thánh thú thực hỏa tích có thể thôn phệ sở hữu hỏa trùng cùng với nổ tung đi ra sóng lửa nói tới chỗ này cổ thiên trong nháy mắt thoải mái bây giờ nhìn lại vừa nãy cố này bảo phát sóng lửa sở dĩ sẽ cũng r ụ t về lại hẳn là bị sla thủ hộ linh cho hút đi cổ thiên càng nói càng hưng phấn bởi vì từ khi xuyên việt đến trấn hồn giới hắn trải qua tất cả quả thực lại như một giấc mộng phi thường không chân thực xem hắn khoảng thời gian này đến trải qua sự tình mỗi một c á c h nếu như ở trong hiện thực sinh hoạt gặp phải tuyệt đối sẽ đủ để khiến người minh nhớ cả đời chứ ngươi mới vừa nói mấy c á c h này ngươi có phải hay không đổ vào người nào thấy hắn dừng lại nha giả đột nhiên có chút thất vọng hỏi một câu đã không có nha cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền nhún nhún vai. nhưng liếc mắt nhìn nha giã trên gương mặt xinh đẹp dần dần đằng lên nổ khí. hắn lúc này mới chợt hiểu ra. vội vàng ngượng ngùng nói. à, ngươi xem ta trí nhớ này. ngươi thế nhưng là ta sớm nhất gặp phải vương quốc thập đại kỷ sĩ. làm sao có thể thiếu cho ngươi đâu ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đi đâu nha giã đưa tay bấm hắn một hồi. tức giận bất bình nói ây ta làm sao có khả năng sẽ quên cổ thiên trợn mắt chừng một cái vậy ngươi mới vừa nói nhiều như vậy tại sao liền một mực không có nói tới ta vậy không phải là bởi vì chúng ta quan hệ quá gần gần đến ta đã đem ngươi xem là trong suốt đúng không cổ thiên biện giải lời còn chưa nói hết đã bị nha rã rồi sau đó cổ thiên như vậy cái chày cãi cối thật tốt à chính muốn nói cái gì chỉ nghe sưu sưu sưu một chàng tiếng xé gió từ xa đến gần. theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy ba đạo chật vật thân ảnh cấp tốc thu vào trong tầm mắt. ba người các ngươi làm sao làm thành dáng vẻ ấy vọt tới ba người. chính là vừa nãy cổ thiên để cho tiến lên dò đường tam linh tướng. chỉ bất quá, giờ khắc này tam linh tướng, nhưng mỗi người mặt mày xám xịt quần áo trên người nhiều chỗ bị thiêu hủy. công tử chúng ta vừa nãy chính tiếp cận vũ lâm nhai trung tâm nơi đó lại đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô danh sóng lửa dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chúng ta nói mới nói tới chỗ này thái vi liền xấu hổ cúi đầu tử vi lại tự trách nói công tử giao cho chúng ta nhiệm vụ thứ nhất liền lấy thất bại kết cuộc chúng ta thật là vô dụng thiên thị tuy nhiên không lên tiếng nhưng trên mặt cũng đầy là vẻ xấu hổ trong lúc nhất thời không dám cùng cổ thiên đối diện, không sao gặp phải vương quốc tổ chức thứ năm kỵ sĩ các ngươi không địch lại cũng rất bình thường cổ thiên vung vung tay. cái gì vương quốc tổ chức thứ năm kỵ sĩ đó không phải là thợ săn sla à nghe nói hắn thủ hộ linh chính là thực hỏa tộc thánh thú thực hỏa tích, có thể hấp thu sở hữu h ỏ a diễm cùng sức nổ. nhìn như vậy đến, vừa nãy cố này rừng rực sóng lửa, hẳn phải là thực hỏa tích nhổ ra tam linh tướng rốt cuộc hậu chi hậu giác nhưng hiểu được đồng thời bọn họ nhưng cũng đồng thời hướng về cổ thiên quang tới cầu viện ánh mắt nếu thật là vương quốc tổ chức thứ năm kỵ sĩ bọn họ xác thực tự nhận không địch lại vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ là lấy thực lực x ế p h ạ n g càng đến gần trước chứng minh thực lực càng thêm cường hãn thở s a n xa ship h ạ n g so với nha giã còn muốn tiến lên vài tên có thể nghĩ thực lực đối phương mạnh mẽ đến đâu nghe nói ngươi thủ hộ linh cùng l a thực hỏa tích có thể là sinh tử đối đầu a nếu như hai người t ắ t ngươi đối đầu không biết người nào càng hơn một bậc cổ thiên không hề trả lời tam linh tướng trái lại rất hứng thú nhìn phía bên cạnh tham lang địa chỉ chương hai trăm lẻ chín ăn hỏa thánh thú thực hỏa tích liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i không bảy chương hai trăm mười hắc bạc vô thường cha tìm cổ thiên sở dĩ đem vấn đề khó giao cho tham lang nguyên nhân có bao nhiêu điểm số một tìm kiếm chìa khóa thủy t r u n g là tham lang sự tình hắn theo tới chỉ là muốn tham gia náo nhiệt thôi thứ hai mượn cơ hội thăm dò một hồi tham lang nội tình cùng tham lang giao tiếp lâu như vậy hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy tham lang thả ra thủ hộ linh bất quá tục truyền tham lang thủ hộ linh chính là trong truyền thuyết cực m ắ c băng nguyên sói thuộc tính vừa vặn cùng s l a thực hỏa tích ngược lại vương quốc tổ chức thứ năm kỵ sĩ danh tiếng xác thực thằng vang rồi bất quá ở cổ thiên hiếu kỳ trong ánh mắt tham lang xem thường nở nô cười s l a còn không có tư cách làm đối thủ của ta lời này vừa nói ra cổ thiên không khỏi nhìn nhiều tham lang một chút hóa ra khoảng thời gian này đến tham lang đều tại giả vờ ngây ngốc a rõ ràng nắm giữ cường đại như thế thực lực cũng không tiến lên đánh trận đầu một mực mỗi lần gặp phải đ ị c h nhân đều là chính mình lên trước làm cái gì bất quá ngấm lại hắn lại thoải mái tham lang có thể kiến lập lên một cái thế lực tự thân thực lực khẳng định không kém chỉ là cho đến tận bây giờ bọn họ cũng mới ở hoa cốc trong kết giới chiến đấu qua một lần mà thôi mà vào lúc đó tham lang cũng trúng độc chỉ có ở một mình không mất một sợi tóc cho dù có trong lòng trước đánh trận đầu cũng hữu tâm vô lực đã ngươi như thế có tự tin cái kia biết đánh nhau hay không lùi xa liền nhìn ngươi cổ thiên rảo hoạt nở n ụ cười tìm chìa khóa là tham tự doanh sự tình, nếu tham lang ở đây chính mình mù s í n h cái gì có thể đâu nhưng mà, không ta hiện tại sẽ không xuất thủ tham lang lắc đầu một cái, tại sao cổ thiên n g ẩ n ra, ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lời tham lang liếc mắt nhìn vũ lâm nhai trung tâm nói, nơi đó, k ị c h đấu giữa lúc say mê, b ả o kích âm thanh càng ngày càng tốt tập hợp, mỗi một lần va chạm, đều sẽ bùng nổ ra một luồng cuồng bạo khí lưu, đem xung quanh hất lên từng tầng từng tầng thổ lãng dâng tới bốn phương tám hướng. khó trách các ngươi tham tự doanh có thể phát triển được như thế cấp t ố c có ngươi như thế một vị hùng tài đại lược thủ lĩnh, muốn không quật khởi cũng khó khăn. hiểu được ý về sau cổ thiên không nhìn được cảm thán nói, dù cho có tuyệt đối tự tin cầm xuống đối phương, có thể không ra tay sẽ không ra tay. bằng nhẹ phương thức thu được mình muốn đây mới là một người thông minh nên có cách làm huống hồ có thể cùng vương quốc thứ năm kỵ sĩ s l a đánh đến cùng hắn tương đương người cho dù là hai người liên thủ nói vậy thực lực cũng không yếu hiện tại ra tay không chỉ sẽ dẫn lửa thiêu thân hơn nữa dễ dàng gây thù hằn vì lẽ đó sống chết mặt bây là lựa chọn tốt nhất quá khen quá khen bị cổ thiên như vậy tán dương tham lang thật không tiện cười cười, tấm kia thanh tú trên khuôn mặt, che kín ôn hòa nụ cười, nụ cười tuy nhiên rực rỡ, nhưng cổ thiên lại biết rõ, nụ cười này sau lưng, là cực kỳ thâm trầm tâm cơ cùng lòng dạ, người này không thể khiêng thường giờ khắc này v ũ lâm nhai trung tâm, â m vừa cùng một người trong đó đối với một trưởng, l a cùng đối phương đồng thời bị chấn động đến mức hướng về ngược lại phương hướng lùi về sau hắn không có tiếp tục đồng thủ trái lại hữu ý vô ý nhìn quét cổ thiên đoàn người chỗ phương hướng trầm g i ọ n g nói các ngươi rốt cuộc là người nào vì sao phải tập kích ta tại hạ quân thương tuyết trong đó một nam tử tự báo tính danh người cũng như tên nam tử này tóc dài ngân bạc như tuyết gương mặt thanh tú tuyệt luôn hơn nữa một thân trường b à o màu trắng không dính một hạt bụi xem ra ưu nhã cùng cực quân thương tuyết thanh âm vừa dứt bên cạnh lại truyền ra một cái khác tràn ngập từ tính thanh âm d i ê m hàng húc là vậy người nói chuyện cũng là nam t ử một thân hắc sắc tu xe đô mái tóc dài màu đen cùng quân thương trắng như tuyết áo tóc trắng vừa vặn hình thành rõ ràng cực đoan sắc mặt trắng tinh ngũ q u a n đoan chính giữa hai lông mày luôn là duy trì một vệt ánh sáng mặt trời hình mini nụ cười quân thương tuyết diêm hàng húc nghe được đối phương báo ra tính danh xa chân mày nhíu chặt hơn nguyên lai、like、là vắng lặng đã lâu hắc bạch vô thường chẳng trách nắm giữ kinh khủng như thế thực lực vương quốc thứ năm kỵ sĩ cũng danh bất hư truyền hai người chúng ta liên thủ cũng mới có thể cùng ngươi đánh hóa nhau mà thôi quân thương tuyết khiêm tốn nói chỉ sợ các ngươi vừa nãy còn không có có sử dụng tới thực lực chân chính đi l a sắc mặt có chút khó coi. hắn vừa nãy cũng v ẫ n d ù n g thủ hộ linh thực hỏa tích một lần, nhưng hắc bạc h vô thường nhưng không mất một sợi tóc. hơn nữa cùng hắn lúc chiến đấu, hai người xem ra tài giỏi có dư đây là rõ ràng không có đem hết toàn lượng kết quả. quân thương tuyết cũng không có hay không nhận. nhưng cũng không có trực tiếp thừa nhận. trái lại có ý riêng nói. giờ khác này cường địch n g ủ y t r a n g chúng ta cũng tại này tranh dũng đấu tàn nhẫn thật giống chẳng tốt cho ai cả đi diêm hàng h ú t lại bổ sung nếu như đoán không sai ngươi bây giờ ngừng tay hẳn là cũng không muốn để cho người khác ngồi thô ngư ông chi lợi đi không sai sla gật gù nếu đại gia suy nghĩ nhất trí hay là trước đem bên kia bằng h ữ u cũng lại đây ngồi một chút đi song phương đạt thành nhận thức chung về sau cũng trong lúc đó hướng về cổ thiên mấy người chỗ vị trí xẹt qua sưu sưu sưu đãng mở từng luồng từng luồng bụi sóng ba người rất nhanh ở cổ thiên mấy người ngoài trăm thước dừng lại nếu đến thờ ơ lạnh nhạt thật sống rất không lễ phép đi sla mở miệng thanh âm có chút băng lãnh nhìn phía cổ thiên loại người ánh mắt tràn ngập địch ý cái này vũ lâm nhai hắn chiếm lấy hơn một năm đã sớm coi là chính mình địa bàn vì lẽ đó bất kỳ một mình xông tới người đều là hắn địch nhân chúng ta chỉ là đến đi dạo cổ thiên khóe miệng nở nụ cười nói chúng ta sẽ không có gây trở ngại đến các ngươi đi các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến chúng ta khi nói xong lời này đợi hắn còn hữu ý vô ý xem quân thương tuyết cùng diêm hàng hút một chút vừa nãy sla cùng hai người này đối thoại hắn cũng nghe đến. hắc bạc h vô thường lại là hai cái ẩm thế cao thủ tái hiện thế gian hắc bạc h vô thường danh khí khả năng không lớn. nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ. nghe đồn hai người liên thủ có thể phát huy ra cá nhân sức chiến đấu gấp mười lần. mà hắc bạc h vô thường duy nhất chiến tích chính là liên thủ khiêu chiến quá quần anh điện lão đại hạng côn lôn. mà đơn đấu kết quả là không phân thắng thua hạng côn lôn là ai đây chính là quần anh điện lão đại thủ hộ linh hạng vũ chính là trấn hồn giới công nhận mạnh nhất hai đại nhân vũ linh một trong có thể cùng hạng côn lôn đánh ngang tay đủ để chứng minh hắc bạc vô thường thực lực khủng bố đến mức nào tham tự doanh thủ lĩnh tham lang hắc bạc vô thường quên cổ thiên tồn tại nhưng hắc vô thường diêm hàng húc nhưng chú ý tới tham lang vô danh tiểu tốt lại cũng có thể để hắc bạc h vô thường nhớ ký thật là khiến tại hạ thổ sủng n h ư ợ c kinh tham lang giả vờ kinh hoàng nói ta xem như minh mạch thấy tham lang thừa nhận diêm hằng h ú t thoải mái nở nụ cười nếu như đoán không sai các ngươi cũng hẳn là vì là tìm kiếm chiếc chìa khóa đó mà đến đây đi khó nói các ngươi cũng là tham lang khẽ cao mày hắn vốn cho là trong bóng tối tìm kiếm ba thanh chìa khóa người cũng chỉ có bọn họ tham tự doanh không nghĩ tới mơ ước cái này ba thanh chìa khóa rõ ràng còn có nhiều cao thủ như vậy không chỉ tham lang một bên l a sắc mặt lại càng là khó coi bởi vì hắn hơn một năm trước đây chiếm lấy vũ lâm nhai cũng là vì tìm kiếm chiếc chìa khóa đó chỉ là cho đến ngày nay hắn không những không thu hoạch được gì trái lại nghênh đón hắc bạch vô thường cùng tham tự doanh lão đại những cao thủ này Địa chỉ. chương hai trăm mười hắc bạch vô thường liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về